thạch thần cười nói nếu không phải có khả năng này chỉ sợ cũng làm không được ta thạch thần đối thủ nói xong mắt ngưng lại nói mệnh lệnh bộ đội t r ì n h cầu thang hình phân bố tốc độ chấm nhất hạm chi ở vào dưới cầu thang tầng phối hợp bộ đội trên đất liền tiến công tốc độ nhanh nhất hạm chi ở vào thượng tầng lấy tốc độ nhanh nhất đánh tan địch nhân thượng tầng bộ đội về phân địch nhân trung tầng bộ đội lấy một chỗ ngồi thức bay hạm tiến hành q u a y ế dối thức tiến công tại giảm bất thương vong điều kiện tiên quyết gắn đạt tới kiềm chế đối phương binh lực ghi nhớ trận này chiến không có bất kỳ cái gì mánh khỏe thích hợp là đối cứng cứng răn chiến đấu thương vong khả năng phi thường tham nhưng là vô luận như thế nào chúng tê a chỗ đứng ở thổ địa sẽ không lại để cho quân địch tiến lên trước một bước chúng tướng quân nghe được nhiệt huyết sôi trào cùng nhau đứng lên âm thanh đáp vâng hai quân hạm đội tại từ từ lôi kéo khoảng cách lôi vạn vũ cũng thấy rõ ràng giáo đỉnh trận hình không khỏi thưởng thức nói có thể một chút xem thấu ta ba trận hợp một quả nhiên không phải dung tục h ạ n g người cầu thang hình kết cấu trận hình trên dưới hợp một phối hợp với nhau kết hợp hoàn mỹ bộ đội trên đất liền ưu thế đến kiềm chế bên ta quân đội xem ra liệu mạng là thiếu không được liền đối cứng cứng gián chiến một lần nhìn xem giáo đình quân đội đến tột u cùng là có thực lực gì chiến đấu tại vô số màu trắng sóng xung kích lấp lóe thời điểm khai hỏa lỗ thai bên trong nghe không được đ ì n h thai nhức có hỏa lực âm thanh nhưng là con mắt bên trong lại tràn ngập rung động ánh mắt các loại kịch ánh sáng vũ khí lực lượng tại cái này bên trong trở thành sinh mệnh c h ỗ tệ một chút mất tập trung liền sẽ có sai lầm đi sinh mệnh khả năng tại cái này bên trong nhất chuyện thật là binh sĩ vì sinh mệnh mà chiến đấu theo hỏa lực mãnh liệt va chạm từng chiếc từng chiếc phi thuyền bị đánh chìm theo cả thuyền khói lửa cùng cầm tiếp theo lan tràn vòng sáng rơi vào vô tận vũ trụ vực sâu tại cái này bên trong vô luận là chiến hạm địch hay là ta hạm một khi chúng đạn liền mang ý nghĩa cùng một kết quả khói lửa tại trong vũ trụ dâng lên mặt trời quan g mang đều bị ép xuống tại tất cả mọi người mắt bên trong không có nhật nguyện giao thế chỉ có sáng cùng tối trụng n h c h u n g tại sinh cùng t ử trước mắt vậy mà lại như thế hài hòa sinh hóa binh chủng nhóm tại tùy ý thôn vệ lấy giáo đình hạm chi mà giáo đình ma pháp có thể cũng tạo y m ắ n ăn mòn sinh hóa đế quốc thân hạng mặc dù nước đồng minh đem sinh hóa kỹ thuật cùng ma huyễn lực kết hợp nhưng là dù sao ở vào giai đoạn sơ cấp vẫn chưa vì vậy mà chiếm được bao nhiêu ưu thế ngược lại là giáo đình hạm đội phối hợp có thứ tự tăng thêm mặt đất căn cứ nghiêm công thủ t h ủ vậy mà khiến cho nước đồng minh quân đội không cách nào tiến lên trước một bước tại hai quân đội vào nhau khu vực biên giới đếm không hết phi thuyền bị đánh rơi không trung đã biến thành mảnh vụn kim loại thế giới chiến đấu vẫn còn tiếp diễn tiếp theo sinh mệnh còn tại tiêu vong hỏa lực vẫn tại lan tràn hạm đội thượng sĩ binh tiếng hò hét thao tác viên bản phím âm thanh pháo thủ tiếng hét lớn lính liên lạc hô to âm thanh tạo thành hạm đội bên trong chỗ co âm thanh mà tại trong chân không hết thể đều bị thôn p h ệ phóng nhãn từ khoang thuyền nhìn ra ngoài hạm đội tinh cầu thậm chí tinh hệ vậy mà đều là như thế m i ể u nhỏ có lẽ tại xa xa tinh cầu xem ra cái này bên trong bất quá là một chùm tinh quang hiện lên mà ở cái này tinh quang bên trong lại có vô số sinh mệnh tại tiêu vong đây chính là chiến tranh tàn khốc chỗ bất kỳ người nào đều biết chiến tranh tàn khốc nhưng mà chiến tranh vẫn tại kế tiếp theo bởi vì chính như thạch thần suy nghĩ đồng dạng có một số việc nhất định phải từ chiến tranh đến giải quyết chương một trăm chín mươi lăm từ bão nguy cơ l i ê n đang chiến đấu hướng phía mức độ kịch liệt kế tiếp theo thiếu đốt các binh sĩ sĩ khí đạt tới phá vỡ thời điểm ở vào đông bộ biên giới chiến hạm nhóm lục tiếp theo xuất hiện tín hiệu hỗn loạn tình huống lập tức là một loại ảnh hưởng đến hai phe địch ta sóng từ trường xuất hiện tại cái này dung chuyển bất an bên trong song phương tướng lĩnh nao nhau hạ lệnh lui binh cũng cơ hồ là tại lui bức cùng thời khắc đó một loại mạnh hữu lực sóng từ trường ở trong vũ trụ b ả y biện ra như x é t đánh phóng điện trạng thái nhưng mà cái này nhìn như mỹ lệ cảnh tượng nhưng lại chưa để người dừng lại song p ư ơ n g hạm đội đều hướng về sau lùi gấp mà đi bởi vì cái này nhìn sóng từ trường chỗ đại biểu chính là trong vũ trụ cực kỳ khủng bố hiện tượng vũ trụ báo tử mà cũng chỉ có ở thời điểm này vũ trụ khủng bố mới như là thực thể xuất hiện tại chúng bộ não người bên trong vũ trụ báo tử là một loại bởi vì trong vũ trụ hạt n h ậ n lực lượng ảnh hưởng mà sinh ra như là thác nước cự hình sức do khối không khí khối không khí bên trong có điện thể ập tờ lạc mạ cũng lấy mỗi dây siêu việt bốn trăm công bên trong đến tám trăm công bên trong tốc độ trước tiến vào dẫn phát to lớn báo tử manh liệt báo tử chẳng những hình thành hạt nhân lưu chiếu x ạ n ảnh hưởng chiến hạng các loại thiết bị điện tử càng là có thể xuyên tấu thân hạm với thân thể người tạo thành trí mạng tổn thương vũ trụ báo từ ban sơ chỉ do mặt trời lực lượng mà sinh ra về sau bởi vì thứ nhì vũ trụ không trùng khó lường tính một chút thần tính nhân tố cũng có thể dẫn phát mặt trời bao tử rất trí cường giả cũng có thể thông qua mô phỏng nó vận hành nguyên lý mà hình thành vũ trụ bao tử đương nhiên dù cho là b á t giai lực người mô phỏng cùng chân chính vũ trụ báo từ lên lại phải kém rất nhiều bởi vì là chân chính to lớn vũ trụ báo từ nó có thể kéo dài mấy chục năm ánh sáng khoảng cách mà lại như dòng sông đồng dạng như nước chảy đột như mà đến vũ trụ báo từ gián đoạn chiến đấu hai phe lập tức tiến hành trình đốn mọi người tâm lý đều hiểu chính là một khi báo từ kết thúc tiếp xuống chính là thảm thiết hơn chiến đấu vì để tránh cho báo từ phạm vi mở rộng hạm đội đều hướng phía tinh cầu mặt ngoài dựa vào thạch thần cùng trọng y ế u tướng lĩnh cũng tiến vào mặt đất căn cứ bên trong ở căn cứ trong phòng hội nghị phó quan ngay tại hướng mọi người làm lấy lần chiến đấu này báo cáo phó quan t i ế t long nói lần chiến đấu này tổn thất gần tháng một năm hai không binh lực cầm tiếp theo dài đến nửa giờ các loại hình hạm chi đều có tổn thất con số cụ thể tại các vị tướng quân t ọ tiền mời tham khảo còn có tại báo t ử phạm vi bên trong bảy hành tinh căn cứ mất đi liên hệ hồ đồ thiên thở dài cái này bảy hành tinh căn cứ nhân viên nhất định trốn bất quá lần này b á o tử cũng cho chúng ta tạo thành tổn thất thật lớn chỉ là không biết quân địch tình huống thương vong như thế nào giang nam nói theo ta tại trên mẫu hạm quan chiến tình huống thực lực của đối phương hơi kém tại chúng ta mà lại quân ta hạm loại cùng mặt đất căn cứ phối hợp tan giã đối phương nguyên kế hoạch thế công cho nên đối phương tổn thất hẳn là so với chúng ta hơi cao nhưng là quân ta nếu đem bảy cái hành tinh căn cứ tổn thất tăng thêm chỉ sợ thương vong là tại bọn hàn phía trên một cái tướng quân nói lại cái này báo từ phía dưới bất kỳ cái gì thiết bị điện tử đều không thể sử dụng mà lại chúng ta cũng vô pháp đánh giá đến bao từ lúc nào kết thúc đến lúc đó một khi hốt hoảng nên chiến chỉ sợ đối quân ta cũng là rất đ ố i bất lợi thách thần nói điểm này chỉ sợ đối với quân địch cũng là như thế đi cứng như vậy đối cứng rắn làm chiến phương pháp cực kỳ hao tổn nguyên khí cũng rất bất lợi tại chúng ta cho nên nhất định phải thừa dịp báo từ tiến đến thời điểm có hành động mới được hồ đồ tiên h cao mày nói t h ô n g x o á y các h ạ thế nhưng là không có thiết bị điện tử chúng ta căn bản là không có cách hành động a giang nam mắt sáng lên nói Thống các hạ ý tứ, t hạ không phải là chỉ giai xoáy các lục lực ý là r ở lên người người hành động. đây ộ n g t h t hơn mười vị tướng quân lập tức đều sáng tỏ thạch thần ý nghĩ trái đừng phu trả lời thống xoáy các hạ chúng ta đều mười điểm nguyện ý chấp hành mệnh lệnh của ngài nhưng là muốn xuyên qua báo từ khu chỉ sợ lục giai lực là không đủ thạch thần cơ hướng ngồi ở hạng chót thạch nguyên quan sát thạch nguyên đứng lên nói điểm này mời các vị chớ cần lo lắng hồ đồ tiên cũng cười to nói tính như vậy tăng thêm thống xoáy các hạ ở bên trong chúng ta cái này mười sáu người đều có thể t h i ế n đến quả thực là trở về đến mấy chục năm trước khi tiểu binh niên đại niên đại đó mới chính thức có quân nhân cảm giác bắn vọt tại tiên phong nhất so với hiện tại chỉ có thể ở tại trên mẫu hạm nhìn về phía trước chiến sĩ giết đến khởi kình nhưng dễ chịu nhiều giang nam cười nói vậy chúng ta đều phải đạt hạ thống xoáy các hạ cho chúng ta ôn lại quá khứ cơ hội mọi người liên thanh điểm là t h a y h thần kế mà nói rằng quân địch hạm ứng phó nên đều dừng lại tại thứ nhì phòng ngự khu tinh cầu căn cứ bên trên bởi vì báo tử ảnh hưởng bọn hắn không cách nào vào lúc này tu bổ mặt đất căn cứ công trình nhưng là nhân viên hẳn là đều đã chuyển rời đến bên trong căn cứ cho nên chúng ta lần này nhiệm vụ chính là lần nữa phá hư nó đất mặt căn cứ tận lực giảm bớt nó binh lực hồ đồ thiên vỗ tay vui vẻ nói dạng này không còn gì tốt hơn không có nguồn mộ lính ta xem bọn hắn làm sao đem hạm đội lái đi mọi người không khỏi cao thạch thần nghiêm túc nói nhưng là các ngươi phải chú ý các ngươi đều là thần cư cao vị tướng quân cũng là hạm đội chúng ta hạch tâm các ngươi mỗi người đối ta mà nói đều là trọng yếu cho nên đường khinh địch cũng đừng ngủ chú ý tính mệnh ta không hy vọng các ngươi ở giữa bất cứ người nào có chỗ sơ xuất rõ chưa mọi người cùng kêu lên đáp minh mạch thạch thần nuốt cảm nói t u t lập tức tiến đến chuẩn bị sau mười phút ở căn cứ bệ phóng tập hợp thạch nguyên thiêu úy ngươi cũng muốn đi theo đợi chút nữa phụ trách cho các vị tướng quân tiếp tế ma thủy tinh thạch nguyên sảng khoai ứng tiếng chúng tướng quân tự nhiên tâm lý nắm chắc thạch nguyên lực lượng chỉ sợ cũng đã đạt lục giai l ự c đi mà lại kẻ này tựa hồ có thể chế tạo ra ma thủy tinh cái này khiến mọi người tâm lý càng thêm ngạc nhiên cùng xác nhận hắn cùng ma nguyên có chỗ liên quan mà có được ma nguyên lực lượng người tự nhiên công lực cũng là không như bình thường ngày n g h ỉ thời gian chính là thần tại mọi người sau khi đi thạch thần đem hạm đội chỉ huy nhiệm vụ giao cho thiết long cùng sát hổ mình thì cùng thạch nguyên cùng một c h ỗ chuẩn bị tự mình một trận chiến Mười phút sau, võ trang đầy đủ phải như là lính đặc trùng đồng dạng các tướng quân tại bệ phóng tập hợp tại thu được thạch nguyên ma thủy tinh về sau lực phòng ngự đại đại tăng lên theo thạch cẩn một tiếng hiệu lệnh mười bảy người như là đạn đạo đồng dạng phóng lên tận trời hóa thành mười bảy đạo chùm sáng hướng phía chân trời bên trên báo từ khu phóng đi cái này mười bảy người bên trong thạch cẩn một người là bắt giai lực người hồ đồ tiên giang nam cùng thạch nguyên đều là thất giai lực người cái khác mười ba người thì là lục giai lực người thạch cẩn một n g ư ờ i đi đầu hướng ở phía trước nương tựa theo mình lực lượng cường đại vậy mà ngạnh sinh đem báo từ khu cắt ra một cái đạo lớn mọi người chưa từng gặp qua lợi hại như thế lực lượng vội vàng theo thạch gần và vào tâm lý đã là bội phục không thôi bởi vì ma thủy tinh mà g i a tăng lực phòng ngự mọi người tại thạch gần dẫn đầu dưới như kỳ tích xuyên qua qua hạt nhân lưu đi tới bao t ử khu một bên khác mọi người cũng n h ị n không được nhẹ nhàng thở ra vốn cho rằng gian nan vô so lữ t r ì n h vậy mà lộ ra như thế nhẹ nhõm tại thạch gần một tiếng hiệu lệnh phía dưới mười sáu người phân bố hành động trước phân tán ra đến hiểu rõ quân địch tình trạng bởi vì tại báo từ bên trong thiết bị điện tử không cách nào sử dụng cho nên quân địch lúc này là ở vào nhất mù quán trạng thái cũng là tốt nhất bị đả kích trạng thái cái này tự nhiên cũng là thạch cẩn muốn khai thác lần hành động này nguyên nhân trọng yếu nhất tại địch nhân là lúc y ế u ớt nhất cho địch người không tưởng tượng được đả kích trí mạng sau hai mươi phút mọi người nhao nhao tại dự định vị trí tập hợp thông qua sóng điện não tiến hành trò chuyện trải qua các tướng quân báo cáo lần này quân địch đem hạm đội phân biệt dừng lại tại ba mươi hành tinh căn cứ bên trên dựa theo đối địch quân hạm đội hiểu rõ trừ điện tử vũ khí bên ngoài quân địch chỉ có nhân lực có thể chống lại dựa theo phổ thông binh lực thiết lập bốn tỷ đại quân trừ thống xoáy là thất gia lực người bên ngoài còn có thể có được 7 giai lực người thể giai may mắn dạng này nhân viên là phân bố tại ba mươi hành tinh bên trên cho nên chỉ có lục giai lực trở lên người mới có thể ở trong vũ trụ tự do hoạt động cho nên thạch gần đem đội ngũ chia làm năm tổ trong đó thạch gần đơn độc một tổ hồ đ ầ t h i ê n giang nam cùng thạch nguyên mỗi người mang hai tên tướng quân vì một tổ còn lại bảy tên lục giai lực người vì một tổ nhiệm vụ mục tiêu là phá hư mặt đất căn cứ trọng yếu công trình đồng thời đối no binh lực tiến hành cắt giảm một khi gặp được không địch tình huống lập tức rút lui nếu như phát hiện báo từ hiện tượng yếu bớt mặc kệ bất luận cái gì tình hình toàn thể rút lui cấp tốc chạy về thứ nhất phòng ngự khu mọi người thu được mệnh lệnh về sau lập tức chấp hành n a m tổ hướng phía nhất tới gần năm ngôi sao cầu bay t h ì mà đi mà lúc này quân đồng minh lại chính hưởng thụ lấy không dễ c o ngưng n chiến thời gian mảy may không có cảm giác được nguy cơ tiến đến ở trong đó một cái tinh cầu mặt đất căn cứ bên trong lôi vạn vũ ngay tại phòng họp bên trong cùng chúng các tướng quân thương nghị lâm thời sự việc cần giải quyết lý tưởng vân bộ cũng đã ở trong đó một cái tướng quân lấy ma huyễn lực thôi động điện năng khống chế thiết bị điện tử tiến hành vận hành khiến cho từ giáo đình quân đội xâm lấn mỗi một trận video có thể bình thường phát ra mà những này hình ảnh chiến đấu để ở đây mỗi người đều cảm thấy kinh ngạc từ phía trên này đích sắc có thể nhìn thấy thạch thần dụng binh như quỷ thần khó giỏ mà lại thực hiện chỗ ở lý luận hóa chiến đấu kính tượng mô phỏng lôi vạn vũ nhìn xem mọi người nặng nề sắc m ặ t nói không thể phủ nhận thạch thần đích thật là chúng ta một lớn kinh địch bất quá nếu như tượng lần này tác chiến đồng dạng cả hai tương bính thuận dựa vào hao phí binh lực mà nói quân địch là so bất quá chúng ta dù sao chúng ta còn có đường lui một à quân cái tướng quân khen tướng quân các hạ nói đến chính là kể từ đó bọn hắn liền không dám cùng chúng ta liều mạng nếu không tổn thất đại lượng binh lực bọn hắn liền khó có thể cùng đế quốc khác chống lại một cái khác tướng quân cao mày nói chỉ là như vậy vừa đến binh lực của phe ta cũng tổn thất to lớn a lôi vạn vũ nói vừa rồi nói chỉ là một giả thiết cũng không nhất định muốn thực hành chỉ là dùng trước đó phát sinh sự thực nói cho giáo đình nước đồng minh là không tiếc cùng thạch câu phần mọi người nhao nhao gật đầu lý t ư ờ n g vân cùng phan độc bọn người liếc mắt nhìn lẫn nhau tâm lý đều chỉ có một cái ý nghĩ hy vọng thật sự có thể như thế từ khi thạch thẩn tại văn mây tinh hệ để mọi người vồ hụt về sau mọi người liền cảm giác tâm lý mỏi mệt thực tế không nghĩ gặp lại tượng thạch thẩn địch nhân như vậy mọi người ở đây xì xào bàn tán thời điểm đột nhiên có người đền báo có binh sĩ phát hiện có địch nhân xâm lấn lôi vạn vũ nhịn không được biến sắc t ạ i báo từ dưới là không có khả năng có hạm chi tiêu không đó nhất định là người liền vội vàng hỏi có bao nhiêu người binh sĩ hồi b ả o nói một cái mọi người sắc mặt từ vừa rồi khẩn trương đều hòa h o a n lại chỉ có một người có cái gì đáng sợ binh sĩ tiếp tục nói người kia nói hắn gọi thạch l ậ n đám người thất kinh lôi vạn vũ cũng nhịn không được đứng lên nói cái gì thạch l ậ n thạch l ậ n vậy mà đi tới cái này bên trong kia tất nhiên là cảm thấy mọi người khí tức mới chọn chúng nơi này hắn vậy mà một người đi tới cái này bên trong mọi người đều tin tưởng tại cường đại báo từ lực lượng dưới chỉ có bảy giai lực người trở lên mới có thể xuyên qua trong đó mà trong truyền thuyết thạch thần có được bắt giai thần lực cho nên hắn có thể đến đây cũng không kinh ngạc nhưng mà hắn vậy mà thật đến đây cái này lại để mọi người ngạc nhiên lôi vạn vũ cờ ư i nhạt một chút nói khá lắm thạch thần lại có thể xuyên qua báo từ đến cái này bên trong ta cũng phải nhìn hắn có thể chơi ra trò xiếc gì nói xong vung tay lên nói đi chúng ta liền đi gặp hắn một chút、hút. tất cả mọi người đi theo lôi vạn vũ đi ra ngoài lý tưởng vân cùng phan độc bọn người lại nhịn không được đối dưới mắt tâm lý đã cảm giác được chút b ấ t an thay cận tuyệt đối không phải một cái l ô mãng vũ phu hắn dạng này đơn thương độc mã đến đây đến tột cùng là vì cái gì hẳn là hắn lực lượng vậy mà đạt tới có thể xem thường tất cả mọi người ở đây sao có lẽ một trọi một tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn nhưng là nếu như cùng tiến lên chính là thập phần khủng bố sự tình mọi người trùng trùng điệp điệp đi ra phòng hội nghị hướng phía ngoài trụ sở rộng lớn trận đi tới xa xa liền trông thấy đắp lên ngàn tên lính cầm thương vây quanh một cái lơ lửng ở giữa không trung nam tử trẻ tuổi chỉ gặp hắn mải kiếm hơi triển mắt sáng như sao người mặc tướng quân phục sừng sững chắc tay một bộ ngạo nghễ nhập hoàng khí thế như cự sơn đẻ xuống toàn bộ trang diện bầu không khí đều lộ ra cực kỳ bình tĩnh đều bị người này một hít một thở k h ô n g chế tất cả binh sĩ đều dơ thương nhưng mà ai cũng không có dũng khí hướng hắn khai h ỏ a bởi vì bất luận kẻ nào não hải bên trong dần hiện ra một hình ảnh huyết tinh phải để cho mình tâm lý sợ hãi không thôi màn này chính là mình tử vong hình tượng mà trước mắt cái này anh tuấn vô so nam tử chính là trong truyền thuyết thạch cẩn nhìn thấy thạch cẩn có như thế khí thế bức người cùng can đảm lôi vạn vũ cũng nhịn không được có chút sợ hãi t h a n phục mà lý tưởng vân bọn người càng là không khỏi thầm khen vài tiếng có khí thế như vậy c h ắ c không được thạch thần có thể trong thời gian thật ngắn quật khởi đ â u t r u n g quanh nhất cử nhất động sớm đã nắm giữ tại thạch thần ý niệm bên trong hắn thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng ở đây mấy ngàn tên lính lực lượng đẳng cấp cũng tự nhiên biết những người này tuyệt đối trải qua không nổi chính mình vùng lên chi lực cho nên mới dùng khí thế đem nó c h ấ n trụ hiện tại trước mắt xuất hiện này một đám uy vũ tướng quân dẫn đầu cái k i a uy mánh đại hắn chính là lôi v ạ n vũ thạch t ầ n đem trước người tới liếp nhìn một lần liền biết cái này hai mươi ba người bên trong có bốn cái thất giai lực người mười chín tên lục giai lực người quả nhiên là vượt qua thông thường quân thiết đưa bốn mươi đại quân thủ lĩnh cấp nhân vật ta thạch thần hiện thân nguyên nhân cũng rất đơn giản vốn cho là những n à y thủ lĩnh cấp nhân vật đều là phân tán tại cá c cái hành tinh phía trên chờ đợi hành động mệnh lệnh không nghĩ tới vậy mà tập trung ở một cái tinh cầu phía trên xem ra đối phương đã cũng bởi vì phe mình công kích mà cảm thấy bất an muốn trao đổi mới đối s á c đi đối thạch thần mà nói phổ thông chiến sĩ đối với mình căn bản cấu bất thành uy hiếp mặc dù cao cấp quan viên mặc dù không gọi được đ ố thủ nhưng là nếu là vây công lời nói cũng là vẫn có thể xem là một trận đặc sắc đánh nhau lục giai lực người xưng là cực hạt lực siêu việt luân hồi cùng chuyển thế nỗi khổ năng lực giả thể năng cùng lực lượng đều trên phạm vi lớn tăng trưởng lực công kích càng là lên cao đến một tầng khác mỗi một cấp bậc đều lấy mấy chục ngàn làm cơ sở điểm tăng lên lục giai lực một tầng bất quá hai trăm ba mươi ngàn điểm công kích lực nhưng mà lục giai lực chín tầng đã đạt tới năm trăm năm mươi ngàn lực công kích thất giai lực xưng là không có khả năng lực thuộc về tiếp cận thần phạm chủ lực lượng so với lục giai lực đến nói lại cao hơn một cái cấp độ được xưng là gần với thần nhất người cùng gần với thần nhất lực lượng tầng c u n g tầng chi ở giữa trinh l ệ n h cũng biến thành càng thêm to lớn nó một tầng lực mặc dù mới sáu trăm ngàn nhưng là chín tầng lực đã đạt tới tháng bảy năm sáu không ngàn tương đương với bát giai một tầng lực tám trăm ngàn lực công kích mà nói đích xác có thể gọi là tiếp cận lực lượng của thần cho nên dựa theo nói như vậy thạch thần muốn l ấ y sức một mình tới đối phó bốn cái thất giai lực người cùng mười chín tên lục giai lực người phải trăng qua mức cồn vọng rồi huống hồ kiến nhiều cắn chết voi cho dù thạch thần đạt tới thần cảnh giới lại giống nhau có mệt nhọc thời điểm huống hồ bốn cái thất giai lực người lực lượng đều tại tứ giai lực tả hữu thất giai bốn tầng lực vì bảy hai mươi nghìn lực công kích lấy ba mươi nghìn làm cơ sở lực hai người hợp lại lực lượng liền có thể đạt tới tháng chín năm ba không nghìn lực công kích vượt xa b á t giai lực người trình độ bởi vì b á t giai lực dựa theo tính toán hình thức xuất hiện chín tầng lực mới tám trăm bốn mươi n g h n lực công kích nhưng mà trong lịch sử ghi chép b á t giai thần lực thay đổi đa dạng khác biệt thần có thể phát huy ra khác biệt thực lực thật hát tẩn thực lực chân chính lại là bao nhiêu đ â u nhưng là vô luận như thế nào t h ạ y thần nghĩ muốn đối phó nhiều như vậy còn giả tuyệt đối là không dễ tại mọi người mắt bên trong quả thực chính là tìm chết Đồng thời, dựa theo giai đoạn lực người tính toán hình thức ba cái lục giai sáu tầng lực người liền có thể vây công bắt giai lực người mà hiện trường lục giai lực người có mười chín người nhiều cộng lại lại là kinh khủng c ỡ nào chúng tướng quân đều hướng phía lôi vạn vũ nhìn lại lôi vạn vũ nhẹ nhàng gật đầu chúng tướng quân tựa như tia chấp thuận di mười chín cái lục giai lực tướng quân từ trên dưới trái phải bốn phương tám hướng đem thạch gần bao bọc vây quanh bốn cái thất giai lực tướng quân thì lấy lôi vạn vũ cầm đầu thủ tại đối mặt thạch gần phía trước nhất chúng tướng quân khé động khi thế lập tức đột nhiên tăng lên thạch gần lực lượng tựa như bị chặt đức ở đây các binh sĩ như c h ú t được gánh nặng lập tức nô nước tấp nập vui mừng thể phải đem thạch t ẩ n chém giết ở đây t r u n g tướng quân ngưng thần nín thở mảy may cũng không dám thất lễ tâm lý cũng chỉ có một cái ý niệm trong đầu đem thạch t ẩ n chém giết nơi này c h ư ơ n một trăm chín mươi sáu một so tháng hai năm một m ba mọi người cứ như vậy kéo căng ngưng khí thế vây quanh thạch t ẩ n lôi vạn vũ không có hạ lệnh công kích mọi người cũng không dám có chỗ thư giãn thạch t ẩ n lại tại trong hoàn cảnh như vậy nhàn n h ã c ư ờ i tựa hồ căn bản không có cảm nhận được bất cứ uy hiếp gì đồng dạng ngay tại sau một lát mọi người cũng đều phát hiện lúc đầu đã bị chặt đứt thạch thần khí thế lại còn như là sợi tơ từng sợi hệ i n lên mà mình lại nhất định phải tụ hợp toàn lực đến phóng thích thân thể bên trong khí thế mới có thể bảo trì không bị loại này sợi tơ ăn mòn dù cho là mạnh như lôi vạn vũ cũng cảm nhận được loại này không hiểu khí tồn tại cũng chính vì vậy ngay cả lôi vạn vũ cũng không dám có chỗ thư giãn chớ nói chi là những người khác từ trên lực lượng mà nói thạch thần đích xác không cách nào làm được để hết thể mọi người tập trung toàn lực đối phó mình nhưng mà thạch thần thân có lăng mạch tự có hoàng khí hộ thể thay cẩn chỗ phóng xuất ra hoàng khí cho đối thủ lấy một loại xuất phát từ nội tâm u i hiếp vượt xa lực lượng giới hạn cái này khiến mọi người trong mối vẫn không có cách giải chỉ là lại vô tâm suy nghĩ tiếp cái khác đành phải tập trung tinh lực đối phó loại khí thế này nhưng mà bộ dạng này vừa đưa ra mọi người cường ngạnh phát ra khí thế lại ngược lại yếu đi cứ như vậy binh lính t r u n g b u n h nhóm đều nhìn ra chút mánh khỏe tiếng hoan hô chậm rãi ngừng lại thay cẩn đột nhiên nói hoàng giả chi khí há lại phàm phu tục tử có thể chống cự được tiếng nói như trịt đ i ệ thanh â m mọi người lại đều cảm giác được thân thể một trận nhẹ nhõm lại không kịp thư giãn vội vàng nhấc lên thần đến kế tiếp theo vây quanh thạch cẩn lôi vạn vũ từng chữ nói ra nói thạch cẩn ngươi quả nhiên không đơn giản bất quá ngươi tựa hồ đánh giá quá cao mình rồi ngươi cảm thấy ngươi có khả năng bỏ chạy chúng ta hai mươi ba người vây quanh sao thạch cẩn nhẹ nhõm nói t a căn bản không có nghĩ tới muốn trốn lôi vạn vũ cười lạnh nói thật sao kia không còn gì tốt hơn bất quá chúng ta cũng sẽ không mời ngươi uống trà nói xong này câu lôi vạn vũ hét lớn một tiếng một cô cường n ạ n h vô so quyển kỉnh hướng phía thạch cẩn đánh tới theo lôi vạn vũ đậu hai mươi ba người đều không ngoại lệ tụ lên quyền kính hướng phía trung tâm thạch thần đánh tới lần này xôi trào lực đạo điên c u ồ n g phun trào một tiếng hạo nhiên tiếng vang bên trong vô số quyền kính lẫn nhau kích mà bay v ụ n mặt đất đám binh sĩ nhao nhao chạy trốn bởi vì mọi người lực lượng đều tập trung ở vị trí trung tâm cho nên lực lượng triệt tiêu lẫn nhau thật không có đ ố i chung quanh tạo thành thương tổn quá lớn bất quá lực lượng hơi yếu tướng quân cũng bị tán đi quyền kính bắn ra mấy chục trượng xa quyền kinh tạo thành xương mù tản ra mọi người vội vàng trong chiều ở giữa nhìn lại tất cả mọi người quan tâm vấn đề chỉ có một cái tại cường đại như thế quyền kính dưới thạch thẩn có hay không còn có thể còn sống tại trong mắt mọi người ở giữa đã khí tức hoàn toàn không có nhưng mà đột nhiên có binh sĩ quát to một tiếng tại kia bên trong mọi người vội vàng theo đầu ngón tay nhìn lại chỉ thấy số bên ngoài trăm trượng căn cứ pháo trên đài vậy mà xuất hiện thạch thẩn thân ảnh vẫn là như thế nhản nhã đứng chắc tay không chỉ như vậy cơ hội là tại cùng thời khắc đó tại trong tầm mắt của mọi người ở căn cứ các nơi vậy mà xuất hiện trên trăm cái thạch thẩn một cái tướng quân cả kinh nói đáng chết vừa mới xuất hiện tại trước mặt chúng ta chính là ảo ảnh lôi vạn vũ trầm giọng nói nếu là ảo ảnh Tất nhiên tránh nhiên không khỏi c o n mắt của ta, xem ta, của ra, đây c người người người người người người tổ, tổ hội í là t cùng thời khắc đó tất cả thạch c ầ n đều hướng phía bốn phương tám hướng phi tóc cách trôi qua mà lại là chỉnh thuấn di phương thức nhưng mà lịch nhân của hắn cũng là lục giai lực người cùng thất giai lực người c h g tướng quân há lại cho bị như thế đùa giỡn nhao nhao giận dữ xuất thủ mấy chục cỗ cường đại kính khí tiện tay mà phát mấy chục cỗ kính khí như là theo roi đạn đạo đồng dạng theo đuôi thạch gần đánh tới nhưng mà tại kinh khí vừa tiếp xúc với thạch gần thân thể ẩm vang bạo tạc về sau trong mắt mọi người hiện lên hoàng kim chi sắp một cái c h ư ớ c mắt về sau đã bạo tạc thạch gần vậy mà phân hóa ra càng nhiều thạch gần mà đến trong lúc nhất thời trên trăm cái thạch gần biến thành hai trăm cái nhiều mà lại số lượng còn tại cầm tiếp theo gia tăng lôi vạn vũ lớn hư một tiếng nói mọi người tiếp tục công kích phân thân của hắn càng nhiều lực lượng càng yếu chúng tướng quân liên thanh đáp lời quả nhiên tiện tay phát ra lục giai lực lượng thạch thần phân thân ứng tay m à diệt lần nữa phân hóa ra yếu hơn phân thân trên mặt đất binh sĩ ngạc nhiên nhìn lên bầu trời bên trong càng ngày càng loạn hỗn chiến có chút không biết làm sao ánh mắt của mọi người tiêu điểm đều tập trung ở trên trời ngay cả vừa rồi chạy tứ tán tiến vào căn cứ đám binh sĩ đều một lần nữa trở lại ngay tại các tướng quân phiền não tiêu trừ càng ngày càng nhiều như là con rán thạch t h n phân thân thời điểm mọi người bất chi bất giác cũng phân tán trong lúc đó một cỗ cường đại kính khí đột nhiên xuất hiện trên bầu trời chỉ thấy một cái thạch thận phân thân trong lúc đó một q u y ề n đánh vào một cái tướng quân sau lưng tướng quân kêu t h ả m một tiếng lớn miệng phun ra một ngụm máu tươi tới bất thình lình sự kiện lập tức dẫn kinh động sự chú ý của mọi người lôi vạn vũ quát to một tiếng sinh hóa biến dị mọi người hướng bên kia tập hợp chúng tướng quân lập tức sinh hóa dị biến cường hóa thành vững như sắt thép hình như pha lê đồng thời hướng phía thụ thương tướng quân phóng đi nhưng mà vô số thạch thận p h â n t đi nhưng mà vô số t n ạ c h thận c h ó n g đi đã đủ để để thạch cẩn giết chết một cái cái này lớn nhất công kích chỉ có tháng hai năm chín không nghìn lục giai bốn tầng lực người thạch cẩn lợi dụng loạn thần quyết đem mình một nửa lực lượng phân giải thành vô số phân thân mượn cơ hội này thành công tìm tới lực lượng người yếu nhất sau đó một kích mã thành liên tại những tướng quân khác nhao nhao chạy tới thời điểm tất cả thạch cẩn phân thân đột nhiên phóng xuất ra vô số kim quan g mọi người chỉ cảm thấy con mắt bị đâm phải không mở mắt được đồng thời thạch cẩn phân thân hóa thành vô số hoàng kim tế bảo nhanh chóng tập trung đến thạch cẩn trên thân trên mặt đất binh sĩ chưa từng gặp qua như thế kỳ quan liều mạng che mắt xuyên thấu qua khe hở nh nhìn thấy hay là nghe được chỉ một tiếng hét thảm một cái khác tướng quân đã bị thạch cẩn một cái trọng quyền ầm vang q u a n h tiến vào căn cứ một bên đồng thời thạch cẩn cũng như một viên đạn pháo rơi vào trong căn cứ t u n ra một cái hố sâu to lớn cùng vô số binh sĩ tiếng kêu t h a m thiết thạch cẩn quỷ dị vô so chiêu thức cùng lực lượng chẳng những xông phá hai mươi ba người vây công càng là ngay cả tổn thương hai người cái này khiến lôi vạn vũ tức giận không thôi mà lý tưởng vân đám người đã là tâm lý rung động không thôi n g u y ê n lai không chỉ là thạch cẩn dẫn đầu quân đội đáng sợ mà là thạch cẩn một người này liền tràn ngập tính đáng sợ nhưng mà không dung suy nghĩ nhiều lôi vạn vũ đã hạ lệnh xuất kích thạch c ầ n thành công hoàn thành kế hoạch của mình chui vào tiến vào mặt đất căn cứ về sau sau đó bắt đầu trắng trợn phá hư mà lôi vạn vũ đám người đã không kịp đem bên trong căn cứ người sơ tán ra đến lập tức can tính quân đồng minh hôn thành một mảnh một t r ọ n một ai cũng không phải thạch c ầ n đối thủ nhưng mà phương diện tốc độ cũng không có người theo kịp thạch c ầ n tựa hồ cũng chỉ có thể dung túng lấy thạch cẩn như thế phá hư lôi vạn vũ nhìn thấy dưới tay mình bị thạch cẩn tùy ý thảm sát căn cứ bị tùy ý phá hư phải như bờ bộn không khỏi giận dữ bỗng nhiên q a y người phóng lên tận trời dừng ở không chúng cao gi t h ạ có h thần, c gan ngươi liền l i n ra chúng ta một chọn một không muốn không có loại đối phó binh sĩ vừa mới nói xong thạch thần tiếng cười tựa hồ ở căn cứ bên trong bất kỳ ngóc ngách nào bên trong vang lên liền giống như cả cái căn cứ trở thành một cái loa phóng thanh thạch thần ngưng cười trên bầu trời tầng mây như là bị mặt đất hấp dẫn đồng dạng đột nhiên tụ hợp lại cùng nhau thạch thần thân ảnh tại tầng mây bên trong hiện hiện cao cao tại thượng cái này như là quân vương thần uy khiếp người để bừa bộn bộ đội trên đất liền cảm nhận được trước nay chưa từng có rung động lôi vạn vũ năm chặt hữu cần nói thạch thạch thạch nói xong vung tay lên mệnh lệnh toàn quân rút lui đến tinh cầu những trụ sở khác đi lên liền ngay cả tướng quân khác cũng đều tùy theo rời đi giữa sân chỉ còn lại có bốn cái thất gia lực người thạch thần h i ế p h i ế p mắt nói chỉ bằng một mình ngươi không đợi hồ ta đối thủ bốn cái thất gia lực người cùng đi đi lôi vạn vũ tức giận hừ nói lần này ngươi là thật muốn tìm cái chết thạch thần mỉm cười như là tắm rửa lấy xuân như gió thanh nhàn nói mau tới chiến đi đợi đến bao t ử kết thúc nhưng liền không có cơ hội lôi vạn vũ chìm quát một tiếng lý tân vân Các lực công kích. theo i lôi vạn vũ một quyển không khí bên trong lần chứa hạt n h a nhau biến thành mô phỏng xạ tuyến sáu trăm linh công phòng trong địa phương tia sáng bỗng nhiên bị hấp thu nhập lôi vạn vũ thể nội lại theo quyển tình phóng xuất ra sau đó chính là các thiên huy hét lớn một tiếng thất gia hóa quyết đoán thiên toàn chiêm t i n h biến theo có tháng sáu năm năm không ngàn lực công kích thất giai tầng hai lực, lực lực lượng phóng thích trong không khí nguyên tử bắt đầu vô hạn phóng đại tại thời gian một hơi thở bên trong tăng lớn một trăm tỷ trăm triệu lần dạng này tại không gian bên trong tạo thành to lớn xung kích mà sinh ra bạo tạc hồi ân đạt quát to một tiếng thất giai á m ma lực cực hạn lôi bạo dứt lời ở giữa hồi ân đạt hai tay đủ nâng trong thân thể phóng xuất ra cường đại áo ma lực lượng đồng thời hấp thu đến từ vũ trụ báo từ hạt nhân lưu hôn hợp thành siêu việt tầng hai lực năng lượng sóng xung kích p ô thiên cái địa hướng phía thạch t ậ n phóng đi cuối cùng xuất thủ là lý tường vân ngâm khẽ một tiếng thất giai ám ma lực lôi h ỏ a đêm mấy trượng đường kính trời lôi h ỏ a cầu từ trên trời giáng xuống khắp thiên phong mây tụ hợp biệt ly h á cám ma đạo lực lượng đánh thẳng ma tới bốn cái thất giai lực người đồng thời xuất thủ uy lực ra sao t r ờ to lớn năm trăm công phòng trong mặt đất bắt đầu sụp đổ bầu trời mây đen quyển t h p lôi quang nổ bắn ra kinh khủng đến mức như là tận thế hàng l â m đối mặt bốn cái thất giai lực người công kích thạch thần không sợ chút nào ngược lại là chiến y dâng cao hét lớn một tiếng bắt giai hóa thần lực phối hợp bắt giai tụ nguyện lực hai lực hợp vừa khởi động đế hoàng quyết thức thứ ba hoàn g mệnh gia thân cương đại tinh thần lực dung hợp vô so cường thịnh hoàng khí phối hợp khí kinh xuất thủ hai loại khác biệt hình thức lực lượng tại thạch gần theo trong tay cực hạn phong thích lúc đầu đã bất an bầu trời đại địa bởi vì thạch gần xuất thủ mà trở nên càng thêm không chừng đại địa sóng từ trường dung chuyển sụp đổ mặt đất bắt đầu đứt gãy thành từng cái cỡ nhỏ cánh đồng căn cứ tùy theo nghiêng nghiêng chìm xuống tầng mây â khi đã bao phủ toàn bộ đại địa cùng không chung đây đối với xa tại những trụ sở khác đám binh sĩ xem ra nơi đây liền như là phát sinh cự hình địa chấn bốn lực hợp kích thạch thần lại dựa vào một thức chi quyết n g ạ n h sinh sinh nên kích đi lên cường ngạnh đụng nhau vô cùng cường đại kỉnh khí va chạm phía dưới khí lưu gào thét xung qua sắc bén tại không trung cùng trên mặt đất mở ra từng đạo lỗ hổng thạch thần hai tay mở ra cường hoành kỉnh khí chống đỡ vọt tới hai cố lực đạo mà hậu thân hình có chút một nghiêng không thể tưởng tượng nổi xuyên qua bốn người kỉnh khí bên trong khe hở thừa dịp khí lưu khái động lúc phân thuận thế một quyền hướng phía lôi vạn vũ đánh tới mắt thấy thạch t ầ n chẳng những có thể xảo diệu lợi dụng bốn người kỉnh khí khe hở mà tránh thoát tai nạn đồng thời mang theo vô so hùng hồn quy lôi vạn vũ không chút hoang mang song trường hợp lại lần nữa tách ra thời điểm bầu trời cũng như là một tấm vải bị xé rách ra đến vô số siêu cường xạ tuyến mang theo hoa mắt quang mang phong tới thạch thần cười lạnh một tiếng quả thực là xông tiến vào lôi vạn vũ quyền kình phạm vi bên trong vây tay một cái kéo theo lên càng thêm cương đại kinh khí thẳng hướng lôi vạn vũ trước ngực bổ tới lôi vạn vũ nào biết thạch thần hung hãn như vậy vội vàng tối lui cái này vừa lui vừa vặn cắt thiên huy cùng hồi ân đạt chạy tới hai người đồng thời ra chiêu giáp công thạch t ầ n thạch t ầ n cười lạnh một tiếng hai tay mở ra cánh tay trái xử xuất hóa thần lực cánh tay phải xử x u ấ t tụ nguyện lực quả thực là đem hai người đạn bay ra ngoài lôi vạn vũ cả kinh nói làm sao lại như vậy làm sao có thể công kích của chúng ta hợp lực minh minh viễn tại ngươi phía trên thầy t h ầ n cười lạnh nói các ngươi cũng quá coi thường thần lực cái gọi là thần lực cảnh giới chính là vô luận tốc độ thể chất hay là lực lượng đều đại đại siêu việt thất giai l ư ợ người n g từ phổ thông tính toán công thức đích sắc có thể tính ra các ngươi hợp lực trên ta xa nhưng mà chỉ là đơn thuần lực lượng tương gia ha có thể thắng được ta t h ầ t h ầ n nói xong thân hình đột nhiên xuất hiện tại lôi vạn vũ sau lưng đột nhiên một q u y ề n hướng phía lôi vạn vũ phần lưng đánh tới như thế tốc độ kinh người lý t ư ờ n g vân cùng ba cái thất gia lực người căn bản là không có cách kịp phản ứng không khỏi lớn tiếng hoảng sợ nói tướng quân c á t hạ cẩn thận đằng sau chỉ là một câu nói kia nói xong thành cẩn mạnh sinh sinh một q u y ề n đã quả thực đánh vào lôi vạn vũ phía sau lưng lôi vạn vũ pha lê sinh hóa thể biến thành như nước chạy thanh tịnh mà tại cái này thanh tịnh bên trong thoáng hiện như là thủy tinh ánh sáng tại cái này mây đen che mặt trời giữa trời lộ ra càng thêm kỳ n u y ễ n làm cho người cơ h ậ ngay tại cùng thời khắc đó như nước chạy thủy tinh thể lặng lẽ tả tại thạch cẩn sau lưng vậy mà tổ hợp thành một cái khác trong suốt lôi vạn vũ đồng dạng tràn ngập lực lượng cảm giác một quyền tại thạch cẩn doanh chúng lôi vạn vũ một phần ngàn giây sau đánh vào thạch cẩn trên lưng biến cố này để ở đây tất cả mọi người ứng biến không kịp thạch cẩn bị một quyền này d á n chắc quanh chúng hai tay đột nhiên chấn động lắp thân bay ra dòng nước thể thu hồi lôi vạn vũ trong thân thể lôi vạn vũ lần nữa khôi phục thủy tinh thể rắn vẻ một long lục có thể đã sớm đem thụ thương chỗ cực tốc phục viên thạch cẩn nói nguyên lai là ma thủy tinh lúc này tại cách đó không xa lý tường vân mấy người cũng nhìn ra mánh khỏe n g u theo tiếng giống to này lôi vạn vũ thể nội vô số hơi tiểu ma thủy tinh hạt tròn bắt đầu sinh ra biến hóa lôi vạn vũ trên da thịt bắt đầu lộ ra trên trăm cái béo xương hình cầu hình cầu bên ngoài bộ phân từ thủy tinh thể biến thành dòng nước thể theo tiểu cầu mà phun trào thân thể biên giới bộ phân thì biến thành càng thêm trong suốt nhưng lại màu đậm bộ phân cùng chung quanh mây đen tương liên tầng mây bên trong tựa hồ mọc ra vô số xúc tu lúc này lôi vạn vũ lực lượng đã xông phá thất gia chín tầng lực đến b á t giai thần lực cảnh giới thạch thần ôm quyền nói thú vị ta ngược lại muốn xem xem n ư ơ n g tựa theo ma thủy tinh tăng lên tới b á t giai lực lượng ngươi đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại các thiên huy ba người ở phía sau lớn tiếng nói thạch t ầ n còn có chúng ta ba người nói xong lần nữa hướng phía thạch t ầ n xông lại đồng thời lôi vạn vũ cũng gào thét lên nói bắt giai hóa thần lực thiên hồn quấn thân thành ngàn hơn vạn mây thể xúc tu từ tầng mây bên trong sinh trường ra lan tràn phải hiện trời hiện đ ị a trước có cường địch sau có ba người liên thủ siêu cường khí k ì n h nhiều cung một g i â y chính là nhiều một phân nguy hiểm thạch thận không chút hoang mang tụ hợp khí k ì n h thân hình đột nhiên bắt đầu xoay tròn xoay tròn bên trong lúc đầu đã bị lôi vạn vũ k h ô n g chế lại tầng mây bắt đầu không an phận cử động nao nhao như là bị hấp dẫn hướng phía thạch t ậ n bay tới vô số mây thể hút vào khiến cho thạch t ậ n vị trí trong lúc đó biến thành một cái lớn xoa lúc hai bên a n h đến kỉnh khí vậy mà cũng nhẫn hấp dẫn vốn lượn vốn lượn xoắn cùng một chỗ theo tầng mây bên trong thạch t gần đột nhiên hét lớn các thiên huy ba người hợp lực tùy theo thạch t gần lần nữa tổ hợp hướng phía lôi vạn vũ đánh tới mà lôi vạn vũ khí kình thì hướng phía các thiên huy ba người quét ngang mà đi lôi vạn vũ đối mặt với các thiên huy ba người hợp lực không sợ hai không kỳ nhưng là nếu chỉ là ba người hợp lực đích sắc không cần khẩn trương đến b á t giai thần lực lôi vạn vũ cũng rốt cục có thạch t gần cái t r ù n g loại kia trải nghiệm vô luận tốc độ thể chất hay là lực lượng đều vượt qua thất giai lực người cho dù tại lực công kích bên trên vẫn chưa tăng thêm bao、nhiêu. nhưng mà loại kia dày đặc cảm giác lại làm cho lòng người bên trong cảm giác được vô so thiết thực nhưng mà ngay tại lôi vạn vũ lòng tin mười phần tiếp xúc đến ba người hợp lực thời điểm trong lúc đó lại phát hiện tại ba người này hợp lực bên trong lại còn trộn lẫn lấy một cố đặc thù kinh đạo thạch thần kinh đạo cùng lúc đó tại các thiên huy ba người đón lấy lôi vạn vũ kinh khí thời điểm cũng đồng thời cảm thấy cố này đặc thù kinh đạo xuất hiện thạch thần nương tựa theo lực lượng cường đại ưu thế khai thác xoắn ốc xảo kỉnh cải biến hai mặt khí kình quỹ đạo khiến cho hai loại khí kình sượt qua người cũng ở đây đồng thời đối nó、no、tiến hành cải tạo dung hợp mình lực lượng đem nó hình thành mặt ngoài không thay đổi nội tại lại phát sinh thực chất cải biến chiêu thức này chính là đế hoàng quyết thức thứ tư thiên địa thần phục biến thức cương hành kinh khí như quét xuống diệp nhất đánh tới đã cải biến sau kinh khí trở nên cuồng loạn sông ngang mọi người lần nữa cảm thấy thạch thần chỗ đáng sợ đáng sợ đến vậy mà để bốn cái thất gia i lực người đều hữu tâm rung động cảm giác cái này hẳn là chính là thần uy lực sao hay là vẹn vẹn bởi vì hắn là thạch thần Trước một lát ôn nu trên bầu trời báo tử phản ứng bắt đầu biến chậm lôi vạn vũ liên thanh hét lớn nhanh ngăn lại thạch cẩn một khi báo tử phản ứng mất đi chỉ cần bắt thạch cẩn chính là thắng lợi lý tường vân dẫn đầu hét lớn một tiếng b à y trận lục tinh phồn hóa trận vừa mới nói xong phương x a o mười chín cái lục giai lực người bên trong bốn tên ma pháp tộc tướng quân vội vàng bay vút lên mà ra cùng lý tường vân hồi ân đạt nhanh chóng tạo thành lục tinh phồn hóa trận đem thạch cẩn giam ở trong đó ma pháp trận chính là tám đại đế quốc trung ma pháp tộc đặc hữu trận pháp cùng thần võ tộc nhân thần võ trận cùng xưng là hai đại trận thể Chính lục à một loại vận d n g ma pháp t ộ nhân nhân tinh h thù h ể đặc cảm ứng cùng ứng p phạm ă n g lực k n thành trận thức, cùng nhân gian hiểu thấu đáo thiên thể vạn vật mà thành trận g mà mà thức, thấu thể vật hiểu đáo phồn á khác quá p p khúc thường hiệu nhưng lệch nhiều. tinh h cùng công hiệu quả. Nhưng mà, lực Lục lượng lại sai quả, mà, hóa trận chính là một loại khóa chặt địch thủ phương thức một khi ở vào trong trận địch nhân có bất kỳ động tác nó kinh khí liền sẽ phân tán thành sáu cái bộ phân vì sáu nhân chi lực chỗ kháng cự dựa theo sáu cái lục giai lực người tính toán công thức sáu người hợp lực y nguyên lớn hơn bắt giai lực người lực lượng nếu như nói phổ thông hợp lực cũng không thể sinh ra khắc chế thành ầ n như vậy ma pháp trận tổng hẳn là đi sao cái nghi vấn này xuất hiện tại tất cả mọi người trong đầu nhưng mà theo thạch thần hét lớn một tiếng một loại để mọi người lần nữa cảm giác được kinh khủng lực lượng đáng sợ như là ma thần g á n g lâm thế gian thạch thần trên trán sinh ra ma tộc quỷ nhãn trên lưng lại tản ra thần tộc lông thần quỷ nhãn chung quanh lại như là hỏa diễm bay lên hoàng tộc chiến văn mà tứ chi bên trên lân phiến lại rõ ràng là thú tộc biểu tượng cái này có khác biệt bốn tộc rõ ràng đặc thủ đồng thời còn có thể thao túng sinh hóa tộc cùng ma pháp tộc bắt giai hành vi lực nam tử chính là thạch thần trong lòng mọi người một giật mình mà lên trận sáu người đồng thời cảm giác được một cỗ cường đại vô so k i n h khí thấu thể mà vào thân thể không tự chủ được hướng về sau phi đạn mà đi trong hoảng hốt nhìn thấy thạch cẩn như thần ma phóng lên tận trời biến mất tại trong tầm mắt của mọi người không người nào dám đuổi theo có lẽ căn bản không có người muốn đuổi theo thạch cẩn cùng khí thế của hắn võ học đồng dạng tại chúng nhân trong lòng gieo xuống một cái đáng sợ bóng tối theo báo từ biến mất theo nhau mà đến chính là để quân đồng minh rung động vô so tin tức tại báo từ sinh ra thời điểm tại thạch cẩn tiến đến thời điểm ba mươi hành tinh bên trong mười hai k h ỏ luận vào quân địch tập kích nhân số tại khoảng m ộ ư ơ i năm người mà lại từng cái đều có thất giai lực người lực lượng khiến cho cái này m ộ ư ơ i hai hành tinh bên trên các loại hạm chi lọt vào hủy d i ệ t tính đ ạ kích nhân viên thương vong càng là nghiêm trọng theo sơ bộ thống kê nước đồng minh lần này binh lực tổn thất đạt một năm trăm linh t h í c h binh lực tính toán chủ yếu là lấy hạm chi làm chủ cũng không phải là nhân viên thương vong đơn giản tương gia tại mất đi điện tử cũng chính là khoa học kỹ thuật lực lượng thời điểm cường giả hiển nhiên trở thành tiến công tốt nhất vũ khí không có nắm chắc đến điểm này lôi vạn vũ hiển nhiên trở thành kẻ thất bại mà cho dù hắn hiểu rõ điểm này c h đương, lực. Lực đương nhiên không có ai biết đây là thạch nguyên ma thủy tinh đưa đến tác dụng bởi vì thạch nguyên cung cấp ma thủy tinh toàn bộ giáo đình đại quân đã trở thành một chi siêu cấp đại quân nạp mục tinh hệ mặt đất căn cứ phòng họp toàn bộ trong phòng họp quần tình kích động không chỉ có là bởi vì lúc trước chúng tướng quân đại triển quân cước như ngắt đ ầ u hũ phá hủy mặt đất căn cứ càng quan trọng chính là nghe tới nước đồng minh l ù i binh tin tức hồ đồ thiên cười to nói lôi vạn vũ tiểu tử này nghe tới dừng lại tại mười mấy ngôi sao cầu hạm chi bị phá hủy nhất định là tức hồn h ệ n không l ù i binh mới là lạ giang nam phất dâu cười nói lần này đại triển tay chân đoán chừng hư hao quân địch mười mấy trăm triệu binh lực ở trong đó càng chưa tính toán nhân viên thương vong đối địch quân sĩ khí là rất nặng đ ặ kích hiện tại l ù i binh chính là cử chỉ sáng suốt t h ạ thần nói không sai xem bọn hắn rút lui lộ tuyến chỉ sợ là muốn rút khỏi toàn bộ nạp mục tinh hệ mệnh lệnh toàn quân trước tiến đồng thời ổn định hậu phương biên cảnh nên đón sau tiếp theo quân đội đến trước mắt chúng ta đã lấy được bước đầu thắng lợi ổn định trận b á n còn lại đến chính là muốn tiến hành bước thứ hai phe tấn công án chờ một lát ta đem tư liệu đưa cho chư vị hồ đồ thiên vui vẻ nói có thông soái các hạ ở đây toa c h ấ n nước đồng minh sao dám lại đến khiêu khích hiện tại ám thần cùng tức lam vương sắc mặt hẳn là đều rất khó xem đi mọi người cười ha ha đồng thanh xác nhận thạch thần mỉm cười dưới nói tại mới thông soái đến trước khi đến ta sẽ còn ở đây mọi người cùng nhau xứng sở không, khỏi hỏi, muốn thay đổi thông nói, không sai nhiệm vụ của ta chỉ là hoàn thành bước đầu tiên này kế hoạch hướng trưởng lão sẽ trước tới thay thế vị trí của ta chỉ đạo bước thứ hai kế hoạch tác chiến hồ đồ thiên nhịn không được nói ta còn tưởng rằng thống xoáy các hạ sẽ một mực lãnh đạo chúng ta đánh khắp toàn bộ nước đồng minh đâu bây giờ nói tâm lý không tự chủ liền có chút tiếp hận giang nam không khỏi cười nói hồ tướng quân không nghĩ tới còn có xấu hổ một mặt ta mọi người ha ha cười lên thạch k ầ n cười nói nơi này chiến không tranh nổi là chiến tranh vụ trũ lợi mở đầu mặt h ô i về sau sẽ có càng nhiều cầm muốn đánh hồ đồ tiên cầm nằm đấm nói thống xin yên tâm lão hồ nhất định nhiều đánh thắng trận cho người xem một chút thạch thần cười nói như vậy cũng tốt nói xong ánh mắt chuyển rời đến vị trí thấp nhất thạch nguyên trên thân ôn nu mà hỏi ngươi là có hay không muốn cùng ta cùng một chỗ trở về thạch nguyên đứng lên nói ta nghĩ còn ở lại chỗ này bên trong lịch luyện một phen thạch thần cười nói dạng này cũng tốt nhiều lịch luyện một điểm chưa chắc không phải sự t ì n h tốt nói xong hướng phía giang nam cùng hồ đồ thiên nói thạch nguyên liền x i n nhờ hai vị chiếu cố hồ đồ thiên cùng giang nam đáp thống xoáy xin các hạ yên tâm hết thể mọi người trong mắt cũng toát ra không thôi ánh mắt đến nhưng là tại không bỏ bên trong nhưng lại nhiều hơn một phần kiết định thạch c ầ n nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m thái nguyên ngắn ngủi một ngày ở giữa phát sinh mấy lần chiến đấu lộ ra chặt chẽ mà khẩn trương nhưng cũng đồng thời để thạch c ầ n thắng được vô so trí cao danh dự đối địch quân thì tạo thành trọng đại tổn thương thành công đặt vững tiến công nước đồng minh cơ sở dị thiên lịch 441 n ă m tháng b ố hạ tuần thạch c ầ n trở về giáo đỉnh đồng thời giáo đỉnh sau tiếp theo đại quân lục tiếp theo ngăn cản nạp một tinh hệ từ hướng giá mặt cho mới thông soái lĩnh quân mười tỷ đại quân binh phân ba đường đánh chiếm chung quanh ba cái căn cứ nhanh chóng chiếm lĩnh gần năm cái t nước đồng minh chấn động chiến tranh mặt hỏa b ạ o thăng cấp giáo đình lấy ổn định hậu phương cùng nước đồng minh trước đó cắt đ ứ t phe mình lãnh thổ làm lý do chính thức hướng nước đồng minh t u y ê n chiến t h ạ y h cần mang theo chiến tranh thắng lợi cùng không song khả năng hoàn thành kính tượng mô phỏng chiến tranh lý luận về nước càng là nhận vạn chúng truy phủng nó danh vọng nâng cao một bước chính trị thành công kinh tế thành công cùng quân sự đại thắng đặt vương hắn tại ma pháp tôn giáo không ngã huy vọng dân chúng tiếng hoan hô càng là sóng sâu cao hơn sóng trước giáo đình hoàn thành tinh hệ hoàn thành t ứ tam tinh địa cầu bắc ban cầu thạch phủ thạch lần nửa ngựa tại trúc trên ghế mây trước mắt chính là tòa này mình tự tay dựng dựng lên thạch phủ lấy thạch làm tường lấy một v ị trụ bên trong bãi xuống nhất thiết đều cùng tại đông sơn tông bên trên hướng cư chỉ giống nhau như l ú c nhìn xem cái này dựa vào mình ấn tượng kiến tạo phủ đệ lại vẫn nhìn chung quanh một ngọn cây con cỏ ngước nhìn kia tinh không sáng trói nhẹ nhàng nhắm mắt lại tựa như cùng thật trở lại cố thổ chẳng biết tại sao luôn cảm thấy càng ngày càng nhớ nhà có lẽ một người tại bận rộn về sau kiểu gì cũng sẽ không tự chủ được nhớ tới chuyện cũ nhớ tới rất nhiều rất nhiều thạch tần hít một hơi thật sâu trên bờ vai truyền đến ôn nhu chỉ k ì n h đây là các sở lở vở chính tại đấm bóp cho hắn làng nhà h n h cùng savi du hưng vân tây mơ tuyết trời đoá lan đều tại cái này bên trong b ồ i bạn đế vô song cùng trần khả hân ở trong nhà chuẩn bị ban đêm muốn ăn đồ vật viên này bị thạch t ầ n tên là địa cầu hoàng thành t ì n h cầu bên trên trừ cưới ngoài phi thuyền không có bất kỳ cái gì thiết bị công nghệ cao cho nên ngay cả nấu cơm đều phải muốn đích thân đ ộ n thủ như thế làm khó chúng nữ chỉ có trần khả hân am hiểu nhất nấu cơm tại thạch tần cẩn thận dậy bảo phía dưới liền có thể làm ra dừng lại trên địa cầu mỹ thực mà lại hương vị tươi ngon mỗi lần để thạch t ầ n cùng chúng nữ khẩu vị mở rộng trần khả hơn chủ nghệ chi cao liền thân vì hoàng tộc đế vô song đều lên hứng thú thế là đêm nay sau khi trở về cơm tối liền giao cho hai người hắc sở lở vơ một bên cho thạch t ầ n xoa bóp một bên lén lấy thạch t ầ n say mê bộ dáng dao g ạ t đắc ý nói ta tài nghệ xoa bóp cũng không tệ lắm phải không nhìn hắn say mê phải thạch t ầ n không khỏi mở mắt ra cười một tiếng nói ta thế nhưng là tại say mê tại trong chuyện cũ cùng ngươi xoa bóp công phu không quan hệ chúng nữ phốc cười lên Ác sở lở vợ mặt đỏ lên nói vậy ta xoa bóp tay nghề thế nào nha ta cũng là vừa học không lâu nha sắc vi ở một bên cửa trách nói là không lâu mấy tháng mà thôi ta đều là bị nàng theo sợ thạch t h n cười ha ha nói chỉ k i n h cương n u cùng tồn tại có thể phải này tiềm tim ê đẹp chỉ xoa bóp là ta thạch t h n phúc phận Ác sở lở vợ cười đắc ý nói cái này còn tạm được ta nếu không phải nhìn ngươi đường đi mệnh ngọc mới sẽ không để ngươi bạch bạch hưởng thụ đâu sắc vi cười trộm một chút sau đó dùng tất cả mọi người nghe được rõ ràng thanh â m nhỏ giọng nói cho du hương vân nói dường như sợ lở vợ từ hôm qua liền bắt đầu càng thêm chăm chỉ rèn luyện xoa bóp k ỹ xảo miệng bên trong còn không ngừng lại n g i phải thật tốt biểu hiện một chút không biết là muốn biểu hiện cái gì lời này dẫn tới chúng nữ cười ha ha thầy cẩn chỉ cảm thấy chúng nữ nét mặt tươi cười như hoa một cái nhăn m ẩ y một nụ cười đều xinh đẹp phi phạm làm cho người ta như mộc da như gió hát sợ lở vợ hướng phía sắc vi trận trắng mắt nói ngươi không phải cũng tự tay đan kiện áo ra à sắc vi cười nói ta thế nhưng là mỗi người dạy một kiện công bằng nha á sợ lở vẩy môi lên nói kia tốt ta cũng mỗi người đều đấm bót một chút chúng nữ vội vàng làm ra sợ hãi biểu lộ đồng thanh nói kia vẫn là thôi đi phần của chúng ta đều cho hắn tốt thạch thần cười to nói vậy ta thế nhưng là cầu còn không được liền sợ sợ lở vợ tay vỏ mềm nữa nha thạch thần nói xong nhẹ nhàng nắm chặt các sợ lở vợ tay sau đó rời chuyển ghế mây thuận thế đưa nàng ôm vào trong ngực nửa theo tại trên cánh tay của mình thạch thần ôn n u nhìn qua các sợ lở vợ ánh mắt bên trong tràn ngập khát vọng cùng ôn n u tràn ngập rực lên cùng các sợ lở vợ cười đưa tay phải ra vớt thạch thần má phải giáp bàn tay biên giới tiếp xúc cái cảm nơi đó đã có chút thanh râu rĩa các sở lở vợ mắt bên trong tràn ngập vô so yêu thương trước mắt cái này cái nam nhân cường ngạnh như vậy tiến vào thế giới của mình bá đạo như vậy cướp đi lòng của mình lại kiên trì như vậy vì tìm kiếm mình mà xuyên qua quốc cảnh dạng này một cái vì mình mà liều lĩnh nguyện ý làm bất cứ chuyện gì nam nhân mình còn có cái gì có thể hy vọng xa vời đây này vô luận lúc nào vô luận ngàn năm một không nghìn năm về sau lần nữa nhớ tới hắn vì chính mình làm hết thảy á c sở lở vợ đều cảm thấy mình sẽ chạy xuống cảm động nước mắt đến yêu thật là có thể xuyên qua hết thảy mà tồn tại thật là hiện tại á c sở lở vợ thật sâu tin tưởng yêu chân lý thạch thần hơi k h ẽ n â n g lên đầu cẩn thận nhìn xem chúng nữ lang nhá hình savi du hưng vân c â y mơ tuyết cùng trời đoá lan g trong các nàng mỗi một cái đều là nữ nhân mình yêu thích nhưng mà tất cả mọi người cũng biết thạch thần yêu sâu nhất chính là bác sở lở vở cùng lăng nhá hình vì bác sở lở vở hắn muốn cùng minh quốc các loại quan hệ đàm phán mà vì lăng nhá hình hắn không tiếc b ư ớ c lên lấy trùng điệp nguy hiểm quay về minh quốc có lẽ đổi thành bất kỳ một cái nào nữ nhân mà mình yêu mình sẽ làm tất cả rất nhiều chuyện nhưng mà chỉ có yêu sâu nhất nữ tử chính mình mới sẽ liều lĩnh đảo qua chúng nữ thạch t ầ n nhẹ nhàng nói ta nghĩ các ngươi nhàn nhạt mà ôn nhu lời nói thiếu nam nhân kiên cường lại nhiều thâm tình hương vị ác sở lờ vợ không khỏi thật chặt đem thạch t ầ n ôm lấy lang nhã hinh cùng chúng nữ cũng đi theo tới nửa quỳ nửa dựa vào đem thạch t ầ n ôm lấy dù là chỉ ôm lấy một cánh tay nhưng cũng cảm giác được tâm lý vô so thiết thực dường như liền có thể đem tâm tình của mình thổ lộ hết cho hắn nghe chỉ muốn như vậy thạch t ầ n liền có thể nghe tới mình đang nói ta nghĩ ngươi thạnh không có ba đầu sáu tay không cách nào đem tất cả nữ tự ôm vào trong ngực nhưng là hắn lại biết mình là ôm ấp lấy các nàng mỗi người thầy cẩn thở dài nói thật rất nhớ các người cho nên lần này về nước đến hoàn thành tinh hệ sau mới hướng ngoại công v à i tin tức không phải ven đường khẳng định sẽ chậm trễ hành trình lang n h à hình nói cái này cũng khó trách đâu ngươi bây giờ nhưng đã là khác biệt thân cư cao vị đương nhiên phải khắp nơi vì nước suy nghĩ thầy cẩn gật đầu nói ta đây cũng biết nhưng là nếu là bởi vì quốc gia đại sự mà khắp nơi vắng vẻ các ngươi ta lại nỡ lòng nào nếu không phải làm như thế có thể làm cho ta mau chóng tìm tới trở lại cố thổ phương pháp ta tình nguyện liền làm người tầm thường cùng các ngươi cùng một chỗ có chút dừng một chút thầy cần n g ầ m đầu hướng phía chúng nữ nói có một ngày có lẽ ta sẽ vứt bỏ nơi này hết thệ mà trở lại ta cố thổ tại kia bên trong không có xa hoa khoa học kỹ thuật mặc dù có rộng lớn bầu trời lại không cách nào đưa tay có thể đụng không có phi thuyền có thể để ngươi tùy ý đến khác một khỏa tinh cầu bên trên có lẽ chỉ có cái này một khối nho nhỏ thổ địa mặt cho ngươi ở lại kia bên trong có sinh lão bệnh tử có chiến tranh cũng có thống khổ có tật bệnh cũng có c ự khổ nhưng là kia bên trong là ta nhất định phải trở về địa phương bởi vì đó là của ta cô hương lang nhã hinh nắm chắc thạch thần tay nói ẩn chỉ cần có ngươi tại địa phương đối với chúng ta mà nói chính là hạnh phúc địa phương vô luận kêu bên trong cỡ nào cằn c ố i cỡ nào thất vọng cỡ nào cực khổ chúng ta đều nguyện ý cùng ngươi mà đi vứt bỏ vinh hoa vứt bỏ tương lai chỉ cần có ngươi chỉ cần có ngươi liền tốt bởi vì ngươi chính là chúng ta hết thể a chúng nữ nhao nhao gật đầu sáu song tay thật chặt nắm chặt lấy thạch thần tay phải truyền lại trong lòng vô cùng kiên định tín nhiệm cùng không đổi yêu thương thạch thần rốt cục nhịn không được theo mọi người tình cảm bộc lộ mà giới lệ cũng chỉ có Trời ì tình n thần xuống thân là cường dạ mà không dễ xuất hiện nước h thể thạch chạy khóc, yêu, xuất mới mà mắt, ấm cười, hoài lại tại có t để dạ là kêu dễ áp o n lòng n g g mọi ư bên trên xoay quanh ngưng xuống kết, một xoay khắc đó ờ i một t h lan nhẹ nhàng nói có lẽ không biết đời sau sẽ như thế nhưng là đời này kiếp này chúng ta đều sẽ đi theo ngươi có lẽ ta căn bản sẽ không suy nghĩ đời sau bởi vì ta biết đời sau ngươi nhất định sẽ tìm tới chúng ta thạch thần gật gật đầu nói sẽ đương nhiên sẽ có lẽ kiếp sau chúng ta vốn là sinh hoạt chung một chỗ sẽ không như thế xa xôi sẽ không để cho các ngươi chờ đợi thời gian lâu như vậy mới đợi đến ta đến a du hương vân cười khúc khích nói nếu như kiếp sau chúng ta đều cùng một chỗ lời nói xem ra sẽ giống huynh đệ tỷ mộ i a t h ạ y thần phan bác là đồng học cũng nói không chắc tây mơ tuyết nghiêm túc phân tích nói nếu như là đồng học nhiều như vậy tập trung ở cùng một chỗ xem ra độ khó có chút khó khăn tốt nhất hướng thần cầu nguyện một chút t h ạ y thần cười nói cũng đừng quên ta nhưng chính là thần hướng ta cầu nguyện liền tốt lúc này trong phòng truyền đến trần khả hân thanh âm thanh thúy một tiếng ăn cơm đánh gãy mọi người triền miên c trang, trang, bây giờ vàng muốn tưởng tượng xem ra trừ trước để các nàng thích hướng địa cầu hoàn cảnh cùng sinh hoạt bên ngoài còn phải nhiều giáo dục một chút thạch cẩn nhưng không muốn trở thành thê quảng nghiêm mà may mắn chính là chúng nữ tính cách đều hiệu ước lưu thuận điểm này cho nên thạch cẩn đối với mình lộ ra mười điểm có lòng tin phồn tinh đầy trời trăng tròn cao chiếu không biết cố thủ vợ con người thân còn tốt chứ vô luận như thế nào thạch cẩn càng ngày càng kiên định mình muốn trở về tín nhiệm mà lại theo lực lượng càng lúc càng lớn thạch cẩn d a tâm ngược lại càng ngày càng nhỏ hắn trôi đi mỗi một bước đều là vì một cái mục đích về nhà mà loại này vô cùng cường đại tín nhiệm cũng khiến cho thạch cẩn có thể siêu việt quyền lực cùng d i ã tâm đạt tới một loại khác sinh tồn cảnh giới chính vì hắn tùy thời có thể vứt bỏ địa vị cùng thân phận cho nên hắn ngược lại có thể tùy tâm s ở dụng tại vị trí bên trên làm mình muốn làm sự t ì n h phàm la trở ngại ưu ác tính cũng đều muốn không hề cố kỵ hoàn toàn cắt bỏ rơi cũng chính bởi vì dạng này không sợ phối hợp với thạch n kế hoạch mà tiến hành ma pháp tông giáo địa chính trị kinh tế lớn cải cách mới có thể thành công lại thêm này một lần thắng lợi quân sự thạch c ầ n theo giáo đình hy vọng đã siêu việt thánh ma hai tông đến một cái mới điểm c h ư một trăm chín mươi tám ba loại đề án ngày thứ hai thạch cẩn từ trên địa cầu tiến về hoàng thành tinh hệ trường lão hội hướng trưởng lão hội đưa ra một chút quyết sách á n giáo đ ì n h hoàn thành tinh hệ trưởng lão hội thảo luận chính sự đại điện trưởng lão hội thành lập được xưng là sắc vi vương triều tiêu chuẩn tính bộ môn cũng đại biểu cho sắc vi vương triều vương quyền so với phượng hoàng vương triều đến có rõ ràng suy sụp mất đi thánh ma hai tông ủng hộ sắc vi vương triều không thể không lôi kéo các đại lưu phái ủng hộ từ á nguyệt thần đạo hướng g i ã đề nghị mỗi cái lưu phái vô luận lớn nhỏ đều đẩy ra một tên trong phái nhân vật thường trú giáo đình thành lập trưởng lão hội trưởng lão hội tập đoàn ý kiến thành vì quốc gia thứ hai quyết sách lực mặc dù chưa thể hoàn toàn đại biểu thánh mẫu ý kiến nhưng mà đối thánh mẫu quyết định cũ có rất lớn tả hưu ý kiến cho nên trưởng lão hội thành lập đại đại ổn định quốc gia nhưng mà trong nước nội bộ mâu thuẫn vẫn chưa vì vậy mà đạt đê ớm rất tốt giải quyết chỉ là tại bén nhọn ngoại tầng bao k h ỏ a một tầng khéo đưa đầy áo ngoài từ khi thạch tần dẫn đầu thượng võ cảnh các trưởng l ã o tiến vào trưởng lão hội về sau trưởng lão hội cách cục bắt đầu cải biến tại kinh tế và chính trị cải cách đồng thời tăng thêm thánh ma hai tông thất tỉnh khiến cho trưởng lão hội một lần nữa tỏa ra sinh cơ về sau từ thạch tần thánh tông ma tông cùng hướng dã tổ bốn người thành áp đảo trưởng lão hội phía trên nhất cao trưởng lão ủy ban kiêm nhiệm các quân quan chỉ huy tối cao nghe lệnh của hai vị thánh mẫu trưởng lão hội bắt đầu biến thành thứ ba quyết sách cơ cấu nhưng là trưởng lão hội thành viên một chút kinh tế đặc quyền có thể đề cao đồng thời hưởng thụ rất nhiều tốt đẹp đãi ngộ dùng cái này đến hòa hoãn nó quyền lực đánh mất mà lại nhất cao trưởng lão ủy ban thành viên đều có được một mình đề án quyền nhưng là người chương trình nghị sự nhất định phải đưa ra trưởng lão hội thông qua mới có thể đưa ra cho nhất cao trưởng lão ủy ban xét duyện kia đỉnh to lớn tháp nhọn chính là thảo luận chính sự đại điện tiêu chí khiến cho có thể cùng chung quanh kiến trúc rõ ràng tách ra tại ngọn tháp bên cạnh là rất nhiều mũi tên trạng quyển cấu tạo cùng cỡ nhỏ tháp nhọn thức trang trí tựa hồ cao ngất tận trời cùng thần tiếp cận tại đại điện tường ngoài cùng trên cây cột khắc lấy thần thánh các lưu phái giáo nghĩa từ bên ngoài nhìn lại trang trí lấy thải sắc hàm nạm họa cùng pha lê họa cửa sổ tại ban ngày dưới ánh mặt trời c h ậ p trần lấp lánh không chừng vẽ lên tượng thánh cùng ngũ thải trang trí đồ án tại ánh sáng chiếu xuống khiến người hoa mắt thần mê trong lúc vô hình có loại thánh linh tái hiện khiến người không tự chủ được quỷ bái cảm thụ tại cửa đại điện trước, là rộng lớn quảng trường. quảng trong ư ờ n trên thần g mặt đất là khắc lấy đại lấy là l khắc các biểu ý ạ i hiệu, ký t r ắ đoàn đá chiều ẩ m t ạ tạo c h thành trên trụ đá đ ê nghiêm u khắc các thần pho h các túc tượng, trang Trong lộ ra i mà mụ. đi đến tại cái này siêu hợp kim khung mà thành điện đường lối vào chỗ là mấy chục đài thang máy phía trên khắc cấn lấy số hiệu chỉ cần dựa theo quy định phương thức tiến vào trong thang máy liền có thể tiến vào đơn chúc chỗ ngồi của mình mỗi cái trưởng lao chỗ ngồi đều là lơ lửng ở giữa không trung hình tròn điểm ghế dựa điểm ghế dựa chung quanh là các loại thiết bị điện tử thông qua nó có thể chính xác tìm đọc cùng tiếp nhận các loại tin tức tư liệu khi thạch gần đi tiến vào đại điện phía trước bình đài lúc tất cả các trưởng lão đều từ trên ghế đứng lên hướng nó hành trú mục lễ cái này cái nam tử trẻ tuổi lần này ở trên quân sự thu hoạch được đại thắng thắng được tất cả trưởng lão tôn kính cũng là đương nhiên t h ạ c g ầ n tại phía trước trên giảng đài đứng vững lấy uy nghiêm ánh mắt quét mắt toàn trường bảy mươi đến tên trưởng lao sẽ thành viên lướt qua thiết hoành cùng thượng võ cảnh trưởng lao thời điểm có chút giao lưu một chút ánh mắt những người này đều tựa hồ tâm phúc của mình a hơn bảy mươi tên trưởng lão sẽ thành viên bên trong bao quát ma tông lưu phái hai mươi tên trưởng lão thánh tông lưu phái hai mươi tên trưởng lão ở giữa lưu phái mười tên trưởng、lao. cùng từ nước ngoài hoặc là các nơi xuống dốc bởi vì rất nhiều nguyên nhân mà trở thành mười tên trưởng lão lại thêm thượng võ cảnh sáu tên trưởng lão tổng cộng là sáu mươi sáu tên trừ cái đó ra dựa theo lệ cũ còn có ngẫu nhiên từ từng cái lưu phái bên trong rút ra năm tên lâm thời trưởng lão hơn sau thời gian thạch thẩn đầu tiên hướng trưởng lão hội đối với lần này chiến tranh cùng mấy lần trước chiến đấu làm trần thuật sau đó theo thứ tự đưa ra ba loại đề án hạng thứ nhất đề án liên quan tới đối ngoại lai lưu động nhân khẩu an trí bởi vì vũ trụ đại chiến sắp toàn diện bộ p h á t cho nên tương đối quốc gia khác càng thêm yên ổn ma pháp tông giáo địa tất sẽ thành đại lượng ngoại lai lưu động nhân khẩu mục tiêu cho nên nhất định phải lập tức thành lập tương quan cơ cấu đồng thời nghiêm ngặt lập pháp cơ cấu nhất định phải đối lưu động lòng người miệng tiến hành thống nhất quản lý những nhân khẩu này cũng đem mang đến ngoại quốc tri thức kỹ thuật cho nên muốn đối nó tiến hành hợp lý lợi dụng làm cho trở thành tân khoa kỹ cách mạng một bộ phân tại đối đ ạ i bên trên cũng nhất định phải để bọn hắn cảm giác được gia viên cảm giác đồng thời vì để tránh cho gián điệp xâm nhập muốn lợi dụng thợi cảnh hợp tác châu nghiên cứu ra biết ngụy hệ thống đối n ó thân phận hệ thống tiến hành phân rõ cụ thể an trí tình huống cùng bản kế hoạch đều đã viết tại phụ trang bên trên hạng thứ hai đề án liên quan tới phát sinh chiến tranh sau lâm thời chính sách bởi vì là tại tân khoa kỹ cách mạng thời điểm phát sinh chiến tranh cho nên nhất định phải mới thiết cùng chiến tranh tướng thích ư ớ n g một chút nghiên cứu khoa học cơ cấu tiến hành vũ khí mới cùng nguồn năng lượng mới khai phát trong đó thạch thần đặc biệt đề cập nước đồng minh đã nghiên cứu chế tạo thành công hậu bị ma thủy tinh sự tỉnh lại thêm chiến tranh thời điểm cần tiêu hao đại lượng tài chính cùng nguồn năng lượng ở trong nước kinh tế đại phát triển điều kiện tiên quyết trừ đề s ư ớ n g quên tiền bên ngoài hy vọng tiến hành một bộ phân tăng thuế đồng thời tăng tốc khai phát chưa khai phát tinh cầu lấy cung cấp thời gian chiến tranh nguồn năng lượng bộ phân chính sách đề án viết tại phụ trang bên trên hạng thứ nhất đề án là thạch thận phân tích chiến cuộc về sau dự kiến trước cái này một hạng đề án đạt được tất cả mọi người khẳng định hạng thứ hai đề án bởi vì các nơi lợi ích vấn đề cùng phát triển kinh tế không đều, đều vấn đề đối một ít chính sách sinh ra dị nghị loại tình huống này nhất định phải trải qua trường lão hội điều động chuyên gia tiến hành điều tra xác minh địa khu tình huống sau lại tiến hành điều giải nhưng là đại bộ phận phân chính sách đều chiếm được tán thành kỳ thật rất nhiều trưởng lão đều cho rằng đang phát triển đồng thời tiến hành chiến tranh đối các phương diện đều có gấp rút tiến vào tác dụng nhất là bởi vì tân khoa kỹ cách mạng phát sinh rất nhiều tài nguyên cùng tư bản đều đã xuất hiện quá thừa tình ừ, chiến tranh phát sinh ngược lại là tiêu hao và cân bằng các phương phát triển một cơ hội lớn đồng thời chiến hậu chiếm đoạt lĩnh thổ địa cũng sẽ thành nguồn năng lượng mới cùng m ớ i tiền bạc rót vào địa đây đối với kinh tế phát đạt địa khu mà nói đều là khó được kỳ ngộ thứ nhất hai hạng đề án đều là quan hệ đến quốc kê dân sinh đại sự các trưởng lão đều nghiêm túc thương thảo song khi nhìn thấy h ạ n g thứ ba đề án thời điểm tất cả các trưởng lão cũng nhìn không được đều là tả hướng phía thạch cẩn nhìn lại cao tuổi trưởng lão không khỏi lộ ra trận mắt hốc mồm thần sắp đến hơi trẻ tuổi một chút trưởng lão thì là lộ ra cực kỳ ánh mắt hâm mộ tới nguyên lai、like、thạch cẩn đề án vậy mà là kết hôn kết hôn đối tượng không phải một người mà là công khai tám người tám người này nếu là cưới đến bất kỳ một cái nào đều tuyệt đối là để người lao dỡ sự tình nhưng mà thạch cẩn cưới chính là tám cái mà cái này tám trong đó còn có để người chỉ có thể ngóng nhìn không cách nào với cao người tám người này bên trong ba o quát trước mắt mặc cho cả nước kiến trúc quy hoạch bộ phó bộ trưởng tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm trù hoạch ra mấy chục hạng hưởng dự trong ngoài nước trù hoạch án trần khả hân đương nhiệm cả nước bộ tài chính phó bộ trưởng nắm giữ cả nước quốc hữu tài sản bốn mươi phần trăm tài chính quyền phân phối đế vô song trưởng lão hội du trưởng lão c h i nữ đương nhiệm cả nước học phủ cao nhất còn dạy học viện quân sự viện phó viện trưởng du mây xanh nguyên thượng võ cảnh cảnh chủ đương nhiệm còn dạy học viện vinh dự viện trưởng tây mơ tuyết nguyên thượng võ cảnh sáu dây cung tinh người thống trị cao nhất đương nhiệm còn dạy học viện nghệ thuật học viện phó viện trưởng trời đoá lan đời trước thánh mẫu phượng hoàng axel lờ vờ đương đại thánh mẫu s á t v i ma nguyên tám người này không có chỗ nào mà không phải là đẹp như thiên tiên tài trí hơn người nữ tử mà lại đều là ở vào quan lớn vị trí bên trên theo lý thuyết bất kỳ cái gì một nữ tử bên người trí ít cũng có thành tựu ngàn hơn vạn người theo đuổi mới đúng nhưng mà những cô gái này bên người đều không có cái gì người theo đuổi hai đời thánh mẫu liền không cần phải nói ai dám đối nó có không phải phần chi tượng trừ cái đó ra sáu người đều là làm việc khiêm tốn mà lại tại truyền thông bên trên ít có lộ ra ánh sáng Càng đương nhiên những này tiểu đạo chuyện xấu cũng không thể tại chính thức trường hợp bên trên truyền hình ra dù sao thạch thần thân là người đương quyền một trong đối truyền thông có một loại ẩn hình lưỡi hiếp lại thêm nó đối quốc gia chính trị các tướng bàn tay s ắ t cải cách càng làm cho người đem nó nhìn thành là lực lượng biểu tượng thạch cẩn đưa ra cái này chương trình nghị sự lý do có hai điểm điểm thứ nhất là mình cùng những nữ nhân này ái mộ đã lâu đã là nước chạy thành sông thời điểm điểm thứ hai tại vũ trụ đại chiến toàn diện bộc phát trước đó hy vọng nhờ vào đó đại hôn sự t ì n h tìm tòi các quốc gia phản ứng từ đó chế độ ra về sau quốc gia chính sách đối ngoại cái này hai đầu lý do nói được tự nhiên là đường hoàng nhưng là chỉ cần hơi tưởng tượng liền biết những nữ nhân khác tạm thời bất luận thạch ẩ n một khi có hai vị thánh mẫu l i ê n đại biểu cho hắn sẽ thành giáo phụ trở thành hoàn toàn xứng đáng giáo đỉnh người thống trị cao nhất dù cho là một cái không phải phạm nhân m u ố n cưới được một vị thánh mẫu cũng là hy vọng xa vời nhưng mà thạch t h ầ n lại m u ố n cưới hai vị tất cả trưởng lao tâm lý nhưng cũng minh bạch thạch t h ầ n dám nhắc tới ra này h ạ n g đề án tự nhiên là thu hoạch được bao quát thánh m â u ở bên trong những cô gái này đồng ý hoặc là nói là tướng tin các nàng sẽ đồng ý ở trong đó ẩn hương vị tất cả mọi người rõ ràng thạch t h ầ n cái này đề án nhưng thật ra là tại hướng chúng người nói rõ hắn em muốn lấy được giáo đình tối cao quyền thống trị t h à điểm này tất cả mọi người rõ ràng người sáng suốt tâm lý càng thêm sáng như tuyết là cái này quyết nghị e là cho dù có người phản đối cũng tuyệt đối sẽ thông qua bởi vì thạch gần năng lực trí tuệ không có chỗ nào mà không phải là nhân tuyển tốt nhất mà lại từ khi nó tiến vào ma pháp tôn giáo g về sau ma pháp tôn giáo g đích xác đạt được đột bay manh tiến vào phát triển điều này cũng làm cho chỗ có hy vọng ma pháp tôn giáo g khôi phục đến mấy trăm năm trước thiên hạ đệ nhất cường quốc người cảm thấy tương đương tự hào cho nên thạch t h n người ủng hộ cùng danh vọng đang không ngừng tăng lên nhất là lần này chiến tranh thắng lợi cùng hoàn thành mấy trăm năm trước liền đưa ra nhưng là một mực không người có thể thực hiện mô phỏng kính tượng lý luận quốc é t càng làm cho nó danh vọng cùng duy trì đến đạt một cái mới điểm lần này tiến công nước đồng minh mấy lần chiến đấu đều lập tức bị xem như đ i ệ n hình trận đ i ệ n hình sắp xếp bộ quân sự sách giáo khoa bên trong cái này một hạng đề án cuối cùng lấy toàn phiếu thông qua tại cùng nhau trong tiếng vỗ tay tất cả mọi người sợ hai thán phục thạch t h n diễm phúc mà càng nhiều người hy vọng chính là hy vọng thạch t h n thành vì người thống trị cao nhất về sau dẫn đầu ma pháp tông giáo đi hướng thành công con đường thông qua trưởng lão hội toàn phiếu thông qua cái này ba loại đề án lập tức truyền lại đến nhất cao trưởng lão ủy ban trong tay dựa theo lệ cũ đưa ra người đề án nhất cao trưởng lão ủy ban thành viên không thể tiến vào đến xét duyệt bên trong lại thêm hướng dã chính ở tiền tuyến chỉ huy làm chiến cho nên đề án xét duyệt từ thánh tông cùng ma tông toàn quyền phụ trách cái này nhưng khổ thánh ma hai tông lấy hai người năng lực há lại không biết bây giờ phượng hoàng chính là bác sơ lơ v r sắp vi chính là ma ngừng đâu một cái là thánh tông chỗ yêu người một cái là ma tông chỗ yêu người bây giờ hai người lại muốn cùng nhau gả cho thạch c ậ n xem ra tựa hồ là thạch c ậ n tại khảo thí hai người trung tâm thánh tông nhịn không được đem đề án hướng bản vỗ một cái khe nói thạch cẩn tiểu tử này đánh bản tính cũng quá tính đi nếu để cho hắn cưới đi hai người chẳng phải là làm chúng ta cũng muốn đối với hắn túi đầu xương tần h sao ma tông tự nhiên biết thánh tông ý tứ so với thánh tông đến hắn càng thêm tỉnh táo nói kia có biện pháp nào người ta cũng không phải không biết các nàng đều tâm đều không tại chúng ta cái này bên trong thánh tông sờ sờ ra mà nói hẳn là người ta là thật lão ngay cả điểm này lực hấp dẫn đều không có rồi ma tông không khỏi cười khổ nói người ta đánh nhau nhiều năm như vậy tính toán hắn ra đã là hơn ba trăm tuổi không người yêu lao đầu tử cũng rất bình thường thánh tông liếc ma tông một cái nói người thật đúng là có thể chịu p h ụ ma tông nghiêm nghị nói nói thực ra t h ầ y h thần sở tố sở vi đích sắc để ta hơi kinh ngạc hơn 180 năm trước thật sự là hắn xem ra không thế nào thu hút nhưng là can đảm đã qua người mà hơn 180 năm sau hắn làm sự t ì n h vô luận là chính trị hay là kinh tế bên trên còn nữa lần này trên quân sự đích sắc có thể được xưng là tuổi trẻ tài cao thánh tông nữ môi rất có điểm bất đắc gì nói ta biết không phải cũng sẽ không để hắn thành là cao nhất trưởng lão h ủy bàn một viên tuy nói là thánh mẫu để danh chẳng qua nếu như chúng ta không đáp ứng hắn cũng không có cách nào ma tông đột nhiên cười cười nói đại ca ngươi lại như thế nào hẹp h ỏ i cũng sẽ không công và tư không phân một tiếng này đại ca làm cho thánh tông s ứ n g sở đ ỗ n g nhiên than thở mà nói đã hơn trăm năm nghe tới tiếng đại ca này đột nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện đệ đệ ma tông cười cười trong tơi cười đột nhiên nhiều chút cảm giác tang thương hai người cùng làm ấy trăm năm trước mạnh nhất l ư ợ nguyệt n g tông phái người thừa kế huynh đệ vì thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại đồng thời trao đổi hai cái ma nguyên đạt được quang minh cùng hắc cám lực lượng thế là hai cái huynh đệ tự xưng là thiên huyền thánh tông cùng địa linh ma tông bắt đầu quang minh cùng h ắ cám quyết đấu từng cái lưu phái cũng bắt đầu bị loại này lấy quang minh cùng h ắ cám làm hạch tâm lực lượng chỗ chinh phục bắt đầu thánh tông cùng ma tông hai cái tông phái chiến tranh hai người trong chiến tranh tìm kiếm được diên phần mình chỗ yêu nhưng lại tại hòa bình bên trong mất đi diên phần mình chỗ yêu đây hết thể phải chăng đều là trời chỗ chú định chỉ là hồi tưởng lúc trước chỗ kinh lịch đủ loại hai trong lòng người đều có loại già đi cảm giác n h o á n một cái ba trăm năm nguyên lai lại cùng mình trước kia cách xa nhau phải xa xôi như thế thánh tông lộ b ụ n nói đệ đệ chúng ta còn có thể như trước kia đồng dạng sao quốc gia của chúng ta còn có thể như trước kia đồng dạng sao ma tông mỉm cười nói sẽ đại ca chúng ta dẫn dắt quang minh cùng hắc cám đấu tranh đều đã kết thúc cái này một thời đại tựa hồ đã không phải chúng ta thời đại kỳ thật ngươi không cảm thấy nhìn thấy thạch gần liền như nhìn thấy chúng ta năm đó đồng dạng sao như thế tâm cao khí n g ạ o như thế tài tình hoành thiên thánh tông đột nhiên cười cười nói ngươi là nói phục ta sao ma tông lắc đầu nói có lẽ ta là nói phục chính ta tâm ta biết tình yêu của mình là không cách nào đến bên cạnh mình ta mặc dù không cách nào ôm tình yêu của mình lại không hy vọng thế nhân đều không thể có được tình yêu chúng ta mặc dù nắm giữ hắc cám cùng quang minh lực lượng nhưng là chúng ta lại không phải là hắc bạch không phân ta có đôi khi n g ắ m lại có lẽ ta nên rộng lượng một chút để mỹ lệ từ bên người chạy đi có lẽ không thể có mới có thể hoàn mỹ thánh tông ha ha cười nói ta nhìn có một ngày nếu là ngươi không còn nhậm chức đại khái có thể đi làm cái thi nhân nói không chừng còn có thể lưu danh b á c h thế ma tông về cười nói chính có ý này ngươi muốn làm cái gì thánh tông hiếp h i ế p mắt nghiêm túc nghĩ nghĩ nói ngươi còn nhớ hay không phải từ nhỏ ta liền thích làm một cỗ ma tông cười to nói còn c bởi vì hai u y này ệ n thân bị phụ m n n g qua, ó người ơ chơi i giải tiến không khẽ chỉ Thánh Tông gỗ. vào, sẽ c đầu ư nói, đúng năm muốn cũng thắng, nên như tranh người đó, có cái hiếu mới Hai đấu. vậy vậy thật à, là là làm là bất ta một thợ ta quá quá lâu mục, chỉ cho sẽ ý cười bên trong chậm rãi mà nói nói lên hồi nhỏ chuyện lý thú tuổi thơ chuyện cũ thân huynh đệ tình cảm tại trong chớp mắt lại lần nữa khe hở bù đắp lại hai người tâm bên trong đều riêng phần mình cảm thán vì tình cảm gì tốt như vậy huynh đệ hai người vậy mà lại trong chiến tranh không phải đánh nhau chết xuống đâu nguyên l a quyền lực cùng dã tâm thật sự có thể mai một hết thảy bao quát giữa anh em ruột thịt tình cảm sau khi hết thể như khói bụi bay ra vạn sự lượn vòng như là dứt bỏ trong lòng k h ắ c g khăng tình cảm lại trở lại bên người nguyên lai chưa hề mất đi chỉ là một mực bị vùi lấp hai người rốt cục không còn vì tình yêu hoang mang chỗ ràng buộc bởi vì lý tưởng tồn tại hai tính mạng con người có hy vọng mới thường thường người đối mặt khó khăn cũng không phải là đừng người tạo thành mà là mình khi nhận rõ mình muốn đi đường về sau hết thể đều sẽ trở nên thông suốt vô so hai người tâm lý tính toán khi sau khi chiến tranh kết thúc hai người liền giải ngũ về quê qua nhàn vân giá hạc sinh hoạt Mặc dù kết h phải phụ thân chô như h ô n mong g đợi t nhưng là hai người, đã hoàn hai là đã h h phụ thân à n n quả y này tự nhiên là nằm trong dữ liệu ngay tại lúc thạch cẩn muốn rời khỏi hoàn thành thứ nhất tinh thời điểm đột nhiên thu được đến từ quốc phòng bộ môn khẩn cấp thông chi thông báo ký tên là bộ quốc phòng tối cao ủy viên quân sự hội thiết hoành thiết hoành thân v ị trưởng lão sẽ trưởng lão lại đảm nhiệm quốc gia tối cao đ ể vệ lộp mẹn bộ phận thượng võ cảnh hợp tác chỗ sở t r ư ở n g đồng thời trở thành bộ quốc phòng tối cao ủy viên quân sự hội thành viên bộ quốc phòng tối cao ủy viên quân sự hội gần với lấy tối cao trưởng lão ủy ban tạo thành tối cao chiến lược phòng chỉ huy ở trên quân sự tương đương với trưởng lão hội địa vị thu được thiết hoành thông chi thành thần lập tức lái xe tiến về bắt bán cầu bộ quốc phòng căn cứ mạnh như thành t n thánh tông dạng này người địa vị đã siêu việt cao cấp quan viên phía trên cho n ê tại thạch ậ n hệ thần đến bộ quốc phòng bên ngoài căn cứ cửa vào thời điểm liền nhìn thấy dịch linh chính tại cửa ra vào chờ đợi cái này ngày xưa tại thần võ đế quốc sàn bốc sinh bên trong tiểu tử bây giờ đã là bộ quốc phòng trung hạ cấp quan viên mặc dù quân hàm chỉ là thiếu tá nhưng là nó phụ trách lại là đến từ thần võ đế quốc các phương diện tình báo trưởng quản lấy đôi thần võ đế quốc các quân khu thẩm thấu làm việc lúc trước thạch thần dựa theo hắn ý nghĩ đem hắn dẫn kiến cho thiết hoành dịch linh liền trở thành thiết gia một p h â n tử tại không lâu sau đó gia gia của hắn cũng từ thần võ đế quốc nhận lấy an chi đến hoàng thành tinh hệ bên trong bởi vì dịch linh là thạch thần đệ tử nó thân phận địa vị tự nhiên cũng không thể coi thường thiết hoành càng là đối với người trẻ tuổi này khen ngợi có thừa lễ gặp mặt chính là tại hoàng thành thứ tám hành tinh bên trên một tòa hào trạch cái này khiến dịch linh trở thành trung hạ cấp bên trong số ít có thể tại hoàng thành tinh hệ có được hào trạch người đương nhiên Cái này hào Thái n ề n thần à n nhị nơi h Thạch h lao ở. t cười ấ t b ớ c x cười dịch linh có tự mình làm hậu thuẫn đích sắc không có mấy người dám cho hắn sắc mặt nhìn ở phía trước đứng gác binh sĩ vừa thấy được là thạch cẩn liền vội vàng đem cái eo ưỡn đến mức t h ẳ n g tắp lớn tiếng kêu lên trưởng quan tốt trong thanh em này mang theo vô so sùng kính cái này trong mắt cũng phóng thích ra vẻ hâm mộ đến đối thạch cẩn là sùng kính mà đối dịch linh thì là háo ước có thể dạng này cùng thạch cẩn đi song song chậm rãi mà nói không phải là không mỗi người người trẻ tuổi hy vọng tại cùng dịch linh tiểu đàm vài câu về sau hai người liền phân đạo mà đi dịch linh kế tiếp theo trở về cương vị của mình mà thạch cẩn thì trải qua do cá nhân thông đạo tiến vào bộ quốc phòng trong tầng trải qua chuyên gia thông đạo thạch cẩn nhanh chóng đi tới bộ quốc phòng thứ ba phòng chỉ huy tại cái này bên trong trừ thiết hoành bên ngoài còn có thật nhiều cái khác quá lớn mọi người nhìn thấy thạch cẩn cùng nhau hành lễ bộ quốc phòng phòng chỉ huy chia làm mười hai cái phân biệt sở thuộc khác biệt quân sự trưởng quan nó cung cấp tình báo làm là cao nhất chiến lược bộ chỉ huy làm chiến căn cứ bởi vì thời gian chiến tranh cẩn bộ quốc phòng cũng trưởng quản một bộ phân an toàn quốc gia hạng mục công việc thiết hoành liền đi tới hành lễ về sau một bên đem thạch cẩn dẫn tới phòng chỉ huy một cái gian nhỏ bên trong một bên thấp giọng nói tựa hồ ra một số chuyện thạch cẩn khép a o mày nói là tiền tuyến sao thiết hoành lắc đầu nói không là là đê vô song tiểu thư thạch t ầ n liền vội vàng hỏi là chuyện gì thiết hoành thuần thục thao tác gian nhỏ bên trong hệ thống máy tính đem tư liệu điều ra rồi nói ra tại một giờ trước đó có người lợi dụng đặc thù phân biệt hệ thống tiến vào tài chính hệ thống nội bộ xây dịch các loại tài chính điều phối hạng mục đồng thời từ đó rời lấy gần bảy n g h n trăm triệu số lượng khoản tiền lớn phân biệt dự trữ tiến vào trong nước hơn triệu cái trong tài khoản thiết hoành vừa nói liền nhìn một chút thạch t ầ n sắp mặt xuất hiện loại này chỗ hở cũng không phải nói đùa bảy n g h n trăm triệu cũng, cũng không phải số lượng nhỏ thạch t ầ n nhữ mày nói ngươi muốn nói là Cái này đặc này thiết phân b ệ hệ thống số hiệu t thống thuộc t h số song. i là về vô hoành nói g không gật thể n đầu chúng n rằng h cho nhận lại nói, ta đầu Thiết ta cảnh báo internet không giống với nước khác càng là từ thượng võ cảnh chuyên môn chế tạo nhất là ngân hàng internet hệ thống gần nhất khai thác mới mạng quan hệ phương pháp nhập nếu như từ trong quốc khố đưa vào địa khu trong tài khoản là trước chế tạo ra giả lập số lượng tại trải qua hệ thống ngân hàng sau khi xác nhận mới đánh vào chân thực kim ngạch thạch thần nói nói như vậy đối phương cũng không có đạt được chân thực kim ngạch mà lại cũng chỉ có biết rõ cái hệ thống này người mới có thể lợi dụng này hướng chúng ta cảnh báo thiết hoành gật đầu nói đúng vậy từ quốc khố xê dịch lớn như thế số lượng khoản tiền chắc chắn hạn g căn cứ nước ta pháp luật ngân hàng bộ môn nhất định phải thông chi quốc phòng bộ môn tiến hành chuyên gia kiểm tra đối chiếu sự thật thạch thần nói vô song hiện tại ở đâu thiết hoành nói vừa mới tới tin tức hán tư nhân phi thuyền đã cắt cảng phương hướng tựa hồ là hướng phía tây bộ tinh hệ thạch thần mắt hơi híp lại nói tây bộ tinh hệ sao thật sự là thật to gan tặc tử vậy mà đem chú ý đánh tới ta thạch t ầ n nữ nhân trên người đến ngươi lập tức phái người kỹ càng điều tra cái này hơn triệu tài khoản tư liệu ân không muốn hủy bỏ nó trong tài khoản giả lập số lượng hơi dừng lại dưới nói phái người tiến đến bộ tài chính đem mấy ngày nay giám sát video đều i đến còn có phái người lập tức tra tìm chừng một giờ cách cảng phi thuyền ghi chép đặc biệt phải chú ý cùng thiên vực thần quốc có liên quan tư liệu thiên hoành nói những này đều phái người đi thăm dò tin tưởng vài phút về sau liền sẽ có tin tức chủ nhân hoài nghi là thiên vực thần quốc phái người thạch thần k h a nói thiên vực thần quốc tuyệt đối là hàng đầu đối tượng hoài nghi lúc này thần võ đế quốc là không cần thiết đối với nước ta bộ tài chính hạ thủ bất quá vô luận là ai ta cũng phải làm cho bọn hắn trả giá giá cao thảm trọng từ khi lăng nhã hình tại thạch thần rời đi về sau thảm tao tra tấn về sau thạch thần liền âm thầm hạ quyết tâm sẽ không để cho nữ nhân của mình lại chịu khổ bây giờ có người dám ở trên đầu thái tuế phạm tội chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ t h i ế t hoành thậm chí tin tưởng hắn dám vì chuyện này cùng thiên vực thần quốc khai chiến t h i ế t hoành không khỏi nói nhưng là lúc này chúng ta không nên lại gây thù hẳn thạch thần cười lạnh nói gây thù hẳn n g ư ơ i cho rằng ta sẽ cùng thiên vực thần quốc khai chiến sai chỉ bằng ta một người liền có thể đem hắn cung đình huyên náo long trời l ở đất nói đến đây bên trong thạch t h ầ n đột nhiên nhớ tới trận mắt nói không đúng chuyện này mạch suy nghĩ có chút không đúng thiết hoành ngạc n h i ê nói n có cái gì không đúng thạch t h ầ n nói chuyện này làm việc chuyên nghiệp tuyệt đối là gián điệp gây nên mà liền phát sinh ở ta hướng trưởng l á o hội đưa ra đại hôn đề án chi sau đó phát sinh tựa hồ cũng quá mức t r ù n g hợp t h i t hoành hỏi đại hôn đề án chủ nhân là nghĩ cưới vô song tiểu thư như vậy thầy nói vô song thân là thiên vực thần quốc đương đại thần đế sự t ì n h là tuyệt đối cơ mật mà một khi ta cưới vô song chuyện này liền sẽ khoác lộ ra như vậy lợi ích của người nào đem lại nhận lớn nhất tổn hại thiết hoành nói tự nhiên là xích đế dạng này sẽ khiến thiên vực thần quốc trong nước bất an thân là thần đế vậy mà tại ngoại quốc đồng nhân kết hôn mà bốn quốc chính quyền nhưng lại nắm giữ tại một người khác trong tay dạng này tự nhiên sẽ gây nên các cấp độ tầng phản ứng thạch thần gật đầu nói không sai mà đồng thời ta hôm nay đại hôn đề án bên trong còn đề cập cưới hai vị thánh mẫu thiết hoành giật mình nói nói như vậy cưới về sau chủ nhân liền trở thành hoàn toàn xứng đáng giáo đình người thống trị cao nhất thạch thần nói không sai người người đều biết ta chấp hành các hạng quyết sách g á n đều là bàn tay sắt chính sách nếu như ta thành vì người thống trị cao nhất tự nhiên sẽ tổn hại đến một một số người lợi ích nói đến đây bên trong thạch thần cắn răng nói không sai xem bộ dáng là có người muốn mượn này đối ta tạo áp lực thiết hoành cả kinh nói nói như vậy chẳng lẽ không phải là nội tặc gây nên thạch thần cười lạnh nói ta càng tin tưởng là trong ngoài cấu kết lập tức điều tra hôm nay trưởng lão hội thành viên động tĩnh mượn cơ hội này t r i để thanh tra trong nước gián điệp tình huống đặc biệt phải chú ý các trưởng lão cá nhân tài sản thiết hoành gật đầu nói ta lập tức phân phó thành thần g i a n dò nhất định phải cực độ giữ bí mật thiết hoành gật gật đầu lập tức ra khỏi phòng đưa tới bên người tâm phúc đ ố i nó tiến hành bí lệnh tại sau năm phút các phương diện tư liệu đều có thể là tiến vào bộ quốc phòng thứ ba trong phòng chỉ huy tại cẩn thận phân tích bên trong rốt cục cho ra ba phương diện kết luận thứ nhất đế vô song tư nhân phi thuyền đích xác đã cắt cảng trước mắt ngay tại điều động quân đội đuổi theo bên trong thứ hai cái này hơn triệu cái tài khoản cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong đ ă n g ký thành công đoán chừng là từ ngân hàng nội bộ hệ thống hoàn thành cũng chính là tại đối phương tại ngân hàng nội bộ có người nhưng là cả nước ngân hàng số lượng quá nhiều muốn tìm kiếm ra là tại chỗ nào đăng ký phải cần một khoảng thời gian tìm kiếm thứ ba tại chừng một giờ cách cảng trong phi thuyền có hơn ba trăm chiếc thuộc về thiên vực thần quốc nhưng là những chiếc phi thuyền n à y đều là thương nghiệp vắng lai thuộc về tư nhân phi thuyền mà lại trải qua nghiêm khắc xét duyệt ứng sẽ không phải tồn đ a n g vấn đề kết luận này khiến cho mọi người gặp phải vấn đề càng ngày càng khó nhưng mà hơn sau đoạt được đến tin tức lại, lại khiến người ta hưng phân lên bởi vì đối trưởng lão điều tra đi sau hiện tại đề án sẽ kết thúc về sau thuộc về thánh tông lưu phái địa vực ở vào nam bộ cương vực hồ phách lưu phái trưởng lao bí mật hội kiến một cái nam tử thần bí cái này vừa đột phá tính tiến triển khiến cho tiêu điểm lập tức tập trung đến tên này nam tử thần bí trên thân điều tra lấy tốc độ cực nhanh tiến hành cái này tự nhiên do tại thượng võ cảnh nhân viên tham gia nó đối tình báo nắm giữ cùng trưởng khống đều hiện ra siêu chuyên nghiệp trình độ hai ngày sau nam bộ cương vực hồ phách lưu phái phái chỉ hồ phách tinh hệ chủ tinh tại chủ tinh nam bán cầu lưu phái giáo đình bên trong đại điện mười cái mặc các loại pháp bảo mà pháp sư ngồi ngay ngắn ở trong điện mọi người biểu hiện trên mặt đều không giống có hơi có v ẻ n ặ n g n g h ề có phiền muộn đầy trí trẻ tuổi niên kỷ hẹn năm mươi lớn tuổi đã đạt tám mươi chi linh nhưng là đều không ngoại lệ những này người mặc pháp bảo đều là hổ phách lưu phái trưởng lão những trưởng lão này bên trong trừ tám mươi chi linh uy tín lâu năm trưởng l ã o cao đông dương cùng vô cùng có thiên phú trưởng l ã o c h â u bạch vân là thất giai một tầng lực người bên ngoài cái khác đều là lục giai lực người tất cả mọi người bây giờ tụ tập một、đường. sắc mặt khác nhau nguyên nhân chỉ có một cái đó chính là cao đông dương liên hợp thiên vực thần quốc hoàng thất lợi dụng mình lưu phái tại hoàng thành tinh hệ thế lực bắt cóc đế vô song để đối thạch c ầ n tạo áp lực cái này nhất quyết nghị là từ cao đông dương cùng mặc cho lâm thời đại biểu châu bạch vân quyết định mà đề nghị này thì là trước đây thật lâu liền đã có cho nên hết thệ đều trù hạch thuận lợi đồng thời vận dụng không ít nhân lực vật lực nhưng mà bởi vì lần này đại chiến thắng lợi khiến cho thạch t ẩ n hy vọng lần nữa đề cao khiến cho lưu phái trưởng lão hội bên trong cũng sinh ra nhỏ xíu phản ứng mà bây giờ theo tình báo nội bộ Thạch tới tinh hướng phía hổ phách tinh hệ gần đã một à đến. m trường tới t nặng người nói, không nghĩ lão h ạ cái h nhanh như chúng gần liền đến ta vậy truy xét c này bên trong đến, hơi i tại phải nói, người, tin cái ệ n nên như nào Vân này nhanh cần không tưởng hắn cũng bắt chúng ta không có cách nào. thế tốc thật một chút, bất tìm thấy bắt ta Một Bạch làm là cho Châu đích chỉ cách h có đây. độ quá trẻ tuổi trưởng l ã o nói ta nhìn không phải lúc trước ta cũng đã nói thạch cẩn không dễ chọc hiện tại cầm nữ nhân bên cạnh hắn khai đao vốn cũng không phải là chuyện gì tốt chọc giận hắn cùng khả năng bắt chúng ta khai đao cao đông dương hừ lạnh nói thạch cẩn mặc dù có thánh ma hai tông chỗ dựa nhưng là chúng ta hổ phách lưu phái cũng là đường đường đại giáo phái hắn nghĩ muốn đối phó chúng ta cũng được nhìn nhìn chúng ta lực ảnh hưởng mà định ra k h á c một trưởng lao nói nói là như vậy nhưng là vạn nhất hắn không để ý những này quả thực là muốn đối phó chúng ta cao đông dương nói ta có thể thừa nhận hắn tại chính trị trên quân sự đều có thiên tài tính nhưng mà chúng ta địa phương thế lực cũng không phải có thể khinh t h ư ờ n g nghe nói hắn lần này trước tới vẫn là đơn thương độc mã mà đến rất có hỏi tội chi thế n h ư hắn thật muốn đối phó chúng ta các ngươi cảm thấy hắn sẽ đánh thắng được chúng ta mười người sao châu bạch vân cười nói không sai mặc dù người bên ngoài đem hắn chuyển đi như thế nào d u n g manh phi thường chuyển nói tới bắt giai thần lực cảnh giới nhưng là sẽ so ra mà vượt thánh ma hai tông a dù cho là thánh tông đích thân tới cũng không dám coi thường chúng ta lúc này phía ngoài đệ tử đến báo thạch c ầ n cưỡi phi thuyền đã tới phái chỉ bãi hạ cánh cao đông dương phất tay hào đứng lên nói đi thôi đoán chừng chúng ta đi m u ộ n sắc mặt của hắn sẽ càng thêm khó coi cái này chế g ê u ngôn ngữ để mọi người không khỏi lớn tiếng cười lên tuy nói thạch c ầ n công tích không ít nhưng là tại những này uy tín lâu năm giáo phái mắt bên trong cảm giác quá nhiều khoác lắc thành phân ở bên trong có lẽ càng quan trọng chính là đánh giá quá cao mình mà tại thạch cẩn trước mặt đánh giá cao mình liền cùng tự sát không khác khi cao đông dương dẫn đầu mười đại trưởng lao đi tới bãi hạ cánh thời điểm thạch cẩn chính phụ tay đứng ở tại chỗ xa xa trông thấy liền cho người ta một loại ảo giác tựa hồ thạch cẩn cao lớn phải như là cao không thể chạm cao như núi cùng chi tướng so chung quanh sân bay kiến tạo cùng giáo hội kiến trúc đều tựa hồ thấp một đoạn chân chính nhìn thấy thạch cẩn về sau một loại áp lực vô hình như là bầu trời sụp đổ giáng lâm chớ nói các trưởng lao khác liền ngay cả cao đông dương cùng châu bạch vân đều cảm giác được một loại trước khi mưa báo tới túc s á t chi khí cái này so với ngày thường bên trong tại hoàng thành nhìn thấy thạch gần lúc nó chỗ lộ ra khí thế loại này không biết tăng cường gấp bao nhiêu lần đây hết thể đều là bắt nguồn từ thạch gần tức giận thạch gần là một cái không dễ phẫn nộ người bởi vì thân ở cao vị thân là cường giả đối hết thể đều có loại coi thường cảm giác nhưng là nếu như đối phương dám xâm phạm thuộc về mình lĩnh vực c h i v ậ n tựa như cùng dẫn bạo thạch gần tâm lý trầm trọng nhất sắc cơ cái này một phần sắc cơ đủ đã để người trả giá không cách nào tưởng tượng đại giới chẳng biết tại sao mỗi c h i ề u lấy thạch thần đến gần một bước các trưởng lao tâm lý liền nhiều một phần lo lắng bất an liền liền hô hấp cũng biến thành trở nên nặng nề trừ cao đông dương bên ngoài các trưởng lao khác đều chỉ có thể thông qua truyền thông tiếp xúc đến thạch thần phía trên kia nhìn thấy cùng hiện tại tận mắt cảm nhận được hoàn toàn là hai người trước mắt người này hoàn toàn là một cái có thể dùng ánh mắt giết người cừng giả trẻ tuổi mà anh tuấn tướng mạo để lộ ra khí thế vậy mà là mạnh đến không cách nào tưởng tượng thạch thần hàm nộ khí chưa bộc phát đã tạo thành mọi người chấn nhiếp cục diện hai cái á nguyệt thần đạo cùng tám cái siêu ma đại đạo sư khắc sâu cảm nhận được nó khí thế trên người nhưng mà lúc này đã không cách nào lui về sau nữa không khí tự a hồ bị n ư n g kết mười đại trưởng lão khoảng cách thạch gần xa năm mươi trượng khoảng cách sau liền không cách nào lại trước tiến vào tự a hồ lại hướng phía trước đạp tiến một bước liền tiến vào lôi khu xa như vậy khoảng cách mặc dù có thể thấy rõ ràng thạch gần cùng cảm nhận được khí thế loại này nhưng mà lại lại khiến người ta cảm thấy thạch gần tự a hồ ở vào mông lung trong sương mù thạch gần thanh â m như từ phía chân trời xa xôi truyền đến nói người đâu thanh â m như là sấm rền nện tại trong lòng mọi người bên trên lục giai lực các trưởng lão n h o nhau biến sắc chỉ có thất gia i lực cao đông dương cùng châu bạch vân chấn định lại cao đông dương giả bộ làm không hiểu hỏi thạch trưởng lão xa tới mà đến cùng hỏi đến vấn đề để chúng ta cảm thấy phi thường đột nhiên không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra châu bạch vân phụ hòa nói thạch trưởng lão nếu là gặp khó khăn gì chúng ta hổ phách lưu phái tự nhiên dốc hết toàn lực tương trợ thạch thần hư l ệ n h một tiếng hai tay khẽ nâng nằm đấm n ắ m chặt trên thân trong lúc đó phóng xuất ra vô so khí thế cường đại cao đông dương cùng châu bạch vân chỉ cảm thấy đao tức do xoáy tập tới mà tám người khác thì bị khí thế q u y n phải rút lui một bước vẹn vẹn là phóng xuất ra khí thế liền có uy lực như thế cao đông dương cũng nhịn không được biến sắc xem ra thạch thần có được bắt giai thần lực cũng không phải là truyền thuyết ta hẳn là mình lại thật tiểu đánh giá hắn không thành thạch thần m ặ t không biểu tình nói ta lời nói cũng không nói nhiều dám đụng đến ta thạch thần nữ nhân ta đã mặc kệ cái gì pháp luật quyền lực chỉ có tự tay đem các ngươi t i ê u mất không ít trưởng l a o đã sắc mặt k ỳ biến thạch thần tính tình quả thực cùng quyền lợi của hắn đồng dạng lớn vậy mà không để ý pháp luật tại không có bất kỳ chưng cớ nào tình huống liền muốn giết người cái này xem ra một trận đại chiến là không thể tranh né thật sự là không kịp chuẩn bị lấy thông thường để phán đoán thạch thần hành vi quả thực chính là cái sai lầm đại chiến vừa chạm vào đã phát mọi người cũng đều là thân ở trên một cái thuyền chỉ có toàn lực đánh cược một quyết sinh tử Trưng thần uy, 6 tộc trung thể. hiển lại uy, đối với nổi giận thạch thần mà nói ngôn ngữ đã là nhiều hơn mà pháp luật càng không tại suy nghĩ liệt kê tại bộ quốc phòng xác thực điều tra ra hồ phách lưu phái trưởng lão nhìn thấy nhân vật về sau người đó dù chưa tra ra xác thực thân phận nhưng là trải qua bí mật điều tra sau cùng nên trưởng lão có quá nhiều lần tiếp xúc mà lại tại xuất cảng thời điểm bến cảng lâm thời đổi nhân viên cái này một chút điểm đáng ngờ khiến cho thạch thần cảm thấy h ổ phách lưu phái có trọng đại hoài nghi mà bây giờ nhìn thấy những trưởng lão này biểu lộ thạch thần càng là sâu tin bọn họ đối này có chỗ liên quan thạch thần ánh mắt lạnh lùng tại trên thân mọi người đã qua trên thân chiến khi đã hướng phía đỉnh phong trạng thái tiêu thăng mà đi xôi trào ngũ sắc diễm h ỏ a ở trên người đốt đốt trong mơ hồ một đầu thần lòng xoay quanh mà lên chiến khí bên trong lấy ẩn chứa vô so uy nghiêm hoàng khí nhưng là hắn chỗ muốn đối phó người dù sao cũng là hai cái thất giai lực người cùng tám cái lục giai lực người vẹn vẹn nương tựa theo khí thế l ạ như thế nào cũng đẹ không ngã đối phương. mười đại trưởng lao đã n ắ m chặt ở trong tay p h á p trượng tinh lóng lánh bên trong phóng xuất ra cường đại ma h u y ễ n kinh đạo trong miệng yên lặng niệm động lấy chú văn một khi phát động công kích chính là mười điểm đáng sợ cầm c h ú điên cùng thạch c ầ n như cũ tại tăng lên vô hạn lực lượng quỷ nhãn rốt c ụ c không thể tránh né xuất hiện tại chán của hắn phía trên lần này quỷ nhãn so với trước kia càng hiện ra một loại khiến người sợ hai hương vị đến kia sâu u mà phiếm hỏng con mắt tựa hồ nhiễm qua huyết tinh đỏ trói thế mỹ thạch cẩn xuất thân một mực là một bí mật liếp thấy đến đại biểu minh quốc tiên cảnh hoàng tộc quỷ nhãn tiêu chí xuất hiện tại thạch cẩn trên chán. Các trưởng so với c ả n g kinh khủng lại theo nhau mà đến ủy nhãn chung quanh như là hoa văn đường vân sinh sôi ra kia nhanh nhẹn như vọ hình xăm đem thạch gần trên thân hoàng khí phủ lên phải càng thêm l n g đ ộ n g chiến khí cũng siêu việt đỉnh phong đồng dạng lần nữa tăng vọt sát khí như là bị bịa cứng không chỗ không khiến người ta cảm thấy kia sát ý phong mang nhìn thấy hiện tượng này đã có trưởng lão kêu lên sợ hãi thần võ đế quốc hoàng tộc chiến văn lúc này tinh cầu bên trên đội cảnh vệ cũng đã tiếp vào tin tức sau nhau nhau chạy đến mấy trăm người võ trang đầy đủ đội ngũ tại nhìn thấy thạch gần dị biến về sau hoàn toàn bị chấn、nhiếp. Tập hợp thần t hợp ộ cái cùng yêu tộc hai đại hoàng tộc đặc thủ. Quả thực là chưa càng chính cảnh chút Thạch Thạch hoàng từng nghe thấy. Càng quan trọng chính là, cảnh vệ đội người một chút liền nhận ra là thạch Thần. Thạch thần. yêu thấy, quả thủ, một đội hai ra đại là là, là vệ tên này vừa xuất hiện tại đội cảnh vệ viên trong đầu lập tức công kích mệnh lệnh lập tức biến thành chờ đợi mệnh lệnh liền liền trưởng lao nhóm cũng không tưởng tượng nổi thạch thần danh vọng vậy mà như thế xâm nhập lòng người cảnh vệ đội người tự nhiên cũng cảm thấy thạch thần cùng mười đại trưởng lao đối nghịch nhưng là vô luận chuyện gì xảy ra tuyệt đối không thể đối thạch t h n mở thương đây là đội trưởng cảnh vệ mệnh lệnh mà càng quan trọng chính là tại thạch t h n hoàng khí phía dưới mọi người cảm giác được chính là một loại quân lâm thiên giới chi ý vô nhưng vi phạm cảm giác vô một không cảm giác được tuần theo d ị biến còn đang tiếp tục thạch thần phía sau bắt đầu sinh ra thần tộc cánh chim một cánh hai cánh cho đến đạt tới hoàng tộc mới có thể có được mười hai cánh cánh dài càng vài trượng xa như, như nước h n ư chảy nhu h ò a như nguyên tố rời rạc như phong ngự phiêu giật đem thạch thần thần uy tô điểm phải càng tăng lên đồng thời thạch thần cánh tay bên ngoài sinh ra thu tộc v ả y ra ở trên người xuất hiện xương rồng tạo thành áo giáp nắm giữ sinh vật máy móc lực hắn càng lạ tạ trên có đột phá làn ra trở nên như là pha lê bóng loáng tại t r u n g quanh thân thể ngũ đại đế long h u y ệ n thành ma h u y n lực lượng nguyên tố bay quấn ở t r u n g quanh đ ù i sao như huyễn phiêu nhiên như tiên không có người không trợn mắt hốt mồm không có người không uy hiếp thần phục lấy một thân một người tập hợp lục đại tộc quần đặc t h ủ phóng thích ra hoàng khí càng làm cho người cảm thấy hắn là không thể tranh c ã i đế vương khi thạch thần trong tay xuất hiện từ lăng nhã h ì n h kia bên trong tạm mượn tới định thế chi kiếm lúc hoàng khí chiến khí cùng sát khí ba khí thống nhất định thế chi kiếm phát ra sán lạn vô so con mang hóa thành một đầu hiện ra kim quang đế vương chi long gào thét mà lên tiếng long ngâm dẫn động thiên địa lực lượng thạch gần lực lượng lúc này đã đạt bắt dài tám tầng lực chiến đi đơn giản hai chữ từ không chút biểu tình thạch gần trong miệng thốt ra lúc mười đại trưởng lão bên trong lại chỉ có cao đông dương cùng châu bạch vân nắm chặt năm đấm cái khác tám đại trưởng lão đã sớm uy hiếp tại thạch gần hoàng khí bên trong rung động cũng không dám rung động động một cái chớ nói chi là có chỗ phản kháng cao đông dương cùng châu bạch vân cũng không ngờ tới thạch gần lại có cường đại như thế hoàng khí phủ lấy thân càng không nghĩ tới nhìn như đơn bạc thạch gần tại d i biến về sau、so、vậy mà trở nên so bất kỳ một cái nào đế vương đều cố có thần uy nhưng mà nếu là đến đây dừng tay lại há có thể cam tâm cao đông dương quay đầu quát to các ngươi hẳn là liền muốn trơ mắt nhìn xem có người đem ta hổ phách lưu phái lợi ích cướp đi sao mọi người các trưởng lão lại ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên một chút đối cao đông dương tiếng quát càng là ngơ ngẩn không nghe thấy châu bạch vân ngưng thần nhìn xem thạch thần đối cao đông dương nói vô dụng bọn hắn đã bị thạch thận chấn trụ tâm thần xem ra cũng duy có một trận chiến cao đông dương cắn răng nói thần lại như thế nào hai người chúng ta hợp lực nói xong hét lớn một tiếng thất giai ám ma lực thần dẫn tiến độ tại thần chỉ dẫn dưới thiên ý thịnh nộ Tinh dựa không chúng phích dựa lúc ị c cùng lôi chấp loạn, đồng thời Châu Bạch、Vân、cũng tụ hợp thất dai ám ma lực, dẫn động học của h hiện, thời hợp thất mình. trở tụ tuyệt lôi dai loạn, đồng Vân dẫn động l ma ám đầu cường đại đến có thể bao phủ lại năm trăm công bên trong tuyệt học tại thạch gần khí thế áp bách dưới lại bị ép ngưng kết thành đường kính mấy chục mét p h ạ m vi mà bầu trời cùng đại địa đã sớm bị thạch gần nắm giữ hai người tại gia chiêu về sau liền không thể không lập tức biến chiêu đem cái gì phích lịch lôi điện mánh khỏe bỏ đi hóa thành cường đại quyền k ì n h hướng phía thạch gần vào tới tiếp xúc chỉ có một cái t r ớ c mắt sinh tử đã hai cách tại tất cả mọi người trong tinh hãi tại hai người phóng tới thạch c ầ n kia một cái c h ư ớ c mắt thạch c ầ n đột nhiên động động phải như là siêu việt thời không cho nên khi thạch c ầ n xuyên qua hai người tới hai người sau lưng mấy chục trượng bên ngoài thời điểm để người cảm thấy hắn tựa hồ vốn chính là tại kia bên trong đồng dạng căn bản không có thấy rõ ràng thạch c ầ n động tác cao đông dương cùng châu bạch vân liền bị định thế chi kiếm phân giải thành mấy chục h ố i vì xuống đất các trường lao âm thầm may mắn may mắn mình không có xuất thủ không phải chỉ sợ cũng là kết cục này lực lượng của thần tựa hồ cũng không phải là đơn giản có thể lấy lực công kích mà nói tính toán không phải hai người này cũng sẽ không thua thảm hại như vậy thạch cẩn tay phải nhấc lên một chút định quang chi kiếm h u y ễ n thành dây chuyền bộ dáng bị nó thu hồi trong l ự c bị nát thành mấy chục khối thịt nát đột nhiên có sinh mệnh ngưng hợp lại cùng nhau cao đông dương cùng châu bạch vân lợi dụng trùng sinh quyết phục sinh nhìn xem thạch cẩn vậy mà t h u kiếm cao đông dương cười lạnh nói thạch cẩn ngươi hẳn là coi là liền một chiêu liền có thể giết ta sao không nên xem thường ám n g u y ệ t thần đạo lực lượng thạch cẩn đưa lưng về phía cao đông dương không có chút nào tình cảm nói ám nguyện thần đạo chỉ bằng lấy ngươi trùng sinh quyết sao t u t ta liền để ngươi vô hạn trùng sinh chúng sinh hai chữ từ thạch thần trong miệng thốt ra thời điểm cao đông dương đột nhiên cảm thấy thể nội xuất hiện một loại d ị động một sức mạnh không tên tại thể nội bắt đầu sinh sôi chiếm cứ mình tế bào ăn mòn mình xương cốt gân mạch một loại cực đoan cảm giác sợ hãi từ đáy lòng nổi lên cao đông dương chỉ cảm thấy tựa hồ tại trong cơ thể của mình có vô số sinh mệnh đang cột trào một cái hô hấp về sau một loại như tê liệt đau đớn tại trong ngũ tạng lục phủ chuyển đến lập tức đại não bắt đầu trở nên chết lặng h ắ n khác sâu mà cảm giác được rõ ràng thể nội tế bảo vỡ tan thanh âm châu bạch vân từ đầu đến cuối chưa dám tin tưởng mắt tình hình trước mắt bởi vì hắn nhìn hắn thấy c a o đông dương t h â n nhiên thể đột bạch vân sắc mặt kịch i a lại b lượng trong cơ biến các trưởng lão khác nhóm cũng nhịn không được hai mắt nhắm nghiền cảnh vệ đội người càng là nhịn không được lớn tiếng nôn mửa liên tu nhưng mà ngay tại trói mắt một cái trước mắt về sau mọi người lần nữa ngạc nhiên phát hiện cao đông dương vậy mà sống sờ sờ đứng tại chỗ vừa rồi tựa hồ là h u y ễ n như bình thường nhưng mà cao đông dương hai mắt đã mất đi thần s ắ c khí thế trên người trong lúc đó biến mất như là cho tới bây giờ liền không có qua thạch thần vẫn là đưa lưng về phía hai người nhưng mà châu bạch vân không phân biệt được vừa rồi phát sinh sự t ì n h đến tột cùng là sự thật hay là hư hảo thạch thần lực lượng quá siêu việt tưởng tượng của mình siêu việt đến có thể tự mình để cho mình cảm giác được thần khủng bố châu bạch vân lúc này tin tưởng thạch thần nghĩ muốn giết mình tuyệt đối chỉ cần một chiêu có lẽ nửa chiêu có lẽ không phải động thủ châu bạch vân nhịn không được toàn thân run l y bầy cao đông dương đột nhiên tố chất thần kinh cười cười tay chân không ngừng run run cười ngây ngô bên trong khỏe miệng chảy ra nước bọc tới thạch thần không có tình cảm lạnh lùng nói châu bạch vân thanh em này xa xăm vô so lại như cùng một c ọ n g cỏ cứu mạng châu bạch vân bịch một tiếng quỳ xuống nói trưởng lao tha mạng trưởng lao tha mạng thạch thần hư lệnh một tiếng nói cao đông dương bởi vì phản quốc thông đồng với địch đã nhận trừng phạt ngươi cảm thấy thế nào châu bạch、vân、vội và nói cao trưởng lão không cao đông dương tội đáng chết và lần trưởng lao đã là hạ thủ lưu t ì n h châu bạch vân nào dám suy nghĩ nhiều chỉ muốn nói vô số nịnh ngọt lời nói đến v ã n hồi cái mạng nhỏ của mình cũng chỉ có tự mình ở chỗ này mới có thể cảm giác được thạch thần chỗ kinh khủng cảnh vệ đội người chợt nghe thạch thần nói lên cao đông dương phản quốc thông đồng với địch nữ điệu không khỏi hai mặt nhìn nhau nhưng là ai cũng không dám loạt động thạch thần không nói gì nhưng là châu bạch vân lại biết rõ thạch thần muốn biết cái gì vội vàng nói tiếp cao đông dương vì bản thân chi tư cho nên cùng t i ê n vực thần quốc người cấu kết không chỉ có cướp đi đế vô song phó bộ trưởng còn đem bảy chục tỷ khoản tiền đánh vào tài khoản của mình bên trong Tội đáng chúng ế t và l tôi thấy thạch n p h ả thần thế nhưng là đội cảnh vệ bên trong người trẻ tuổi thần tượng bây giờ có thể tự mình nhìn thấy thạch thần đại hiện thần uy thật sự là không biết khi nào đã tu luyện phúc khí nhìn xem thạch thần cái này tập hợp sáu tộc đặc thù làm một thể chi thần thân không ít người sớm đã khuýt n ả o nếu không phải là kỷ luật ở đây chỉ sợ có người đều nghị q u ỳ đi xuống khi thần phật q u ỳ bái các trưởng lao khác nhóm n h a u nhao nhìn nhau có thì nhịn không được c ư ờ i t h ầ m châu bạch vân luôn luôn lấy cao đông dương vì chỗ dựa chỉ cao khí dương ngang ngược không ai bị nổi bây giờ nhìn thấy thạch c ầ n như là rùa đen rút đầu đồng dạng thật sự là đại khoái nhân tâm nghĩ đến cái này bên trong mọi người cũng đều nơm nớp lo sợ cao đông dương kia là thông đồng với địch chi tội chỉ là không biết thạch cẩn muốn thế nào xử phạt mình đám người này nếu là hắn muốn giết mình đưa tay ở giữa liền có thể mọi người không khỏi nhịp tim chập t r ù n g dài bãi trời xanh chỉ hy vọng thạch c ầ n dơ cao đ á n h khẽ tuyệt đối không được đổi tận giết tuyệt ta thạch c ầ n nghe xong châu bạch vân lời nói nói vô song hiện tại ở đâu châu bạch vân đang do dự tính toán thạch c ầ n biểu lộ sao đáp chỉ sợ đã muốn đến quốc cảnh bởi vì cao đông dương ở trong nước các nơi đều có thế lực của mình lại thêm thiên vực thần quốc hỗ trợ cho nên áp dụng đều là đặc thù lực lượng cho nên tốc độ phải nhanh rất nhiều thạch cẩn chim hư một tiếng lạnh lùng nói người biết nên làm như thế nào đi châu bạch vân vội vàng nói thuộc hạ biết thuộc hạ biết sau đó liền vội vàng đem tự mình biết sự tình toàn diện nói ra thạch t ầ n biểu lộ có chút dịu đi một chút hướng phía những trưởng lao khác nói cái gọi là kẻ thức thời mới là tuân kiệt các ngươi đều đứng lên đi tất cả trưởng lão vội vàng đứng lên thạch t ầ n điện nhãn bắn phá mọi người nói nhưng là trong lòng mọi người đột nhiên chấm xuống chỉ nghe thạch t ầ n tiếp tục nói ta không muốn bởi vì việc này mà đại khai sát giới bất quá các ngươi phải nhớ kỹ nếu có một ngày lại có lôi với ta thạch t ầ n lời nói hồ phách lưu phái đem không che tồn tại tất cả trưởng lão vội vàng lại bịch một chút quý xuống đồng nói ta châu ù n g n bạch vân lúc này cũng không khỏi thần phục tại như thế giới cơn thịnh nộ thạch cẩn lại còn có thể lấy uy khích người làm việc có này phân tức đợi một thời gian thiên hạ còn có ai có thể địch hắn nhìn xem cao đông dương dáng vẻ châu bạch vân không khỏi may mắn mình cùng vận mệnh của hắn bất quá là cách nhau một đường mà cái này một cách lại so sinh tử tương cách còn xa hơn nghĩ đến đây lúc trên thân vậy mà truyền đến có chút đau đớn nguyên lai、like、đúng là mới vừa rồi bị thạch c ầ n kiếm trong tay s ẹ t qua địa phương mặc dù mình dùng trùng sinh quyết hoàng nguyên lại còn sẽ lưu lại thương tích châu bạch vân tâm lý cười khổ một tiếng lớn mắt hùng phong c h i tâm hôm nay đã gặp quá nhiều chưa từng nghe thấy sự tình thạch c ầ n có thần uy như thế thiên hạ còn có ai dám phật nó đi đâu thạch c ầ n thân hình ở trong sân nhoáng một cái rơi xuống đội trưởng cảnh vệ bên n ờ i đội trưởng cảnh vệ trợn mắt ốc mồn một cái trước mắt về sau vội vàng quỳ xuống nói tiểu nhân gặp qua thạch trưởng lão người sau lưng nao nhao nửa q u y đi xuống trong giọng nói tràn ngập sùng kính c h i tình thạch t h ầ n nói đem cao đông dương áp giải ở đây quân bộ đi đội trưởng cảnh vệ thụ sùng nhược kinh mà nói là là tuân mệnh đợi cho ngẩng đầu thời điểm thạch t h ầ n đã huy động mười hai tấm cánh chim hướng trên đường chân trời bay đi tốc độ nhanh chóng lại cùng bình thường phi thuyền tương xứng vô số người đều ngẩng đầu nhìn ra xa đối một ít người mà nói c h u y ệ n hôm nay là bôi chi không đi bóng tối đối một ít người mà nói c h u y ệ n hôm nay lại là kinh thiên về vui đều không ngoại lệ lại là chuyến hôm nay vĩnh sinh vi khắc ma pháp tông giáo điện quốc cảnh bên ngoài phi thuyền chủ khoang thuyền tại đế vô song trước mắt có hai nam một nữ bên trái nam thân thể trắng kiện thân cao hơi cao áo khoác lấy áo ra một góc lộ ra bên trong đ ư ờ n g tinh xào áo giáp hắn một đầu tóc xám hai mắt mang theo hỗn độn c h i s á c bên phải nam tử giá người phổ thông thân cao một đầu phổ thông tóc dài nói đơn giản áo của hắn phẩm vị bất kỳ phương diện nào đều lộ ra cực kỳ phổ thông nhưng m à như vậy loại phổ thông mới khiến người ta cảm thấy uy hiếp trí mạng tính nữ tử ngày thường tương đối xinh đẹp một đầu hoa mỹ tóc đỏ cùng màu đỏ hỏa nhãn tại tăng thêm nhu mỹ xinh đẹp dáng người để nàng lộ ra yêu d i ễ m vô so chỉ từ mỹ lệ bên trên so sánh so với đế vô song cũng không kém mấy ngày nay đến mặc dù đế vô song chưa nói chuyện cùng bọn họ nhưng là từ bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau đại khái hiểu rõ đến một số chuyện cao lớn nam tử kia gọi gấu xám phổ thông nam tử gọi là sói đen tóc đỏ nữ tử gọi hòa h ồ cái này ba cái là xích đế đều là thủ hạ nhiệm vụ của bọn hắn là mang mình về thiên vực thần quốc đi mà nàng cũng biết mình bị bắt là do ở trường lão hội thành viên cùng thiên vực thần quốc cấu kết mới tạo thành bất quá đế vô song cũng không thế nào lo lắng trước kia từ cung nội trốn chạy đến luôn luôn lo lắng bị bắt đến mà t ừ gặp phải thạch thần về sau lâu dài tiếp xúc hắn để cho mình cảm giác được một loại trước nay chưa từng có cảm giác an toàn mà cái này cảm giác an toàn đủ đã để đế vô song cảm giác tự can tâm nàng thật sâu tin tưởng thạch thần nhất định sẽ đem mình cứu trở về đi nàng dạng này chờ đợi ba ngày chỉ là hôm nay phi thuyền đã vô chỗ xuân sẻ xuyên qua quốc cảnh bắt đầu hướng phía thiên vực thần quốc xuất phát đế vô song vẫn chưa lo lắng an toàn của mình nghĩ lại là một chuyện khác trong nước ngoài nước cấu kết nhất định sẽ làm cho thạch t ầ n có chỗ phiền nào đi đế vô song khe khẽ thở dài bên hai chuyển đến ba người đối thoại gấu x á m nói một đường này thật sự là nhàm chán liền dễ dàng như vậy xuyên qua quốc cảnh ta còn tưởng rằng chí ít sẽ có một trận t r ậ n đánh đâu sói đen cười thầm cái này chỉ sợ cũng hao phí không ít nhân lực vật l ự c đi nhờ có có nội tặc hỗ trợ không phải muốn xuất ngoại cảnh cũng là mười điểm khó khăn a hỏa hồ loay hoay mình ngón tay nhỏ nhắn cười quyến rũ nói khó khăn cũng là đối với người nào mà nói đối ba người chúng ta người muốn xuất cảnh thực tế quá mức đơn giản gấu xăm nói nhưng là ta không nghĩ ra chính là xích đế lại muốn vận dụng chúng ta phải chăng quá mức chuyện bé sẽ ra to sói đen nói ngươi cũng đừng tiểu nhìn đối thủ của chúng ta nghe nói thạch thần đã đặt thần lực c h i cảnh vì nữ nhân này nghĩ đến hắn sẽ đuổi theo hòa hồ xoay vặt eo t h â n nói kia là không còn gì tốt hơn thạch thần nói thế nào cũng là x o á i khí bức người các ngươi cũng đừng hắn làm chết rồi để tan đếm t ừ tươi ba người ngươi một câu ta một câu nhỏ ạ báng vậy mà chưa đem bắt giai thần lực thạch thần đặt ở mắt bên trong cuối cùng là cồn u vọng tự đại hay là có ẩn tính khác mà xích đế lần thứ nhất điều động người xuất thủ nhất định không phải hạng người bình thường cảm giác được ba người này trên thân cái t r ù n g loại kia như g i ã t h ú khí thức đế vô song đột nhiên trong đầu hiện lên một cái từ ngữ đến chương hai trăm lẻ một phản tổ tri tộc thứ nguyên lực lượng phản tổ tri tộc được xưng là là sử học giới truyền thuyết tri tộc cái này muốn từ minh quốc tiên cảnh tiến hóa hình thức nói lên ban đầu yêu tộc thoát thai từ quỷ tộc cái gọi là minh quốc tiên cảnh tam trọng luận chính là từ quỷ tiến hóa đến yêu lại từ yêu tiến hóa đến yêu tiên tiến hóa hình thức trước mắt minh quốc tiên cảnh trên cơ bản đều là yêu tộc mà yêu tiên tộc tồn tại thì là một bí mật nhưng mà trong lịch sử một mực lưu chuyển cái này một cái truyền thuyết chính sử dị thiên lịch nguyên nhiên cùng tất cả đế quốc đều không giống yêu tộc so với những chủng tộc khác đến tựa hồ càng có lực ngưng tụ cùng tổ chức lực ngay từ đầu liền thành lập được minh quốc minh quốc đời thứ nhất đế vương đêm tối có được ma binh h á cám nhưng l a h á cám cường đại ma lực càng về sau vậy mà khiến cho đêm tối không cách nào đem nó khống chế lại h á cám càng là có được vô so linh tính vậy m à hóa thân thành ma một núi không thể chứa nhị hồ minh quốc ba mươi năm đêm tối cuối cùng tiêu d i ệ t h á cám nhưng là mình cũng vô lực khống chế cục diện tám mươi tám ca yêu tộc bắt đầu tiến vào hỗ chiến chính sử bên trên đêm tối đến tiêu diệt hắc cám về sau liền không có bất kỳ ghi chép mà giả sử bên trên lại nói nó tại cùng hắc cám chiến đấu bên trong sinh ra đồng hóa hiện tượng sau đó cải biến tam trọng thuyết tiến hóa hình thức tiến vào đảo ngược tiến hóa bên trong nghe nói loại tiến hóa này khiến người ta rút lui vì thú loại sau đó lại từ thú loại tiến hóa đến người tại ở trong đó đột biến gen cùng nhiễm sắc thể kết cấu biến dị cùng tổ hợp lại gen sinh ra không thể tưởng tượng biến hóa loại này chủng tộc trong lịch sử từng có người phát hiện qua được xưng là phản tổ tri tộc bọn hắn duy nhất đặc thù là cùng thú loại gần mà lại tản ra dã thú k h tức chẳng biết tại sao đế vô song đột nhiên nghĩ đến cái từ ngữ này sói đen đột nhiên tại trên da đa phát hiện một cái nhanh t r o n g thuấn di điểm có chút giơ tay lên nói đến xem đây là vật gì đế vô song vì thế lời nói chuyển di tới ánh mắt thân thể đều không tự chủ được đứng lên trong lòng đột nhiên cảm giác được thạch cẩn đến, đến rồi loại kia rõ ràng cảm giác liền như là thạch cẩn ngay tại bên cạnh mình đồng dạng gấu xám đi tới nhìn một chút nói là có chút kỳ quái nếu như là phi thuyền nhảy vọn sẽ không là như thế khoảng cách ngắn nhưng là nếu là nói có người dùng tốc độ như vậy thuấn di lời nói phải chăng cũng quá nhanh rồi hòa hồ chấp chấp bị nhãn cười khanh khách nói ta hy vọng dường nào đây chính là ta thạch tiểu xoài ca sói đen nhưng không có đối này có chút ý cười thuần thục đúng ra lấy bàn phím vận dụng máy thăm dò đối này tiến hành nhanh chóng phân tích mà phân tích kết quả là sinh vật gấu xám vô mặt bàn nói sinh vật hẳn là thật là thạch thần sói đen cười thầm vô luận là cái gì đã bị khóa định nhưng đừng quên chúng ta trên phi thuyền còn ẩ n giấu đi vũ khí bí mật đâu vũ khí bí mật đế vô song trong lòng hơi kinh hãi gấu xám nói cái này bên trong đã là tự do khu không có quân đội còn hạt chúng ta muốn làm gì đều được đối công kích trong chân không sinh vật cũng sẽ không vi phạm quốc tế công ước nha ha ha đế vô song đột nhiên cười lạnh nói hy vọng các ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn gấu xám quay đầu nhìn về đế vô song nhìn lại đồng thời nhấn nút bấm nói tiểu thư ngươi cũng đừng báo hy vọng quá lớn thông qua châu bạch vân cung cấp tình báo thạch t h n thu hoạch được liên quan tới đế vô song cùng phi thuyền tin tức chính xác nhưng mà siêu việt thạch t h n tưởng tượng là đối phương phi thuyền tựa hồ có so không gian khiêu dược cảng kỳ dị phi hành lực lượng lại có thể tại ngắn ngủi trong vòng hai ngày liền ra nước ngoài cảnh thạch c ầ n biến thành lục thể c h i thân về sau thần tộc mười hai cánh giao phó nó siêu nhiên tốc độ lại thêm lực lượng bản thân khiến cho nó lực lượng siêu việt tốc độ ánh sáng mà tiến vào đến đơn cá thể không gian khiêu dược bên trong cái này nếu là truyền bá ra ngoài lại đột phá một loại vật lý học bên trên không có khả năng lý luận thạch cẩn căn bản không tính nhảy v ọ t sau địa phương phải chăng có trở ngại ngại điên cuồng hướng phía trước đuổi theo thường thường đến nhảy xa điểm về sau chạm mặt tới chính là thiên thạch khổng lồ nhưng mà bất kỳ cái gì vật thể đều không thể ngăn cản thạch khổng l nhưng m ấ t kỳ cái gì vật thể đều k n g h ể n c h ạ c phía trước chiế phi thuyền kia rõ ràng nhận biết phía trên hướng kia có đế vô song khí tước nhưng mà coi như thạch thần tiếp cận thời điểm không trung đột nhiên xuất hiện đến không hết cự đá lớn hình cầu không cẩn thận nhìn sang tựa hồ là trứng đá trứng tại trong chân không hướng phía thạch thần phiêu bay tới nhanh chóng nở thành hình biến thành to lớn như khủng long cự thú mà lại mỗi một đầu đều là đầu dài sừng nhọn cự v ậ y đầy người sau lưng mọc lên hai cánh xem ra có cực mạnh phá hóa lực trong nháy mắt tại phía trước đã có mấy trăm đầu cự thú ngăn chở thạch t h n đường đi thạch t h n chán ghét hừ một cái toàn thân kỉnh khí cường h à n h một trống chiến khí bên trong đã hôn tạp vô so kính khí cường đại đem lên trăm đầu cự hóa thu thành bụi bặm nhưng mà phía trước hay là có còn lại không ít t à n hơn thạch gần đành phải đấm ra một q u y ề n c h i t để đem còn lại cự thú dọn sạch nhưng mà ngay tại thạch gần chuẩn bị kế tiếp theo trước tiến vào đ u ổ i theo đã không có bóng dáng phi thuyền lúc không c h u n g chẳng biết lúc nào vậy mà lại xuất hiện to lớn trứng đá vẫn là đều không ngoại lệ n ở thành cự thú kế tiếp theo hướng phía thạch gần vào tới mà lại số lượng so với vừa rồi vậy mà thêm ra gấp mấy lần thạch gần khẽ nhũng mày đối với những n à y trở ngại người hắn mười điểm phẫn nộ ra quyền khẩn thiết ă n hái đem hơn ngàn con cự thú đánh cho ngay cả bột phấn đều không thừa dưới nhưng mà tế bào lại vẫn cất ở đây khi cự thú lần nữa phục khi còn sống thạch thần phát hiện cự thú bí mật bọn chúng tế bào vậy mà cũng có sinh sôi năng lực mà lại vì để cho phải sau khi trùng sinh lực lượng không cắt giảm quá nhiều lớn bộ phân tế bào đều sẽ chết đi nhưng mà có chút đặc thù tế bào thì sẽ sinh sôi hình thành mới cá thể thạch thần lần thứ nhất nhìn thấy loại sinh vật cổ quái này những này tại thứ nhì vũ trụ sinh vật học bên trên cũng không tồn tại sinh vật đến tột cùng là cái gì cái nghi vấn này chỉ xuất hiện tại thạch t h n trong đầu một giây thạch cẩn nắm đấm đã không lưu tình chút nào lần nữa đánh phía những này cự thú thạch cẩn nắm đấm bên trong mang theo cường đại m ộ t long lục có thể mà m ộ t long lục có thể phục sinh năng lực khiến cho nó đối cự thú trong thân thể đặc thù tế bào có siêu cường cảm ứng bằng vào điểm này thạch cẩn tạo ra quyền bên trong xào rượu mà nhanh chóng đem những này đặc thù tế bào đánh nát m ớ i quyền về sau trong chân không rốt cục mất đi cự thú thân ảnh mà tại thạch cẩn trong tay phải tồn tại cự thú bên trong duy nhất còn lại một cái đặc thù tế b o cự thú đặc thù tế bào bị thạch cẩn lấy lực lượng phong tỏa tại thể nội chuẩn bị đem vật này giao cho ma thú có lẽ hắn sẽ biết đây là vật gì thạch thần kế tiếp theo hướng phía trước bay đi chỉ chốc lát sau tại trên phi thuyền sói đen lần nữa phát hiện thạch thần thân ảnh sói đen có phần có chút kinh ngạc mà nói thật sự là rất lợi hại lại có thể nhanh như vậy chạy ra tái sinh thú vòng đây gấu xám nói mặc kệ hắn là cái gì giao cho ta liền tốt các người đi trước đi sói đen cùng hỏa hồ đối một chút nói cũng tốt nhiệm vụ quan trọng chúng ta liền đi trước hy vọng là một cái đặc sắc con mồi gấu xám gào cười một tiếng thân hình bỗng nhiên biến mất tại trong tầm mắt mọi người xuất hiện ở phía sau đuổi theo mà đến thạch thần cảm giác phạm vi bên trong mà phi thuyền phía trước thì đột nhiên xuất hiện như một loại nước gợn không gian lập tức liền phi thuyền từ đó xuyên vào huyễn ra gợn sóng gợn nước phi thuyền lập tức ở thạch thần cảm giác phạm vi bên trong biến mất thạch thần nhìn qua phía trước gấu s á m dừng thân lại phía trước nam tử này cho cảm giác của mình là một loại tràn ngập dã thu lực lượng cảm giác dày đặc mà nặng nề chỉ dựa vào lực lượng mà nói tuyệt đối không thể đủ xưng hô đối thủ nhưng mà thạch t ầ n lại cảm giác được sau lưng của hắn tựa hồ có một loại lực lượng cường đại hơn liền như là vừa rồi kia để phi thuyền biến mất nước gọn sóng đến tột cùng là cái gì gấu xám rất có hứng thú nhìn xem thạch thần nói xem ra ngươi giống như thật là thạch thần đối ở trước mắt người này không người thần không giống thần sinh vật gấu xám chỉ có từ tướng m ạ o bên trên phán đoán cảm giác hắn rất giống thạch thần nhưng mà hắn trong lòng cũng có chút kỳ quái vì cái gì thạch thần biến thành cái dạng này bất quá vô luận như thế nào trước mắt người này đều là thuộc về mình con ngồi thiên hạ lại có người đem bắt g a i lực thần nhìn thành con ngồi phải chăng quá mức cuồng n g rồi thạch t h n ngắn g ọ c nói ngươi chính là mang đi vô s o người gấu xám trả lời ta là trong đó một trong làm sao nhìn ngươi nộ khí trùng thiên dáng vẻ hỏa khí cũng đủ lớn ta cho ngươi tiêu tiêu lạnh thế nào thầy ạ cần nhịn không được cười lạnh một tiếng nhưng mà ngay tại gấu xám nói xong câu đó về sau chân không vũ trụ đột nhiên thay đổi trước mắt một mảnh trắng xóa s á t thái tuyết lớn đầy trời dưới chân đúng là thật sâu tuyết động nếu là trên tinh thần huyết tượng tất nhiên đào thoát không ra thạch thần cảm giác nhưng mà cảm giác lại nói với mình hoàn cảnh chung quanh là thực thể thầy cần hơi kinh hãi trước mắt người này vậy mà hiểu được thay đổi không gian Bị tuyết trận lớn nhiễm trận nhìn gấu xám ha sắc mặt hơi đổi không thể đoán được thạch thần vậy mà như thế lợi hại một chút liền nhìn ra mình thay đổi không gian năng lực thạch thần nói nếu như ngươi chỉ có chút năng lực nhỏ nhoi ấy khuyên ngươi hay là không muốn cản đường gấu xám thẹn quá hóa giận mà nói không nên xem thường thứ nguyên lực lượng nói xong thân thể đ ỗ n g nhiên bộc phát ra tiềm năng một loại cùng bát đại hành vi lực khác biệt lực lượng hình thức xuất hiện tại trên thân thể chỉ thấy xung quanh thân thể của hắn hiện ra bốn cái cự đại quả cầu ánh sáng màu xám theo gấu xám tiếng giống nó thân thể đột nhiên biến mất sau đó một cái c h ư ớ c mắt xuất hiện tại thạch thần bên trái mang theo ánh sáng xám một q u y ề n hướng phía thạch thần đánh mạnh mà đi tại thạch thần xem ra gấu xám thứ nguyên lực lượng bất quá là có thể để cao tốc độ kia thôi mà loại tốc độ này đối với mình mà nói căn bản không có cái uy hiếp gì thạch cẩn nâng lên cánh tay phải đồng dạng một quyền nên đón tiếp lấy ngay tại tiếp xúc đến gấu s á m nắm đấm ánh sáng s á m thời điểm thạch cẩn đột nhiên cảm giác được một loại k h ô n g ổn quả nhiên nhìn thấy ánh sáng s á m vậy mà từ ảo ảnh huyễn thành thực thể biến thành vô số có sinh mệnh vật chất hướng phía cánh tay phải của mình nội xâm thực mà đi thạch cẩn vội vàng vận kình tại trong cánh tay phải muốn đem xâm nhập vật chất đuổi ra nhưng mà gấu s á m tốc độ trong nháy mắt đột nhiên đề cao như là một cái huyễn ảnh khẩn thiết đánh vào thạch cẩn trên thân mỗi một cái bị oanh trúng phương tiện trở thành ánh sáng xám ăn một chỗ trong lúc nhất thời thạch cẩn toàn thân cao thấp mười mấy nơi địa phương đều bị kim sắc khí thể bao trùm kim sắc khí thể nhanh chóng xâm nhập thạch cẩn thể nội thạch cẩn chỉ phải liều mạng vận kình mâu thuẫn lấy ăn món khí thể sinh vật nhưng mà cái này kim sắc khí thể lại như bản thân đồng dạng là hữu hình vật vô hình vô luận như thế nào vận kình mâu thuẫn đối phương vậy mà đều có thể tại thạch cẩn thể nội mạnh mẽ đ â m tới một cái từ ngữ đột nhiên thoáng hiện tại thạch ẩn trong đầu tế bảo nhìn thấy thạch cẩn tinh quang trong mắt gấu xám ở một bên ha ha cười nói không sai ngươi cuối cùng nghĩ đến cùng ngươi vừa rồi bản thân nhìn thấy cự thú đồng dạng chúng ta chủng tộc tế bào có được kinh người sinh sôi năng lực mà lại còn có thể thôn phệ con n mồi thân thể cho mình dùng bị gấu s á m tế bào ăn mòn thạch thận đột nhiên đình chỉ vật kình gấu s á m cũng cảm thấy có chút không đúng thạch thận chậm rãi ngầm đầu nhìn qua gấu s á m nói chỉ thế thôi sao một giọt mồ hôi lạnh không khỏi từ gấu s á m trên c h á n giọt xuống dưới từ khi trong tộc đàn sau khi đi ra hắn chưa bao giờ thấy qua có như thế cảm giác bởi vì hắn lúc này cảm giác được hắn xâm nhập vào thạch thận thể nội tế bào vậy mà đang bị thạch thận tế bào thôn phệ thạch thần thể nội hoàng kim tế bào vốn là có cường đại sinh sôi năng lực chúng ta thích mạng văn học lại thêm một long lục có thể lực lượng khiến cho nó sức sinh sản lượng cường đại vô so càng là có thể thôi động thánh tuyệt học loạn thần quyết khi biết tiến vào nhập thể nội chính là gấu s á m tế bào về sau thạch cẩn ngược lại không còn kinh hoàng bình tĩnh điều động thể nội hoàng kim tế bào đem gấu s á m thấp kém tế bào từng cái tiêu diệt vô số khí s á m như bụi trần từ thạch cẩn ra trong lỗ chân lông phát ra những này là gấu s á m xâm nhập trong cơ thể mình tế bào bị tiêu diệt sau hình thành phế vật gấu s á m làm sao biết thạch cẩn không nhưng có sinh sôi tế bào mà lại càng là sinh sôi trong tế bào loại biến dị loại so từ bản thân dạng này thấp kém sinh sôi tế b à o mà nói không biết cao ra bao nhiêu lần nhưng là cho dù như thế gấu s á m lại có chịu cam tâm thất bại cho hùng đại giống một tiếng lại lần nữa tế lên lực lượng hoàn cảnh chung quanh lần nữa cải biến xuất hiện tại địa tâm trong nham tương xôi trào địa tâm nóng bức vô so nhưng mà cường đại như thạch t ậ n người căn bản không nhận bất kỳ ảnh hưởng gấu s á m thì là hai tay dơ cao hét lớn một tiếng thạch t ậ n không nên xem thường thứ nguyên lực lượng thứ nguyên lục trọng lực ngưng quang bạo bắn theo gấu xám lực lượng bao tác địa tâm nham tương bắt đầu kịch liệt xôi trào lan lộn tựa hồ có sinh mệnh cảm thấy có sinh mệnh vật chất xâm nhập địa tâm phát ra gầm t h é t thanh âm theo gấu s á m cường ngạnh lực đạo oanh ra gấu s á m cùng nộ oanh ra vô số quyền kình về sau liền lợi dụng thứ nguyên lực lượng thoát đi ra bên trong tinh cầu tầng khi xuất hiện tại tinh cầu ngoại tầng về sau kế tiếp theo dùng điên c u ồ n g quyền kình oanh kích đồng hồ kính khí cường đại giống như lẫn vào thứ nguyên lực lượng khiến cho quyền kình tiếp xúc đến vật chất sau đó phát sinh tính ăn mòn d ị biến tinh cầu tại gấu xám đánh tung phía dưới rất nhanh sụp đổ xuống lập tức từ địa tâm chỗ thẩm thấu ra hỏa hồng nham tương đến gấu xám còn không thỏa mãn giống to bên trong chúng sát. t h gấu xám cảm ứng được thạch tần vẫn chưa thoát đi ra không khỏi cười lên ha hả một cái khinh thường thanh nhâm xuyên thấu chân không chuyển vào gấu xám ý niệm bên trong nói ngươi cho rằng bằng những này liền có thể đánh bại ta thạch tần sao gấu xám không dám tin xoay người lại nhìn thấy sau lưng cách đó không xa hoàn hảo vô khuyết thạch tần thạch thần cười lạnh nói thứ nguyên lực lượng thật có chút không tầm thường bất quá dùng tại tay của ngươi bên trong thực tế cổn g phí ngươi đến tột cùng là ai gấu s á m không con ngực trả lời chúng ta liền là đến từ thứ nhất vũ trụ phản tổ tri tộc thạch thần mắt sáng lên nói thứ nhất vũ trụ t r ủ n g tộc gấu s á m nói không sai chúng ta là tại thứ nhất vũ trụ cùng thứ nhì vũ trụ thời gian nếp vốn bên trong cận tồn xuống tới t r ủ n g tộc bởi vì kinh lịch hai cái vũ trụ trồng cùng cho nên có được vô cùng cường đại thứ nguyên lực lượng ngươi đừng tưởng rằng có thể chiến thắng ta chẳng khác nào chiến thắng thứ nguyên lực lượng chúng ta tộc chủ có được so thần còn cường đại hơn thần lực thạch thần đột nhiên cười cười nói rất tốt ta còn rất có hứng thú gặp các ngươi một chút tộc chủ đã ngươi là thứ nhất vũ trụ c h ủ tộc ta lần này liền không giết ngươi chỉ là nếu như không cho ngươi chừa chút kỷ niệm liền thật xin lỗi vô song thạch thần vừa mới nói xong hữu quyền tấn manh vô so ra quyền gấu xám chỉ cảm thấy một cỗ cường đại e rằng lấy nói rõ lực lượng thấu thể mà vào trong thân thể thứ nguyên lực lượng như là bị một đạo khóa l u n p h n g gấu x á c mặt trắng bệnh mà nói ngươi n g ư ơ i phong bế ta thứ nguyên lực lượng thứ nguyên lực lượng không giống với thứ nhì vũ trụ lực lượng hình thức cho nên lấy thứ nhì vũ trụ võ học là căn bản là không có cách đem nó phong bế nhưng mà gấu sám há lại sẽ biết thạch thần chính là bắt nguồn từ thứ nhất vũ trụ hắn lực lượng hình thức vốn là không thuộc về thứ nhì vũ trụ thạch thần hư lệnh một tiếng phía sau sáu đôi cánh chim nhảo nhảo mở ra như là huyền ảnh đồng dạng t u ấ n di mà đi lưu tại nguyên chỗ cho hùng đại vì h u h o ả i trên đời này vậy mà có người có thể phong bế mình thứ nguyên lực lượng cái này so với biết thạch thần thể nội có được đồng dạng tái sinh tế bảo đồng dạng để người chấn kinh mà bây giờ gặp phải sự thực là mình muốn tại cái này mênh mông trong tinh tế tìm kiếm đường đi đồng thời bay trở về đây đối với một cái mất đi thứ nguyên lực lượng người mà nói chính là một kiện không chịu nổi gánh nặng sự tình mới chủng tộc xuất hiện lực lượng mới lại xuất hiện để thạch gần cảm thấy một lần mới khiêu chiến mặc dù gấu s á m thứ nguyên lực lượng rất bình thường nhưng là thạch gần tin tưởng hắn trong miệng tộc trưởng tuyệt đối có tư cách đem thứ nguyên lực lượng phát huy đến một cái mới trình độ tin tưởng này sẽ là một lần rất thú vị gặp mặt mà cướp đi đế vô song người bọn hắn đem muốn trả ra đại giới đem so gấu xám càng thêm nặng nề hiện tại thạch thần càng ngày càng vững tin chuyện này là từ xích đế một tay bày kế cái này từ minh quốc tiên cảnh mà đến lại tại thiên vực thần quốc có được vô thượng địa vị nam tử đến tột cùng là hạng người gì đâu biết đối phương có được thứ nguyên lực lượng về sau thạch thần tin tưởng bọn họ tốc độ của bọn hắn so từ bản thân đến sẽ càng thêm cấp tốc đây cũng là vì cái gì bọn hắn có thể tại ngắn ngủi trong vòng hai ngày xuyên qua quốc cảnh nguyên nhân cho nên thạch thần quyết định lúc trước hướng thần hóa c h i địa vô luận bọn hắn như thế nào lợi dụng thứ nguyên lực lượng phi thuyền luôn luôn cần thêm nhiên liệu thần hóa tri địa nhất định là bọn hắn phải qua chỗ sau tộc chi thể đối dị thể thần hóa c h i địa chủ thành tinh hệ chủ tinh khi e v a n nhìn thấy lặng yên không một tiếng động đến đây thạch gần lúc liền cảm giác có đại sự muốn phát sinh n g h e xong thạch gần tự thuật về sau e v a n không khỏi sắc mặt k ỳ biến nếu như vẹn vẹn chỉ là thạch gần nữ nhân mất tích có lẽ chỉ là đối thạch gần mà nói là đại sự nhưng mà hết lần này tới lần khác nữ tử này là thiên vực thần quốc hoàng thất c h i chủ đế không lo hoa thân đế vô song e v a n cũng là vào lúc này mới biết được cái này một hoàng thất bí ẩn nguyên lai thiên vực thần quốc đời trước đế vương đế không lo sớm đã chết đi ê văn g mắt mọi nói g ư một khi thạch tiểu đệ cưới vô song công chúa xích đế liền không thể không thừa nhận vô song công chúa tồn tại mà đối với không có dòng roi xích đế mà nói vô song công chúa chính là duy nhất người thừa kế thạch thần than nhỏ nói điểm này cũng là ta chỗ không kịp chuẩn bị không nghĩ tới s í c h đế hành động vậy mà nhanh như vậy hê văn nói thạch tiểu đệ chớ tự trách chuyện này nếu không phải trong ngoài cấu kết tin tưởng cũng sẽ không đổi tới cái này bên trong mà lại theo thạch tiểu đệ lời nói cái này phản tổ c h i tộc lại có có thể lợi dụng thứ nguyên không gian năng lực cũng đích sắc không đơn giản bất quá nghe nói năm đó minh quốc thứ nhất đế vương đêm tối liền có quan hệ với phản tổ truyền thuyết s í c h đế đã có thể di chuyển loại này tộc tựa hồ có cái gì bí mật không muốn người biết thạch c n gật gật đầu đem cầm tù trong thân thể gấu xám tế bào tách ra lấy khí kinh bao khỏa tốt đưa cho hê văn nói thỉnh cầu lãnh chúa đem vật này chuyển phát nhanh đến thượng võ cảnh hợp tác chỗ tự nhiên sẽ có người tiếp thu hê văn nhìn xem cái này bị tức kình bao vây lấy lấy mắt thường căn bản không nhìn thấy tế bào về sau yên lặng nói đây là thay thần nói đây là lấy từ phản tổ c h i tộc tộc nhân sinh sôi tế bào ta muốn để một vị bằng hữu nhìn một chút thuận tiện ta lần này đến là muốn cho lãnh chúa hỗ trợ cha tìm một cái lần này tiến vào cảnh nội đồng thời từng có thêm chú nhiên liệu phi thuyền hê văn nuốt cảm nói việc rất nhỏ ta lập tức phái người trước sưu tập tư liệu nghĩ đến lấy nhiên liệu sự tình đến điều tra chiếc phi thuyền này đối thạch cẩn mà đến cũng là binh đi hiểm c h i ê u bởi vì chính mình nhận gấu xám thứ nguyên không gian lực lượng ảnh hưởng đã mất đi truy tung mục tiêu chỉ có thể thông qua nhiên liệu không đủ để phán đoán đối phương cần tại thần hóa c h i địa có chỗ tiếp tế mà vạn nhất điểm này không có tin tức thạch cẩn sợ rằng sẽ chỉ đi một mình thiên vực thần quốc tìm kiếm đế vô song tung tích sau mười phút đạt được tin tức tựa hồ chứng minh thần may mắn ý nguyên bảo hộ lấy thạch cẩn ê văn thủ hạ thuận lợi điều tra đến cái này một chiếc phi thuyền tại đồng bộ một khỏa tinh cầu bên trên dừng lại thạch cẩn vui mừng quá、đổi. phi thuyền mặc dù có thể đào thoát mình truy tung nhưng lại đào thoát không được thần hóa quân dụng dạ đã thăm dò cứ như vậy phi thuyền đã tại thạch cẩn ở trong lòng bàn tay tại chính xác phân tích phi thuyền hướng đi đồng thời vì để tránh cho đối thần hóa tạo thành thương vong thạch cẩn lựa chọn tại đ ô n g bộ vũ trụ một cái không gian khu vực đối phi thuyền tiến hành c h ặ n đường thần hóa đ ô n g bộ tinh tế khu vực hỏa hồ nhàn nhã nửa nằm tại chủ khoang thuyền nằm trên ghế tu bổ lấy d à i như nhọn câu đỏ tươi móng tay một bên hướng phía nơi xa hai chân dựng tại điều khiển trên này nửa híp mắt sói đen nói lao hác gấu xám làm sao còn chưa có sẽ không phải là bị ta kia thạch tiểu soái ca cho diệt đi đế vô song nghe tới hỏa h ồ dùng loại kia mị mị khẩu khí s ư n g hô thạch thần không khỏi khẽ h ừ một tiếng sói đen mười ngón dao nhau kế tiếp theo h i ế p mắt nói nói thực ra ta vốn là không cho rằng gấu s á m có thể ngăn cản được thạch thần dù sao đối phương cũng là bát giai lực thần giả hắn thấp kém sinh sôi tế bào cùng cấp thấp thứ nguyên lực lượng cũng chỉ có thể tại thời gian ngắn chiếm tiện nghi h ỏ a hồ cười quyến r u nói lao hắc ngươi nhìn như vậy nổi ta thạch tiểu soái ca cũng làm cho ta niềm vui ta ngược lại hy vọng ta thạch tiểu soái ca có thể mau lại đây sói đen con mắt đột nhiên mở ra đến hướng phía to lớn phòng điều khiển dây cung ngoài cửa sổ nhìn lại nói xem ra tựa hồ là đến từ dây cung cửa sổ nhìn phía trước đã bị mây thiên thạch ngăn cản đường đi vô số thiên thạch tại không trung như chi chít khắp nơi đứng im bất động xem xét chính là bị lực lượng k h ổ n g lồ không chế mất đi quỹ tích mà tạo thành mà lấy như thế lực lượng cường đại không chế mấy chục ngàn khóa thiên thạch liền là nằm ở thiên thạch mặt phẳng một cái thần uy nhấp nháy nam tử thạch ẩn nhìn xem sáu tộc đồng thể thạch ẩn xuất hiện tại phi thuyền bên ngoài đế vô song không khỏi mặt lộ vẻ ngạc nhiên đứng lên kêu lớn ẩn thanh âm chưa thể đủ chuyền ra phi thuyền nhưng mà thạch c ầ n lại rõ ràng nghe rõ ràng đế vô song tiếng ê ờ nhìn thấy đế vô song chưa có thụ thường an tâm cười cười ánh mắt lập tức chuyển rời đến sói đen cùng hỏa hồ trên thân từ cái này trên thân hai người hắn cảm giác được so với gấu s á m mà nói càng thêm cường đại dã thú lực lượng nhưng mà có đối phó gấu s á m kinh nghiệm thạch c ầ n đ ấ y lòng có ít hừ lạnh nói hai người các ngươi cùng lên đi sói đen đứng lên khoanh tay nói thạch c ầ n ngươi đ ừ n g tưởng rằng đánh cho bại gấu s á m liền có thể khinh thường thứ nguyên lực lượng chân chính thứ nguyên lực lượng chỉ sợ siêu việt tưởng tượng của ngươi thạch cười lạnh nói Thật sao? vậy ngươi liền để ta mở mang kiến thức một chút đi sói đen ngắn gọn nói một tiếng tốt thân hình đ ố n g nhiên biến mất tại không trung một cái c h ư ớ c mắt về sau xuất hiện tại thạch gần phía trước đồng thời mang theo hùng hồn lực đạo một quyền thẳng đánh vào thạch gần trước ngực mà khi thạch gần thân thể ứng lực mà tán thời điểm trên t r ă m cái thạch gần cũng đồng thời xuất hiện tại sói đen trong tầm mắt sói đen tự tin cực tốc một quyền lại như cũng bị thạch gần n ẹ h qua cái này vẫn chưa để sói đen có gì kinh ngạc bởi vì nếu như ngay cả một quyền này đều tránh mất quá vậy cũng không thể xưng làm đối thủ nhưng mà sói đen là thật kinh ngạc k i thạch cẩn nói h n l xong thân thể n đ đột nhiên bạo tán một chút vậy mà đồng dạng xử suất loạn thần quyết hóa thành trăm cái thân hình hướng phía thạch cẩn phóng đi nhìn trước mắt xốc xít đánh nhau mà sói đen xử suất vậy mà cũng là thánh tuyệt học đế vô song không khỏi cả kinh nói hắn làm sao cũng biết một chiêu này hỏa hồ lời nói thường cười nói sói đen tổ tiên đã từng bị thánh tri ân tập được một chiêu nửa thức cũng không có cái gì kỳ quái tại cả hai va chạm về sau chân thân đụng tới phân thân phân thân đụng vào chân thân giống nhau một chiêu đã không có quá lớn ý nghĩa hai người tự hồ là tâm tính cùng một đem phân thân hút về thể nội sau đó nhanh chóng va chạm vào nhau hùng hồn q u y ề n k ì n h tại thật lớn trong t i n h tế triển h a i thách t h kinh ngạc phát hiện sói đen quyển kỉnh vậy mà cao hơn gấu xám rất nhiều mà lại tốc độ của hắn cũng ở trên hắn không c ẩ n thận thế thì bên trên một q u y ề n sói đen đang nhanh chóng huy quyền bên trong đột nhiên giống to một tiếng thứ nguyên lực lượng lục trọng tình thôi động thánh tuyệt học h u y ê n thần quyết vừa mới nói xong sói đen thân ảnh bắt đầu trở nên như ảnh như h u y ễ n một quyền ở trước mặt anh đến lại thật sự đánh vào thạch thần trên sông lưng đồng dạng một quyền hướng phía phần eo anh đến quyền k ỉ n h lại rõ ràng đánh vào trên bụi phải nhìn thấy quỷ dị như vậy thánh tuyệt học thạch thần quát lạnh một tiếng sáu tộc hợp thể chi lực thôi động đế hoàng quyết t h ứ t ư thiên địa thần p h ụ hoàng khí bước người thiên địa thần p h ụ mới vừa rồi bị thạch t ẩ n lấy cự lực ngưng kết tại không trung hơn mười ngàn khỏa thiên thạch đột nhiên hướng phía mình xung lại đồng thời lấy nhanh chóng phương thức vờn quanh quanh thân hình thành một cái cự đại vô so thiên thạch hình cầu lập tức thiên thạch hình cầu bị thạch t ẩ n cự lực hóa thành vô số thiên thạch hạt nhỏ hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới huyết ảnh bên trong sói đen cười lạnh một tiếng cười to nói ngươi như coi là dạng này liền có thể phá giải thứ nguyên lực lượng phụ trợ dưới nguyễn thần quyết liền mười phần sai trong tiếng nói sói đen vậy mà như là không có thực thể hướng tiến vào thiên thạch hạt nhỏ bên trong vô hình quyền đầu đeo h ữ hình kình đạo điên mắt thấy thạch cẩn dùng đế hoàng quyết thức thứ tư vậy mà đều chưa thể phá giải sói đen thánh t u y ệ t học đế vô song không khỏi che miệng la hoàng lên cái này sói đen võ học cũng thực tế siêu việt tưởng tượng của nàng hòa hô nói thánh t u y ệ t học vốn là đã h u y ế n làm chủ lại thêm sói đen thứ nguyên lực lượng có thể đem nó thân thể ngăn cách tại khác biệt không gian bên trong căn bản là không có cách nắm lấy đến kỳ thật thể chỗ lại làm sao có thể chống cự phải đây đã thấy sói đen quyển kình như mưa rơi rơi vào thạch cẩn trên thân thể lúc thạch cẩn thanh âm lại cười lớn bay tới nói ngươi cũng đừng quá coi thường ta đế hoàng quyết đang nói chuyện bên trong sói đen đã lập tức phát giác được thạch thần vậy mà xuất hiện tại mình thực thể sau lưng sói đen liền vội vàng xoay người đối địch nhanh chóng ra quyền chạm nhau lại bị thạch thần hùng hồn vô so quyền kinh doanh ra xa vài chục triệu tới điểm này đừng nói đại xuất hỏa hồ dự kiến càng là vượt quá sói đen ngoài ý liệu đế vô song không khỏi đại h ỉ vỗ tay cười lên đồng thời khinh thường hử hử thạch thần trước lấy loạn thần quyết phân ra phân thân sau đó tại oanh gia thiên thạch hạt nhỏ thời điểm đem tự thân chân thân t n tàng trong đó tại sói đen đắc ý quyền hình ra quyền về sau phân tích ra nó chân thân chỗ từ đó một quyền d o n h chúng sói đen bị thạch t ầ n một quyền chấn động đến khí huyết sôi trào rốt cục cảm thấy thạch t ầ n cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy nhìn chằm chằm thạch t ầ n nói quả nhiên là đối thủ lợi hại thân là thứ nhì vũ trụ người chúng ta thích mạng văn học có thể nắm giữ thứ nhất vũ trụ võ học cũng không trách ngươi được có thể cùng ta vũ lực chống lại nhưng là không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể phá được ta thứ nguyên lực lượng n oanh gia huyễn thần quyết quả nhiên không sai thạch t ầ n cười lạnh nói ta còn đang chờ mong ngươi chiêu tiếp theo thánh tuyệt học dùng nhan thông tuệ thạch gần tại sói đen xử xuất huyễn thần quyết đồng thời đã xem nó nắm giữ bảy phần có nhiều trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có thạch gần mới có thể làm được cái này được rồi sói đen cười lạnh nói thạch gần ngươi mở ra cái khác tâm quá sớm ngươi không có phát giác được trong cơ thể ngươi đã có chút không rõ c h i vật sao thạch gần cười ha ha lấy ngươi hẳn là không có phát giác được ngươi sinh sôi tế bào căn bản không có cách nào hành động sao sói đen tại gia quyền thời điểm trong thân thể sinh sôi tế bào liền lặng lẽ tiến vào thạch gần trong thân thể thạch gần sao lại không biết chỉ là hắn tùy ý nó tiến vào lấy hoàng kim tế bào vây quanh chi cho nên sói đen một mực chưa từng phát giác sói đen đột nhiên sững sờ cẩn thận một cảm giác quả nhiên mình tế bào tựa hồ bị đối phương tế bào chỗ vây quanh căn bản là không có cách làm ra cái gì cử động đến mà lại đối phương thể nội không chỉ là tế bào tựa hồ ngay cả kinh mạch xương cốt cơ bắp đều tràn ngập một loại trùng sinh lực lượng cảm giác sói đen không khỏi kinh hai nói làm sao lại dạng này thạch thần cười lạnh một tiếng nói ngươi sinh sôi tế bào mặc dù chất lượng so gấu sáng cao hơn nhiều nhưng làm u ố n thôn vệ ta chỉ sợ còn kém chút thạch thần nói xong ánh mắt ngưng lại thể nội liễm hợp nội kính bỗng nhiên chấn động sói đen chỉ cảm thấy xâm nhập vào thạch thần thể nội tế bào n h o nhao bị hóa giải mất nhìn thấy thạch thận khinh miệt thái độ sói đen không khỏi kêu lên một tiếng giận dữ nói thạch thận đón thêm ta một chiêu thứ nguyên lục t r ọ n g k ì n h thánh tuyệt học khôn càn thần quyết trời v ì càn đất l à khôn lấy khôn vì trước lấy phúc tiên âm dương đảo ngược nhu cực trí cương liếc thấy sói đen thân hình mánh chuyển theo xoay tròn thân thể đột nhiên xuất hiện vô số sợi tơ huyện thiên ảnh phân tán mà đến sói đen thân thể thì theo sợi tơ phân tán phải càng ngày càng mạnh đợi cho sợi tơ ở trong vũ trụ tạo thành vô số â vương về sau sói đen thân thể cũng biến mất theo như là sinh mệnh sợi tơ tại không trung dày đặc đem thạch thận tầng, tầng vây quanh. thạch cẩn lại tại sói đen sử xuất chiêu này về sau chậm rãi hai mắt nhắm n g h i ề n trời can đ ị a khôn âm dương đảo ngược lấy thực hóa hư lấy hư tổ thực lấy mắt thường nhìn thấy sợi tơ lại chỉ là hảo ảnh nhắm mắt lại đã tinh thần cảm thấy được thực thể lại là sói đen lấy không gian cắt cứ đem lực lượng của thân thể phân tán ra đến vô luận động cùng bất động đều đem nhận đối phương đòn công kích trí mạng đ ã động cùng bất động đều là giống nhau thạch cẩn thân thể đ ỗ n nhiên tại không trung nổ bắn ra tại hỏa hồ cùng đế vô s o n g trong mắt thấy thạch cẩn trên thân tại biến thành kim quang lóng lánh một sắt na đột nhiên bùng lên chúng ta thích mạng văn học lập tức vô số nhìn bằng mắt thường không đến hoàng kim hạt tròn bay bắn ra tại xuyên qua sói đen hóa thành ô vông thời điểm ô vông sợi tơ tự động băng xả ra hỏa hồ chưa từng gặp qua như thế chiêu thức kỳ quái nàng đương nhiên sẽ không ngốc đến coi là thạch t h n là tự bạo đế vô s o n g thì là nhìn không chuyển mắt nhìn xem cái lang vì mình khổ chiến sói đen hận không thể s o n g lên tắt đối phương mấy bàn tay đợi cho vô số hoàng kim hạt tròn hướng sau khi ra ngoài t i ê u cách cũng theo đó mà diệt sói đen thân ảnh tùy theo xuất hiện tại không chúng miệng lớn p u n một ngụm máu tươi ánh mắt tan g ã vô so cơ hồ lấy bất lực tại không chúng đứng v hỏa hồ vội vàng di hình đến sói đen bên người đem nó đỡ lấy đưa vào chân khí đem nó ổn định đồng thời vô số hoàng kim hạt tròn cũng về liễm đến cùng một chỗ biến thành thạch thần dáng vẻ sói đen khí huyết tan dã nhìn chằm chằm thạch thần nói làm sao có thể ngươi lại có thể xông phá ta tuyệt học trí cao thạch thần cười lạnh nói vô luận ngươi có được loại kia hình thức võ học hay là biết vận dụng cái gọi là thứ nguyên lực lượng sinh sôi tế bào cũng đừng xem thường một cái lực lượng của thần sói đen đột nhiên cười khổ nói lực lượng của thần sau đó quay đầu nhìn về hỏa hồ nói xem ra hai chúng ta không liên thủ là đối phó không được hắn hòa hồ cười híp mắt gió nhẹ mái tóc nhìn không chuyển mắt nhìn xem thạch tần nói thạch tiệu xoay ca ngươi không ngại chúng ta liên thủ à ta thật đúng là không nghĩ ra tay với ngươi đâu sáu tộc hợp thể c h i thân tại không trung uy phong lẫm liệt thạch tần đứng chắc tay nói không quan trọng chỉ là hy vọng các ngươi liên thủ chi lực đừng để ta thất vọng mới tốt hòa hồ cười cười nói yên tâm tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng theo hòa hồ ý c ư i nó cùng sói đen cầm tay đột nhiên hóa thành dạng chất lỏng sau đó theo cánh tay hướng phía hai phe vượt qua một giây đồng hồ về sau hai người thân thể đều hóa thành trong suốt chất lỏng bắt đầu ở không trung dung hợp hai giây về sau bắt đầu biến thể mà thành sói đen dáng vẻ chỉ là lúc này sói đen âm dương hợp thể g i a n tà nam nhân chi trên mặt lại vẫn cứ mang theo một tia mị tiếu cường tráng trên lồng ngực lại nâng lên hai cái tròn triệu chi vật vạm vỡ trên người lại dung nhập một chút âm tính vẻ đẹp nhưng là vô luận như thế nào xem ra đều để người có chút buồn nôn nhưng mà cái này âm dương hợp thể dị biến sói đen phát ra khí thế lại chỉ sợ mà kinh người sói đen thân hình bỗng nhiên l o ạ lên hướng phía thạch gần c ù n hướng mà tới thạch thần đang chuẩn bị ứng quyền lại đột nhiên cảm thấy phía sau một cỗ quyền kinh đánh tới vội vàng loay lên c h ấ p động bên trong trên lưng cũng đã đau xót quyền kinh thấu thể mà vào hơn nữa còn mang theo sinh sôi tế bào ăn mòn c ổ quái quyền kinh cương nhu hô tạp sinh sôi tế bào tựa hồ cũng bởi vì là âm dương hợp thể vậy mà tiến vào vào thân thể về sau sinh ra sinh sôi tác dụng bắt đầu từ một mà hai lấy hai là bốn nhanh chóng sinh sôi ý đồ xâm chiếm thạch thần thân thể quăng là một quyền như vậy đã để thạch thần hơi kinh ngạc không nghĩ tới đối phương hợp thể về sau lực lượng vậy mà mạnh hơn gấp đôi dĩ biến sói đen tấn manh quyền kình nặng nề g h đánh vào thạch gần trên thân các nơi mặc dù sói đen tốc độ cũng không có thạch gần nhanh nhưng là nó có lần nguyên lực lượng phụ trợ khiến cho quyền hình có thể tùy ý chuyển di không gian để người nắm lây không ngừng thạch gần rõ ràng cảm giác được quyền kình tiến đến nhưng thủy trung tránh không khỏi mà lại xâm nhập trong cơ thể mình cái t r ù n g loại kia tràn ngập sinh sôi tính tế bào khiến cho thạch gần không thể không điều động thể nội mục long lúc có thể phụ trợ giết hết nó cứ như vậy cũng khiến cho thạch gần lực lượng bị giới hạn không cách nào phát huy cho dù sáu tộc hợp thể lực lượng có tăng lên thạch gần vậy mà lần đầu đứng trước cục diện như vậy mình cũng không khỏi giận dữ đế vô song tại phi thuyền bên trên đứng xa xa nhìn càng là phương tâm loạn chiến lo lắng không thôi nhưng mà thạch c ầ n dù sao cũng là thạch c ầ n nếu là nghĩ dạng này liền đánh bại thạch c ầ n kia thạch t cẩn cũng, cũng không phải là thạch c ầ n chỉ thấy thạch c ầ n hét lớn một tiếng đế hoàng quyết thức thứ năm trời sinh ta hoàng theo âm thanh xuất thủ hoàng tộc chiến văn h i y ệ n hách u y danh chiến khí đột nhiên tăng lên bên trong to lớn hoàng khí cũng đi theo tập q u y ể n mà r a thể nội giống như một mảnh kinh đào hải lãng c u ố n qua xâm nhập thạch cẩn thể nội tế bào lập tức bị diệt sắt rơi đồng thời t h ạ c h t r h ứ n q u y ề n k h n g g i n phản t t h e o c h i ế n hoàng nhị khí băng xạ hướng phía dị biến sói đen quân giết mà đi bị chiến khí khóa chặt bị hoàng khí uy hiếp lấy sói đen không thể không lộ ra thực thể đến thạch c ầ n quyền kình cũng không trở ngại chút nào oanh tiến vào sói đen trong thân thể nhưng mà cũng là trong cùng một lúc hỏa hồ từ sói đen thể nội cấp tốc tách ra theo thạch c ầ n oanh g i a quyền kình sau khí tức khe hở dung nhập vào thạch t cẩn thể nội thạch tiểu xoay ca cảm giác như thế nào a hòa hồ dung nhập thạch t ầ n thân thể về sau không chỉ là phóng xuất ra sinh sôi tế bào mà lại loại này sinh sôi tế bào còn có tê dại hiệu quả để thạch t ầ n chỉ cảm thấy thể nội hoàng kim tế bào bị thôi miên đồng thời loại này sinh sôi tế bào tựa hồ còn đang dẫn dụ lấy hoàng kim tế bào đồng hóa mình tế bào vào lúc này nhận khắc chế biến thành từng cái xấu hổ nam hải tử mà đối phương tế bào thì là không kiêng nể gì cả dụ hoặc lấy phóng đáng nữ tử thạch t ầ n lại há có thể cho phép đối phương tại trên thân thể mình dưng oai nội giận gầm lên một tiếng hoàng khí bị ép phát ra tới xuyên thấu qua các nơi tỉnh lại bị mê hoặc tế bào đồng thời lấy khí thế muốn bước ra hỏa hồ lúc này thạch thần lại lại cảm thấy đến mặt khác một cỗ khí tức hướng phía mình vào tới là sói đen nhìn xem sói đen kia rảo hoạt ánh mắt liền biết hắn đang suy nghĩ gì nếu là bị hắn cũng hướng tiến vào trong cơ thể của mình kia thân thể của mình liền trở thành chiến trường dạng này sẽ tiêu hao hết mình đại lượng năng lượng tuyệt đối không thể nếu không thể để sói đen hướng tiến vào thân thể của mình trừ phi tại cái này ngàn chọn một dây bên trong nghĩ ra đối sách não hải bên trong đột nhiên như một đạo hỏa hoa sáng lên thạch t h n thân thể ngũ long mạnh lực lục đại hình thức hành vi lực nhao nhao vật t h ở i khác biệt bộ vị bị khác biệt hành vi lực sở chiếm cứ xuống tới bên trong tế bào cũng bị khí kình hoàn toàn kích thích lên phóng xuất ra trong thân thể va chạm cường hành khí kình đến đến lúc này hỏa hồ tế bào lập tức cảm giác được không thể chứng tại đối phương thể nội ở vào cùng một tính tiền đề phía dưới tế bào xâm nhập sẽ cảm giác phi thường nhẹ nhõm nhưng mà khi đối phương thể nội lực lượng không điều hòa bị các loại sức mạnh n ắ m giữ mà lại lực lượng ở giữa va chạm hình thành cổ quái khí kình vòng xoáy hỏa hồ chỉ cảm thấy mình tế bào không nhận mình không chế bị tức kình quân bay từ một loại hành vi lực chuyển tới một loại khác hành vi lực trong lúc nhất thời ngheo tại ứng phó nao hải ở giữa hỗn loạn tương bừng bên trong liền bị thạch t ầ n đột nhiên một tiếng hét to gạt ra bên ngoài cơ thể cái này âm thanh hét to không chỉ có bài trừ h ỏ a hồ càng đem đang muốn xâm nhập sói đen chấn động đến tại không trung đánh em ở tê vọng thạch t ầ n bài trừ thể nội h ỏ a hồ không khỏi cảm thấy một trận thư sướng đồng thời kịch chiến sau hoàng kim tế bảo cũng phát ra trói mắt q u a n hoa cùng trên cổ định thế để người rất cảm thấy uy hiếp nhìn xem thạch t ầ n uy phong lẫm liệt dáng vẻ hòa hồ cùng sói đen liếc mắt nhìn nhau tựa hồ hạ quyết tâm đột nhiên không đánh mà lui không hẹn mà cùng hướng phía phi thuyền thuấn di mà đi thạch cẩn giật nệ cả mình vội vàng cũng đi theo thuần hấn di cái này ngắn khoảng cách ngắn sinh ra sai sót lại đủ đã để cho mình lâm vào trong bị động khi thạch cẩn phát phát hiện mình xuất hiện tại đế vô song bên người lúc không khỏi lớn thở dài một hơi khi đế vô song hô to lấy mình dành tự nhào vào ngực mình thời điểm thạch cẩn không khỏi vui mừng cười một tiếng cuối cùng không có để nàng bị thương tổn chỉ là đồng thời thạch cẩn đột nhiên nghĩ đến hai người khác đi nơi nào đâu bọn hắn không thể nào là không đánh mà chạy tất nhiên có cái khác c m mưu ngay tại cảm ứng được hai người khác thân tại phi thuyền nơi nào đó thời điểm phi thuyền đột nhiên phát sinh kịch liệt dung chuyển hai người ánh mắt bên trong tất cả vật thể đều b ả y biện ra gợn nước t r ạ n g biến hóa liền ngay cả thân thể của mình cũng giống như thế đế vô song ôm chặt thạch lẩn một bộ cái gì cũng không sợ dáng vẻ ngược lại là thạch lẩn hiểu rõ đến hai người này ý nghĩ tao mày nói phi thuyền này bên trên tất nhiên c ó được cái gì đặc thù cảm ứng trang bị bọn hắn muốn lợi dụng cái này tiến hành đại quy mô thứ nguyên không gian di động cảm ứng bên trong hai người này lực lượng tại cực tốc tăng lên mà lại một loại sức cảm ứng lượng cũng đang từ trong không gian thứ nguyên vào tới bây giờ toàn bộ phi thuyền đều là ở vào chính không gian cũ nd NG thứ nguyên không gian trong két hẹp một khi lực lượng mất không liền sẽ phát sinh hậu quả khó có thể dự liệu thạch cẩn vừa rồi tại cùng hai người đại chiến bên trong đã tiêu hao không ít thể lực thân thể đã chống đỡ không nổi sáu tộc trung thể c h i thân lại thêm hai đại không gian ảnh hưởng dưới thân thể dần dần khôi phục trạng thái bình thường may mắn thân mặc quần áo đều là cao có rán sợi chế thành cho nên tránh áo không đủ che thân tình huống tại thạch cẩn vẫn chưa nghĩ ra đối sách thời điểm phi thuyền lần nữa kịch liệt chấn động về sau báo trước ra điểm không may thạch cẩn liền vội vàng đem đế vô song bảo vệ được đế vô song chỉ cảm thấy bên thai chuyển đến một trận ầm ầm nổ vang âm thanh cùng thạch c ầ n cùng một chỗ ném bay ra ngoài giây lát về sau đế vô song tại thạch c ầ n chân khí dưới tỉnh lại nhìn thấy thạch c ầ n hoàn hảo không chút tổn hại vui vẻ nói ẩn ngươi không có việc gì cũng quá tốt đột nhiên lại cảnh giác hướng chung quanh quan sát nói tia hai cái người xấu đâu thạch c ầ n cười nói không gặp y theo tình huống vừa rồi xem ra là bọn hắn lực lượng chống đỡ không nổi toàn bộ phi thuyền tiến vào cái không gian này bên trong cho nên tại chúng ta tiến vào cái không gian này về sau đối phương lại không có thể may mắn tiến đến nhìn xem đế vô song vẻ khó hiểu thầy cần giải thích nói bọn hắn tại hai cái không gian bên trong gián đoạn có lẽ chỉ có thể cả đời tại không gian bồi hồi đế vô song nhìn qua chung quanh cao lớn c ự u m ộ c càng là to lớn cây càng là sinh tràn ngập to lớn lân phiến s ắ c ngoài xem ra lộ ra cổ phát vô so liền ngay cả trên đất cỏ dây leo cũng bày biện ra cổ lao hương vị đến đế vô song không khỏi nghi vấn hỏi ẩn nơi này là chỗ nào bên trong thầy cần nói ta nghĩ cái này bên trong liền hẳn là cố hương của bọn hắn phản tổ tộc nhân hiện đang ở tinh cầu đi thứ nhất vũ trụ phong ấn cùng thứ nhị vũ trụ sinh ra khiến cho thứ nguyên không gian cũng phát sinh cải biến tại thứ nhất trong vũ trụ tinh cầu cùng thứ nhì vũ trụ lập ra liền cấu thành loại này kỳ dị ở vào thứ nguyên không gian tinh cầu kỳ đ ồ n g lúc thuộc về hai cái trong vũ trụ lại ở vào độc lập với hai cái vũ trụ bên ngoài thứ nguyên không gian như muốn tiến vào hai cái vũ trụ bọn hắn tất nhiên có bọn hắn biện pháp chúng ta chỉ cần tìm tới biện pháp này liền có thể rời đi cái này bên trong đế vô song gật đầu nói kia chúng ta bây giờ nên làm gì đâu thầy cần cười nói trước quan sát một chút cái này bên trong lại nói có lẽ là bởi vì cái tinh cầu này đã từng thuộc về thứ nhất vũ trụ quan hệ tâm ta bên trong luôn có loại cảm giác quen thuộc đế vô s o n g hai tay ôm lấy thạch thần cánh tay phải tựa s á t thạch thần cường tráng b ả vai nói ngươi như thích tại cái này bên trong ở lâu ta liền bồi ngươi chính là thạch thần cười nói được mặc dù lần này bên người cũng không phải là pác sơ lơ vơ nhưng là cái này loại này hai người dựa s á t vào nhau cảm giác để thạch thần cũng cảm giác hạnh phúc bất quá thạch thần sở dĩ suy nghĩ nhiều ngốc một trận hay là từ đối với viên tinh cầu này lòng hiếu kỳ phản tổ tri tộc vốn có loại này sinh sôi tế bào đích sắc rất là cường hãn nếu không phải mình vốn là có được hoàng kim tế b à o không phải rất có thể bị vừa rồi hai người chỗ đánh bại tính như vậy s í c h đế có được rất mạnh một cỗ phía sau lực lượng cũng may mà sớm ngày phát hiện việc này dựa vào thạch t ầ n nhạy cảm giác quan hai người hướng phía rừng rậm bước ra ngoài trên đường đi vậy mà phát hiện rất nhiều bạch cốt thất linh bắt lạc tán tại trong đùi cỏ mặc dù đùi cỏ tươi tốt cũng không che giấu được loại này thê lương mà kinh khủng bầu không khí trong lòng hai người ô m hoài nghi kế tiếp theo hướng phía trước đi đến tại rừng rậm một chỗ dòng suối nhỏ bên cạnh phát hiện một cái gầy trơ xương lão nhân đang theo lấy suối nước bên cạnh phủ phục trước tiến bảo Ý phục t r ê người n hắn đã bị bởi vì lâu dài bò mà mài nhỏ thành vải không gói được xương cốt trên da bừng tỉnh trong mắt lại có trắng bóng xương cốt lộ ra đế vô song bị loại tình hình này giật nảy mình lại nhịn không được thương hại nói ẩn hắn thật đáng thương chúng ta đi giúp hắn à. t h a c h ẩ n cạn nợ nụ cười không nói gì bất quá vẫn là hướng phía trước nhanh chân đi tới lao giả tựa hồ cũng cảm thấy người tới nhưng mà hắn cũng không có ngừng dưới hành động ngược lại bày biện ra một loại khủng hoảng c h i s á c phí sức nghĩ muốn tăng thêm tốc độ bất quá bởi vì thể lực quan hệ lại như thế nào bỏ cũng cùng ốc xên không sai bị lắm thạch cẩn nửa ngồi tại lao giả bên người cũng không vội lấy cứu hắn thấp giọng hỏi người muốn uống nước lao giả nghe tới thanh âm xa lạ quay đầu nhìn thạch cẩn một chút lại nhìn đế vô s o n g trong mắt vẻ sợ hãi đột nhiên quét sạch sành xanh, xanh ánh mắt chỗ sâu dần hiện ra trước nay chưa từng có q u a n mang miệng lại như cũ vô lực ấy ấy nhẹ gật đầu đế vô s o n g muốn tiến đến lấy nước thạch cẩn hướng nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái tự mình đứng lên thân thiện tay lấy phi lá tại suối nước bên trong gốc lên nửa lá về đến lao giả bên người túi người cho ăn tiến vào nó trong miệm thanh thủy và bụng Lão giả thạch á i n n chuyện bên trên ràng xương sắc sâu mắt có chút có cao cốt, mặt mặt hám tốt, thể thấy rõ ràng cao đột xuất t hai yếu gầy kia rõ con i trong h ố mắt, p á thần ra à màu là à. o lão ngoại quang tuổi, xanh lai nói tiếng cảm ơn, phí sức nói, người trẻ tuổi, các người giả cảm phí Thạch biếc, sức các trẻ t kẻ khẽ gật đầu hắn cùng đế vô song trang phục đã không thể nghi ngờ nói rõ điểm này nhưng mà hắn chỗ chú ý cũng không phải là câu hỏi của l ã o giả mà là l ã o giả một con kia l ặ n g yên tiếp xúc đến chân mình bộ tay khi con kia gầy đến chỉ còn lại có bạch cốt cánh tay tiếp xúc đến thạch t ầ n chân lúc láo giả khoe miệng bắt đầu ngưng hiện ra tạ ác ý cười ánh mắt bên trong tràn ngập ý mừng hắn rõ ràng là cảm thấy từ thạch tần thể nội hấp thu đại lượng sinh mệnh lực loại này sinh mệnh lực bắt đầu khuynh tiết nhập trong cơ thể của mình thể nội sắp chết tế bào bắt đầu điên cuồng gây dựng lại xương cốt bên ngoài huyết mạch cơ thể bắt đầu sinh động phục viên sắc mặt ông lão cũng bắt đầu trở nên hùng luận đế vô song thấy lao giả biến hóa nhìn nhìn lại thạch tần liền biết chuyện gì xảy ra c h ắ c không được thạch tần vừa rồi hướng hắn n g a y mắt nguyên lai hắn đã sớm biết lão nhân này ý nghĩ biết hai người là kẻ ngoài lai cho nên muốn đem hai người xem như con mồi lợi dụng thể nội còn x u t lại sinh sôi tế bào đến hấp thu hai sinh mệnh lực của con người từ đó đạt tới để cho mình phục sinh mục đích sinh mệnh lực bị hấp thu đối phương là không thể nào không biết được lão nhân nhìn thấy thạch thần cái kia y nguyên mỉm cười mặt lại khẽ ngẩng đầu nhìn thấy đồng dạng nụ cười đế vô s o n g lúc thể nội đã phát sinh biến hóa vi d i ệ u loại kia tiến vào nhập thể nội sinh mệnh lực tựa hồ bị cái gì đè nén xuống liền như là đột nhiên bị người bóp lấy cổ không cách nào lại cử động đạn mà mình xâm nhập đối phương thể nội sinh sôi tế b à o vậy mà như là đào binh đồng dạng hoảng sợ chạy về trong cơ thể của mình lão giả bị tế bảo cái chủng loại kia cảm ứng giật này mình lại ngẩng đầu nhìn thạch t h n lúc Từ thạch ừ t thần trong mắt bắn ra một loại uy hiếp ánh chỉ kia h chế ô n g ạ uy hiếp ánh mắt đột nhiên lại trở nên n u h ò a lão giả lại bắt đầu cảm thấy sinh sôi tế bào trốn về thời điểm mặt khác một cố năng lượng từ đối phương thể nội tiến vào thân thể của mình bên trong thể nội tế bào lạ thường lần nữa hoạt động lão giả dung nhan vậy mà cũng bắt đầu biến hóa mấy hơi thở về sau vậy mà từ túi xuống lão giả biến thành chừng ba mươi tuổi tráng n i ê n không chỉ có như thế thể nội tế bào nói với mình mình thể năng cũng khôi phục lại mình nhất thời điểm thịnh vợ ư lão giả không khỏi vui mừng q u á đôi bất thình lình biến hóa để cho mình khiếp sợ không thôi hắn không khỏi sờ sờ khuôn mặt của mình cho dù không có tấm gương tấm kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt liền như là ở trước mắt rất rõ ràng nam nhân trước mắt n h a y vốn có lực lượng hoàn toàn siêu việt mình ý nghĩ thầy cần đứng d ậ y chắp tay nói mỗi người đều có sinh tồn quyền lợi nhất là có được sinh sôi tế bào t ộ c đàn càng hẳn là trường bệnh người sáu mươi tuổi liền bậy biện ra như thế giả mua trạng thái còn có rừng rậm này bên trong như thế nào khắp nơi đều là bạch q ố c đâu từ thạch thần trong lời nói l ã o giả hơi có chút c h ấ n kinh người này không chỉ có thể tiếp xúc ngắn ngủi bên trong biết tuổi của mình càng là biết tộc nhân là có được sinh sôi tế bào nhất tộc mà ở đây trước kia l ã o giả các tộc nhân cho tới bây giờ đều là cho rằng có được sinh sôi tế bào bọn hắn chính là trong vũ trụ mạnh nhất dân tộc bất quá đối mặt thạch thần l ã o giả tâm lý đột ngột tăng lên ra một loại lòng cảm kích đến cùng vô tình tộc quy tướng so đối với khôi phục mình thanh xuân thạch thần tự nhiên rất cảm thấy một loại thân thiết l ã o giả thanh âm bên trong mang theo cung kính trả lời chúng ta tộc tộc quy là người già nua không thể ngốc trong thành cho nên chúng ta chỉ có tại cái này trong rừng hoang tự sinh tự d i ệ t mà mấy trăm năm qua rừng r ậ m bên trong động vật đã sớm bị ăn sạch bị đuổi ra thành liền tương đương c h ờ chết đế vô song ngạc nhiên nói trên đời này nào có loại này kỳ quái quy định lão giả thở dài nói tộc nhân của chúng ta đều cho là chúng ta chủng tộc chính là trong vũ trụ nhất là chủng tộc mạnh mẽ cho nên tộc đàn bên trong không cho phép có kẻ yếu xuất hiện mà bởi vì tế bào cùng g e n yêu huyết chi phân tượng chúng ta loại này thấp kém sinh sôi tế bào người một khi già đi tế bào cũng đi theo già yếu đã bất lực cùng người trẻ tuổi tướng so đế vô song phẫn nộ nói cái này tính là gì người đều có giả đi thời điểm a hẳn là những cái được gọi là cường giả liền thật sự có thể vĩnh viễn bất lao sao lao giả cười khổ nói đích xác không có bất lao người cường giả chân chính có thể đem nó tế bào lực lượng vô hạn tăng lên cho nên người càng giả lực lượng cũng càng mạnh thay thần nói lấy dạng này tư thái thôi phát tiềm lực khiến cho lực lượng tùy thời đạt đến đ ỉ n h phong dù có chết vong thời điểm cũng là như thế đích thật là hiếm thấy cường giả bất quá dạng này kết quả là sẽ chỉ hôi phi lên diện hải cốt không còn lao giả nói vì bảo đảm cường giả u y danh lẽ ra nên như vậy đế vô song không giải thích được nói tàn khốc như vậy tộc quy thực tế là thương thiên hại lý hẳn là vì bảo trụ cường giả chi danh liền muốn hy sinh những người k h á ca cường giả chân chính là vì muốn bảo vệ kẻ yếu mà tồn tại l ã o giả nhịn không được giật mình lắp bắp nói cường giả chân chính là vì muốn bảo vệ kẻ yếu mà tồn tại thay thần mỉm cười một chút v ô vô đế vô song vai nói song nhi đạo lý mặc dù có thể dạng n à y d ạ n g n h ư n g là không nhất định sẽ có người nghe có đôi khi thực lực mới có thể chứng minh hết thảy trong vũ trụ vĩnh còn lâu mới có được mạnh nhất chủng tộc cũng không có không mạnh n h ấ thạch cường giả. Giả cả n giả. giả i Lao k nói, người trẻ tuổi, người hẳn là nghĩ. Sau đó thân thể chấn động nói, thành bên trong người là 10 triệu không thể đi, nhất là trong tộc trưởng đó có tuổi, triệu đi, được trẻ thể thể tộc Sau đều là là là Lao sức m n h hết s ứ k ủ n hướng g bố, chi thần r o n n g tộc m ạ nhất người chính là chúng trưởng. Thạch h ta tộc tộc là cười nói thạch mô tự nhận là là cường giả há lại sẽ từ bỏ tiến vào cường giả chi thành cơ hội đâu phía trước cho dù thiên sơn và biển cũng ngăn không được ta quyết tâm nếu như người phía trước là cường giả chân chính lời nói há lại sẽ không cho ta khiêu chiến cơ hội đâu ta t h ậ nghĩ mở mang kiến thức một chút Cái chủng gọi là thạch ộ c m ạ n nhất h trụ vũ lợi i giả Lao bị t h ạ thần h đột t i nhiên giấm ạ như h cũ k u y cười cười hỏi nếu là chúng ta rời đi ngươi lại muốn đi nơi nào đâu có phải là hay không trở lại thành bên trong kế tiếp theo cuộc sống như vậy đâu lao giả xưng sở bất đắc dĩ nói ta nghĩ trừ cái đó ra ta cũng tìm không ra cái gì đường đi thách thần cười cười chuyển di một chút chủ đề hỏi đúng ta còn muốn hỏi hỏi đã viên tinh cầu này là ở vào hai cái không gian trồng trọng chi bên trong chúng ta nếu là muốn rời đi lại nên như thế nào rời đi đâu lao giả đáp cái này rất đơn giản tổ tiên của chúng ta phát minh một loại cảm ứng trang bị chỉ cần người đứng ở phía trên liền có thể liên tiếp đến thứ nhất vũ trụ không gian bởi vì thứ nhất vũ trụ đã bị phong ấn cho nên kết nối sau sẽ sinh ra một loại bắn ngược từ mà đạt tới thứ nhì không gian căn cứ lực lượng bắn ngược lớn nhỏ từ đế ó xác định ra sẽ xuất định địa điểm. đ hiện nhì thứ ra trụ sẽ tại vũ vô song c a o mày nói nói như vậy khẳng định thành bên trong mới có loại vật này rồi lão giả cười nói lẽ thường mà nói đích thật là dạng này bất quá mây nào đó chính là cái kỹ thuật sư cho nên chỉ cần lấy tài liệu tại núi liền có thể chế tạo ra loại trang bị này đế vô song vỗ tay mừng lớn nói quá tốt dạng này chúng ta liền có thể đi trở về quay đầu nhìn xem thạch thần lại cảm giác được thạch thần ánh mắt đã vượt qua rừng rậm đến xa xôi thành trấn không khỏi hỏi ẩn ngươi hay là muốn đi sao thạch thần cười nói đúng vậy bởi vì ta cảm giác được thành bên trong trừ vân huynh tộc nhân bên ngoài còn có mặt khác một nhóm người đế vô song giật mình nói không phải là họ vân láo giả thì càng khiếp sợ hơn nói khoảng cách xa như vậy thạch tiểu đệ năng lực cảm ứng thật là cường thịnh vô so thạch thần hỏi vân huynh không phải là biết chút ít cái gì họ vân láo giả gật đầu nói thành viên bình thường trong tộc khả năng không biết cái gì nhưng là trùng hợp ta bởi vì là kỹ thuật sư nguyên nhân trùng hợp tại tộc trưởng chỗ chỗ ở nhìn thấy mấy cái kẻ ngoại lai thạch t h n hỏi những người này có cái gì đặc thù rõ ràng đâu họ vân láo giả nghi nghĩ trả lời chương ờ i đôi khác có c đều mấy hai trăm linh bốn trung điệp trở ngại nuốt giết tế bào lần này đối mặt đối thủ không chỉ là có được cường đại sinh sôi tế bào tộc đàn còn có thần tộc cùng s í c h đế thạch thần cũng cảm thấy áp lực chỗ đế vô song ân cần nói ẩn s í c h đế võ công chính là tập hợp minh tộc cùng thần tộc hai tộc võ học mà thành kinh người tri học cựu vân mê tâm quyết uy lực kinh thiên động địa không thể coi thường thạch thần đem trên cổ định thế lấy xuống đưa cho đế vô song trong tay nói song nhi có cái này ngươi liền không sợ bị bất luận kẻ nào xâm hại nó sẽ giống như ta bảo hộ ngươi đế vô song nắm chặt định thế một c ố quen thuộc mà ấm áp lực lượng tuân r a tiến vào thân thể của mình bên trong t r u n g quanh thân thể như hình quang v ư ợ quanh hữu hình kiếm khí vô hình ngưng hóa ở t r u n g quanh hình thành một cái cự đại bình t r ư ờ n g tới đế vô song ngạc nhiên kêu lên ẩn ta cảm giác được lực lượng thật là cường đại nha t h ạ thần cười nói trôi này binh khí chính là so thần khí càng thêm cường đại binh khí bản thân ngươi liền có võ học căn cơ t họ ă n nó g thêm đ ư vẫn láo giả cùng đế vô song dù không biết thạch cẩn đang làm cái gì nhưng lại khẳng định hắn làm như vậy tất nhiên có nguyên nhân đặc biệt bởi vì phóng xuất ra kinh khí không thể nghi ngờ là nói cho người chung quanh cái này bên trong có một cừng giả hẳn là thạch c ầ n là nghĩ dẫn xà xuất động đem chiến trường rời bên ngoài lấy rừng rậm vì chiến trường từng nhóm tiêu diệt đối thủ sao chỉ nghe một thanh â m đột nhiên vang lên nói ngươi lần này thật là làm hại ta dễ tìm họ v â n láo giả cùng đế vô song mánh bay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái toàn thân bọc tại áo bào đen bên trong nam tử chẳng biết lúc nào đã xuất trong sân bây giờ thạch cẩn thu hồi kinh giận cười nói ta không nghĩ tới chính là ngươi vậy mà đến mức như thế nhanh chóng có thể làm cho thạch gần chờ đợi cùng ra sức khí bày ra lấy vị trí người tự nhiên chỉ có ma thú chi vương đối với đế vô song mặc dù đã gặp người này vài lần nhưng là cũng không biết hắn đến tột cùng là người phương nào chỉ là biết hắn tồn tại người đều hiểu được hắn cùng thạch gần quan hệ không phải bình thường ma thú chi vương nói ta vừa nhận được ngươi truyền đến tế bào hàng mẫu liền lập tức đi động căn cứ ngươi cung cấp tình báo ta liền phán đoán có thể là tại viên tinh cầu này phía trên nương tựa theo thần vốn có thể cầu n g tựa theo h ầ n ố n có liên quan thạch ảnh lực lượng ma thú chi vương tấn nhanh tìm được thạch gần khiến cho thạch gần đội ngũ thực lực lập tức tăng nhiều họ vân láo giả mặc dù cảm nhận được ma thú chi vương trên thân dọa người khí thức nhưng l ạ i y nguyên không tin chỉ bằng ba người chi lực liền có thể xông đến trong tộc đi nhìn xem họ vân láo giả ánh mắt không tin thầy cần cố chấp nói vân huynh chỉ cần cho chúng ta chuẩn bị rời đi trang bị liền có thể họ vân láo giả thở dài nói ta đem trong tộc tình huống báo cho, cho các h o c ngươi nếu là gặp được nguy hiểm nhất định phải còn sống rời đi ta không nghĩ các ngươi có chuyện thầy cần cười nói dạng này liền đã tạng từ họ vân láo giả trong miệng ba người biết phía trước trong thành trừ phổ thông mấy ngàn người tộc dân bên ngoài còn có tuần tra thả thủ từ mười hai tộc đem dẫn đầu vệ sĩ đoàn ước chừng ba trăm người tại mười hai tộc đem bên trên chính là là nằm ở thành bắc bảy sứ giả điện từ bảy đại sứ giả toa c h ấ n c h ấ n d i ữ tiến vào tộc chủ c h i địa khu vực cần phải đi qua lại hướng phía trước tiến vào chính là ngũ trưởng lao điện từ ngũ trưởng lao toa c h ấ n vượt qua ngũ trưởng lao điện chính là tộc chủ chỗ t h ầ n điện chính là một cái cách mặt đất vạn xích chi cao điện đường muốn muốn đạt tới tộc chủ c h i điện liền nhất định phải giết qua trùng điệp trở ngại tạm biệt họ vân lão giả về sau thạch cần ba người bắt đầu hướng phía phía trước thành bước đi bởi vì vừa rồi thạch cần trắng trận phóng thích kinh khí Tạo thành ạ o t thành dặm xa xa có thể nhìn cùng hình r ồ n g luồng khí xoáy ba người rời đi không lâu sau liền cảm thấy có một đám người vây tới ma thú chi vương khoanh tay tại áo bào đen bên trong cười lạnh nói muốn tìm chút quân tôm tướng tôm đến đuổi chúng ta cũng thật sự là thú vị thách thần cười nói ngươi cũng chớ xem thường những n à y quân tôm tướng tôm bọn hắn sinh sôi tế bào mặc dù thấp kém nhưng là nếu là không hiểu sinh sôi tế bào lợi hại chỉ sợ thất giai lực người đều phải tạo hướng từ điểm đó mà xem bọn hắn dám tự xưng vũ trụ loại thứ nhất tộc đích sắc có mấy phân đạo lý ma thú chi vương nói viễn cổ thần cùng bây giờ thần định nghĩa là không giống mặc dù lực lượng đều tại bắt giai lực phía trên nhưng là nắm giữ năng lực lại khác biệt rất lớn chiến đấu cũng không phải là thuần lấy lực lượng đến tiến hành ma thú chi vương nói xong đột nhiên hít sâu một hơi thân thể có chút không n g ờ i áo bào đen như là chống nhập lớn như gió bồng lên sau đó như là bị hút khô đột nhiên co vào vô số ma thú tổng ma thú chi vương bên trong hắc bào được phóng thích mà ra trong lúc đó trong rừng rậm bắt đầu tràn ngập g i ã t h ú kêu g à o âm thanh toàn bộ rừng rậm bởi vì là sinh linh xuất hiện mà trở nên có sinh mệnh được đến trước đó khủng bố bầu không khí ngược lại biến mất ma thú chi vương nói ta thân là ma thu thần ta trong tế bào cũng đồng dạng có được sinh sôi lực lượng kỳ thật tại cổ thần bên trong sinh sôi tế bào lực lượng cũng không tính phải cái gì h y kỳ đồ vật chỉ bất quá ta ngược lại nghĩ cảm thụ một chút sinh sôi tế bào phối hợp lần này nguyên lực lượng mà hình thành võ học thạch thần cười nói cường g i ả chi chiến vĩnh viễn là không thể để lộ rơi hai người đồng thời cười ha hả đế vô song nhìn xem cười to hai người cảm nhận được ý cười bên trong chỗ thấu lộ ra ngoài vô tận phong khoáng chi tình nàng không khỏi cũng bị loại tâm tình này lây nhiễm ôm ấp lấy thạch t ầ n cánh tay phải đám c h ì số lớn g hai a n ma nhân thích r thú xuất hiện tin tức sớm đã chuyển vào đến trong thành vốn là thiếu khuyết lương thực các cư dân cùng vệ sĩ đoàn cùng một chỗ bắt đầu hướng từng cái phương hướng tiến quân chuẩn bị đem những ma thú này bắt tới làm đồ ăn cứ như vậy cơ hội là toàn bộ cư dân đều ra động thành nội vì vậy mà trở nên trống rỗng điểm này ngược lại là ba người chưa từng dự liệu được tình huống bất quá có thể tránh được cùng bình dân cường giả làm chiến ngược lại cũng là chuyện tốt xuyên qua nặng nghề mà cửa thành to lớn liền có thể trông thấy cùng thứ nhì vũ trụ lối kiến trúc hoàn toàn không giống khu kiến trúc ba người một chút liền trông thấy phía trước một đám chờ xuất phát mười mấy người lính nhìn thấy có kẻ ngoại lai xuất hiện các binh sĩ ánh mắt lộ ra đói quang mang tới nhìn lấy bọn hắn m u ố n xông lên dáng vẻ thạch thần cười lạnh một tiếng tiện tay m ở t giường trong tay phải đột nhiên kim quang bắn ra b ố n phía trong lúc đó kim quang điểm điểm bắn vào bọn binh lính trong thân thể lúc đầu cao đám binh sĩ đột nhiên như là bị thốn vệ hung manh khuôn mặt trở nên dữ tợn vô so thống khổ chu lên bên trong trong thân thể sinh sôi tế b à o n h a u n h a u bị thạch thần hoàng kim tế b à o thốn vệ đợi cho mọi người dùng hết lực lượng phản kháng lại phát hiện không làm nên chuyện gì thời điểm thạch t ầ n ba người cũng đã đi thật xa bọn binh lính không khỏi tại trong thống khổ hai mặt nhìn nhau không biết cái này ba cái như từ thần người đến tột cùng từ đâu mà đến chỉ là sinh sôi tế bào đã chậm rãi từ bị tiến vào vào thân thể bên trong dị vật thối ô vệ muốn làm bất cứ chuyện gì đều đã lực bất tòng tâm các binh sĩ tiếng kêu thảm thiết sớm đã kinh động mười hai tộc đem điện người trừ dẫn đầu binh sĩ đi ra người còn lại chỉ có tám vị tộc tướng bây giờ tám người đều đã xuất hiện tại đem điện trước đó tướng mạo khác lạ tám người lại mang theo đồng dạng lực sát thương sát khí cũng đồng thời minh mạch có thể tiến vào nơi này đến tuyệt đối không phải hạng người bình thường thạch c n cùng ma thú chi vương lẫn nhau quan sát thạch c n cười nói ta nghĩ người đối với những người này hẳn là không hứng thú a ma thú chi vương nặng nề nói tầng tiếp theo ta cũng không có hứng thú gì thạch thần ôm nằm đâm nói ta cũng không có hứng thú bất quá dù sao vẫn cần có người đến giải quyết đi ma thú chi vương cười lạnh nói vậy coi như hoạt động trước làm nóng người a thạch thần cười nói được tám cái tộc đem chưa từng nhìn thấy có người như thế cùng vọng lại có người tại tám người trước mặt thảo luận nên ai xuất thủ vấn đề bát đại tộc đem nhất trung tính tình nhất là hỏa bạo long hỏa đem hét lớn một tiếng song quyền hướng phía dưới mặt đất va chạm liệt diễm bao tác theo mặt đất chấn động từ thạch thần ba người dưới lòng b à n chân đột nhiên phút ra ma thú chi vương cười lạnh một tiếng thân ảnh màu đen như là như gió thổi lên đ ồ n g bềnh ư ớ n g phía bên trái bốn người bay tới thạch thần tiện tay đem hỏa d i ễ m b ứ c tán nhẹ giọng đối đế vô song nói người ở chỗ này đế vô song khẽ vớt c ằ m liền thấy thạch thần như điện xông vào bên phải trong bốn người hôn chiến lập tức bắt đầu hai người đại chiến bắt đại tộc tướng nó chiến đấu kịch liệt có thể nghĩ chỉ là nắm đấm lần thứ nhất tiếp xúc tộc đem điện bảy đã tùy theo tăng giã mặt đất n ư ớ ra rộng lớn khe hở hướng phía bốn phía kéo dài tới đến đế vô song vội vàng mở ra phía sau cá bay đến giữa không trung ma thú chi vương thân ở áo bào đen bên trong không ai có thể thấy rõ ràng hắn ra quyền tứ đ ạ i tộc đem quyền kỉnh thì là điểm điểm đàn sen sinh sôi tế bào tăng thêm thứ nguyên lực lượng tốc độ khiến cho quyền nhanh tăng nhanh không ít nhưng mà thượng cổ c h i thần ma thú chi vương sức sinh sản lượng càng cường hãn hơn đáng sợ tứ đ ạ i tộc đem tế bào chỉ là tiếp cận ma thú chi vương tầng ngoài làn d a liền trực tiếp bị phá hủy tại cái này kinh ngạc ở giữa ma thú chi vương quyền phong đã như lợi đao xẻ qua lại nhìn một bên khác thạch ầ n hung mạnh không sợ quyền thế phối hợp cường hoành hoàng kim tế bào tại tứ đại tộc đem còn không tới kịp phóng thích thể nội sinh sôi tế bào thời điểm hoàng kim tế bào liền theo quyền thế đánh vào tứ đại tộc đem thể nội theo từng tiếng tiếng kêu t h ẳ n g thiết tứ đại tộc đem nhong cái này mới phát g i á c phán đoán của bọn hắn ra sao nó sai lầm thay khẩn trên thân vốn có hoàng kim tế bào sớm đã tại long mạch ảnh hưởng phía d ư ớ i tiến hóa đến thần loại tế bào cảnh giới cương đại tế bào lực lượng xâm nhập vào tộc đem thể nội hôn hợp có năm loại đế long lực lượng nhanh chóng chiếm lĩnh nó cơ thể chậm chạp nó hành động tứ đại tộc đem thế công lập bị tăng giã cơ hồ là cùng một thời gian bắt đại tộc sẽ bị hai người quyền kinh ảnh hướng bốm vô luận là khảm nạm tại to lớn trong trụ đá hay là quảng bay trên mặt đất hoặc là ném đi đến không trung bên ngoài đều là thoi t h o á t giải quyết bắt đại tộc đem mặc dù không phải chút sức lực nhưng là cũng lộ ra nhẹ nhõm nhẹ nhõm nguyên nhân liền là bởi vì tộc đem nhóm quá mức tin tưởng mình sinh sôi tế b à o lực lượng ngược lại bị hai người chốt s â m nhẹ nhõm diệt đi bắt đại tộc tướng ba người k ế tiếp theo hướng phía phía trước bảy sứ giả điện phong đi bảy sứ giả điện so với mười hai tộc đem điện địa thế muốn lộ ra cao một chút hướng phía trước hướng đi liền có thể mắt nhìn đến cao hơn ngũ trưởng lão điện cùng thông hướng chỗ cao nhất một cây vân trụ bảy sứ giả trong điện phóng xuất ra một loại cổ quái bầu không khí đợi cho thạch t gần ba người vừa tiến vào đến trước điện trong sân rộng quảng trường mặt đất liền dâng lên mấy chục cây cột đá muốn đem ba người ngăn cách ra thạch t gần nhanh chóng đem đế vô s o n g kéo tới nhưng là cùng ma thú chi vương đã không thể tránh né t á c h ra thạch t gần cẩn thận nhìn xem cột đá cũng không có vội vã động thủ đem nó v a n h mở đế vô s o n g theo thạch t gần con mắt hướng cột đá nhìn lại không khỏi che miệng giật mình nguyên lai、like、cái này cột đá nhìn từ bề ngoài là màu xám trắng bằng đá mà trong đó tựa hồ có vô số côn trùng đang bỏ đi bỏ quy tích rõ ràng bày biện ra hình người lại cẩn thận xem xét liền phát hiện tựa hồ là vô số người bị tù tại trong trụ đá thủ lấy sinh sôi tế bào trên thân thể thôn vệ cơ thể vô tận thống khổ trong mơ hồ như có nhân loại tiếng kêu thảm thiết tại bốn phía bát phương vang lên âm khí như bụi m ù tụ hợp tại cột đá t r u n g quanh đế vô song nắm chặt thạch gần cánh tay phải nói ẩn những này là cái gì a thạch gần mỉm cười an ủi những này là bị khí tức khốn trong đó linh hồn những này cột đá hẳn là lấy đặc thù linh hồn bị dùng n h ì ta đến làm sao đối phó bọn hắn thạch gần nói xong hai tay mở ra một tiếng long ngâm từ h ế t hầu thét dài mà lên lập tức trên thân phóng xuất ra hảo quang năm mậu năm đầu đế long theo hàng o khí phóng thích mà ra đế long vòng quanh thạch t ậ n thân thể mà đi năm loại khác biệt luồng khí xoay xoay tròn mà thành tại thạch t ậ n trên thân cấu thành một loại không biết tên chú văn chữ sắp đến chú văn bảy kín toàn thân thời điểm bắt đầu hướng phía long thể phía trên n n g kéo dài mà đi từ từ chú văn bắt đầu thay thế long thể lần phiến khi chú văn bao phủ đến cái cuối cùng đế long đầu thời điểm năm đầu đế long ẩm vàng ở giữa n ộ tung hóa thành ngũ sắc quang phiến bắn tiến vào trong trụ đá cột đá ứng quang mà nát vô số linh hồn thoát thạch mà ra bay hơi thành bụi mù ở chân trời sâu ra ngưng hợp thành màu đen bao quanh v ò n giê xuái thoáng qua biến mất không thấy gì nữa chứng ngại biến mất t h ạ y cẩn cùng đế vô song lần nữa nhìn thấy ở một bên ma thú chi vương ma thú chi vương ánh mắt nhưng lại chưa chuyển rời đến hai người trên thân bởi vì phía trước điện đường phía trên đã xuất hiện bảy cái mặc dị sắc trang phục nam tử hơi lớn tuổi nam tử nói có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đánh bại b á t đại tộc tướng đồng thời hóa độ linh hồn trụ xem ra hai vị đối với tộc ta võ học hơi có chút hiểu rõ bất quá cái này cũng không đại biểu các ngươi có thể ở đầy phách lối chúng ta bảy người chính là trong tộc bảy sứ giả lấy h u y ễ n diệu thánh tôn máu khóc giết bảy chữ làm tên có được trong tộc có đủ nhất lực sát thương nuốt g i ế t tế bào các ngươi trước tiến vào ngay tại này dừng lại đi tên là h u y ễ n sứ giả nói xong bảy cái sứ giả bắt đầu tàn ra chuẩn bị hướng phía trước vây tới ma thú chi vương triều thạch gần cười nói nuốt g i ế t tế bào nghe rất thú vị bảy người tựa hồ bình phân còn nhiều một cái thạch gần cười nói nếu là ngươi không ngại nhiều một cái liền phân cho ta tốt ma thú chi vương phóng khoáng cười lớn một tiếng nói sảng khoái nói xong lời này người đã bắn vào giữa sân bảo bên trong hai tay ra quyền huyễn ra ba đạo luồng khí xoáy đánh thẳng phía trước tam đại sứ giả thạch thần cũng theo đó xuất thủ dưới chân chấn động sóng chấn động sôi theo đi lên lâm tiến vào tứ đại sứ giả chung quanh lúc mới tôn u r a cự long c h i ảnh hướng sứ giả thôn vệ mà đi tôn sứ chim hư một tiếng hai tay hướng về sau mở ra thân thể đột nhiên hóa thành thạch như bình thường ngưng đ ộ n g máu làm hơi ngâm một chút thân thể bắt đầu phát ra huyết hồng chi s ắ c tơ máu bên trong lần l n có thể thấy được sôi trào chất lỏng tại cơ thể bên trên dòng sông khóc làm đầu vai hơi dựng n g lên ngửa mặt lên trời khóc lớn nước mắt như suối nước chạy xuống rơi tại mặt đất lúc mặt đất ứng chi mà lên biến hóa bắt nguồn từ nó thể nội nuốt giết tế b à o v ậ y mà đối không phải sinh mạng thể cũng bắt đầu sinh ra tác dụng mặt đất tự hành vỡ ra hóa thành đã thành vô số tiểu thạch nhân hướng phía thạch gần đánh tới giết làm chiêu thức mặc dù không có chút nào quỷ dị chỗ nhưng là kia mánh liệt s á t ý cùng t r í mạng sát chiêu đã đem thứ nguyên lực lượng phát huy đến một tầng khác bốn người này chi hợp thế so với vừa rồi tứ đại tộc đem lực cao hơn ra nhiều gấp mấy lần cứ như vậy ngay cả thạch gần cũng không thể không trầm ổn mặt đúng rồi chỉ thấy thạch gần hét lớn một tiếng đế hoàng quyết thức thứ nhất chiến ý dâng cao tiện tay mà phát hoàng khí cùng đế long chi khí hợp hai là một vẫn là phối hợp hoàng kim tế b à o hướng phía bốn người vào tới phía trước nhất giết làm bị tập kích thì mất ảnh thân ảnh hưu biến mất xuất hiện tại thạch gần sau lưng hướng phía thạch gần này một thức phía sau khe hở đánh tới tiếp theo bằng đá tiểu nhân gặp được hoàng khí liền tùy theo tan giã nhưng là tan giã về sau bằng đá tiểu nhân lại kéo theo trên mặt đất càng nhiều bằng đá mà ra trong lúc nhất thời tiểu nhân số lượng càng là tăng lên mà thạch gần hoàng kim tế bảo không có có thể thao túng không phải vật chất vật thể lực lượng cũng có vẻ khó mà thi máu làm thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại thạch gần một bên hóa thành mấy cái huyết sắc tàn ảnh phóng xuất ra mấy đầu sung huyết x ú c r c hướng phía thạch gần xoắn tới lấy thạch gần tốc độ mặc dù sau có giết làm cho chiêu trái có máu làm tuyệt t r ư ớ c có c khóc làm tiểu nhân nhưng là y nguyên có thể bình yên t r á n h thoát chỉ là thạch gần tại đang muốn có hành động thời điểm đột cảm giác dưới chân tê dần chỉ thấy tôn sứ chỗ phóng thích ra hóa đá có thể chẳng biết lúc nào đã đạt tới dưới chân chính dọc theo chân hướng lên trên thôn phệ mà đến mà thôn phệ bộ vị đều đã bị hóa đá lúc này thạch gần cũng minh bạch nuốt giết tế bảo chỗ lợi hại tại thạch gần cái này một cái chớp mắt suy nghĩ bên trong giết làm xong quyền đã ẩm ẩm đánh vào thạch gần trên lưng đồng thời nuốt giết tế bào cũng thành công dốc vào dốc vào thạch gần thể nội thạch gần phần lương xuất bắt đầu trước bày biện i a hóa thành đá cùng lúc đó máu làm máu xúc tu cũng cuốn ở thạch gần trên lưng xúc tu như vào chỗ không người xuyên phá thạch gần phần eo tiến thẳng một mạch bằng đá tiểu nhân cũng đi theo nhảy nhót tiến vào thạch thần thân thể bên trong thạch thần lập tức như là phế vật máy xử lý bị tứ đại sứ giả nuốt giết tế b à o chỗ xâm nhập nguy nguy có thể đụng Trưng a mắt đại tế bào, tam thánh tuyệt bào, m học.、Mắt、thấy thạch thần bị tứ đại sứ giả xâm nhập đế vô song nhịn không được kêu lên sợ hãi mà từ định thế chi kiếm bên trên phóng xuất ra một loại ấm áp cảm giác lại làm cho nàng lập tức gan tính lại định mắt nhìn đi thạch thần trên khuôn mặt cũng vô thống khổ cảm giác ngược lại mang theo một loại bình tĩnh bình tĩnh phải làm cho người khó mà tin được một cái nhận lớn như thế xung kích người còn có thể bình tĩnh như thế h u y ễ n làm diệu làm cùng thánh sứ nhìn thấy tứ sứ vây g i ế t thành công không khỏi lòng tin đại thịnh gia quyền càng là tay không lưu t ì n h ngoài miệng hồ nhìn nhìn đồng bạn của ngươi còn không nhanh đầu hàng ma thú chi vương cười lạnh nói nếu là hắn dễ dàng như vậy bị đánh bại cũng không có khả năng sống tới ngày nay ngươi vẫn là gọi đồng bạn của ngươi cẩn thận à. h u y ễ n làm cười lạnh nói thật sao ngươi hay là tự cầu phúc đi ma thú chi vương nương tựa theo thượng cổ chi thần sức sinh sản lượng không sợ chút nào tại tam đại sứ giả nuốt giết tế bảo ngược lại đối nó có một loại áp chế lực lượng khiến cho lực lượng của ba người bị giới hạn căn bản không phát huy ra chân thực thực lực tới rơi truyền ánh mắt đã thấy tại tứ xứ hợp lực phía dưới thạch lần đột nhiên bạo khiếu một tiếng thể nội sâu nhất tầng sát khí bỗng nhiên nghiêng bắn ra long mạch đi vòng t r ă m x ư ơ n g t h y biến thiên hồn p h ụ thể vạn lực về một cùng nộ sát khí giống như một cái bá chủ không cách nào khoan dung tại xâm nhập mình lãnh thổ địch nhân bạo phát đi ra tứ xứ chỉ cảm thấy một loại không cách nào nói rõ cự lực xuôi theo cánh tay mà lên mới xâm nhập đi vào nuốt giết tế b à o v ậ y mà cùng nhau bị chạy ra không chỉ có như thế thân thể của mình càng là đụng phải đối phương sát khí ăn mòn điều này cũng làm cho mọi người đột nhiên phát giác được thạch gần chỗ kinh khủng trên đời này lại có mạnh mẽ như thế sát khí buộc phát về sau lại có thể đem nuốt giết tế bào đê u khu trục ra sát khí cũng không phải là từ thạch gần dẫn động mà là thạch gần thể nội sát khí tự phát mà vì cái này khiến thạch gần cũng cảm thấy ngoài ý mớn mà đồng thời hắn cũng n ộ i đến nếu như có thể đem hoàng kim tế b à o cùng sát khí tiến hành d u n g hợp liệu sẽ sinh ra càng thêm cường đại hiệu quả đâu nghĩ đến cái này bên trong thạch gần cũng bắt đầu liền lực mà vì ý niệm mới ra rực rỡ sát khí từ kỳ kinh bát mạch bên trong thẩm t ấ u mà ra hóa thành tia bụi buộc khói bị hoàng kim tế bào hấp thu sắc khí dẫn vào khiến cho hoàng kim tế bào bắt đầu phát sinh d ị biến một long lục có thể không tự chủ được phóng xuất ra cùng một chỗ hòa tan vào hai có thể một mạch hợp ba là một khiến cho thạch cẩn thân thể phát sinh d ị biến từ trong da ngoài làn da bắt đầu phát ra kim quang c h i sắc lập tức kim quang c h i sắc nháy mắt thu liễm thạch cẩn trên nét mặt b ả y biện ra trước nay chưa từng có vẻ tự tin tới nhẹ nhàng hướng phía t ư s ứ ngoắc ngót tay thạch cẩn cười nói tới đi nuốt giết tế bào tôn sứ hư lạnh một tiếng nói đừng tưởng rằng sắc khí đủ đã chống cự chúng ta bốn người nuốt giết tế bào cùng thứ nguyên lực lượng để ngươi lại nếm thử đi bốn người đồng thanh tất cả thân hình nhất thời bốn c ỗ so với vừa rồi cường thịnh hơn màu xám lực đạo đột bắn mà ra lâm tiến vào thạch gần thân thể về sau bắt đầu hóa đá vượt quá bốn người tưởng tượng là vốn nên là để thạch gần hóa đá nuốt giết tế bào tại thạch gần tầng ngoài trên da chậm chạp du động không được nó cửa mà vào bắt nguồn từ tế bào cảm ứng bốn người đồng thời cảm giác được thạch gần thể nội có một loại để tế bào sợ hãi vật chất tồn tại thạch gần quỷ dị cười một tiếng song quyền đột nhiên nắm chặt trên thân khí kinh hóa thành vô số tia châm xuyên thấu qua làn da xuyên ra đem nuốt giết tế bào n h o nhau giết chết theo khí kình lưu lộ ra ngoài hoàng kim khí tức hóa thành lưu vân vân quanh tại thạch cận t r u n g quanh ẩn liễm sát khí trong đó khiến cho t r ú n g quanh sát cơ tứ phía mà loại này để tế bào sợ hãi lực lượng chính là loại này tập tử v o n g cùng phục sinh làm một thể luân hồi chi lực thạch cận hoàng kim tế bào cũng vào lúc này tiến hóa thành có được kỳ dị lực lượng luân hồi tế bào luân hồi chi lực khiến cho tế bào nhưng sinh nhưng chết dây lát sinh dây lát chết tại thời khắc sinh tử sinh ra lực lượng hoàn toàn phá giải ra nuốt giết tế bào lực lượng tiếp xúc thạch cận thân thể bốn người bởi vậy mà sinh ra một loại sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác một loại bắt nguồn từ cường giả mạnh cảm giác sợ hãi bốn người con ngươi đồng thời bắt đầu phóng đại thạch cẩn hình ảnh bắt đầu không ngừng biến lớn biến lớn trái tim nhảy lên thì bắt đầu không ngừng da tốc da tốc hỗn loạn hô hấp bạo nhảy huyết mạch đây hết thể hết thể rốt c ụ c khiến cho bốn người há mồm phun ra một ngụm lớn máu nhao nhao hướng về sau thối lui co c u ắ ngã xuống đất nhìn thấy tứ đứng ở trong sân. Tam đại sứ giả không khỏi hãi nhiên nhảy một cái đế vô song hưng phấn chạy tới ô thạch cẩn thạy cười vỗ vô, vô đế vô song cóng lôi kéo đế vô song tay nhìn cũng không nhìn chính trong chiến đấu ma thú chi vương cùng ba sứ giả liền hướng phía trong điện đi đến ba sứ giả không khỏi giận dữ muốn bước ra trở ra chặn đường thạch cẩn ma thú chi vương nhìn ra ba người dụng tâm hư lạnh một tiếng nói tại bản t h ầ n trước mặt cũng dám lên ý nghĩ thế này tâm tư hai chữ vừa rơi xuống ma thú chi vương áo bào đen đột nhiên thả lớn mấy lần ba người đồng thời cảm giác được phô thiên cái địa h ắ cám từ trên trời giáng xuống lập tức bị áo bào đen t h ô n p h ệ mà cái này một cái chớp mắt thời gian lại không khỏi để ba người dãy g i a thệ ngộ đến luân hồi tế bào lực lượng thạch n thực lực nâng cao một bước phía trước ngũ trưởng lão điện xa xa muốn hiện đối với thạch thần mà nói chiến đấu chân chính mới sắp xảy ra ngũ trưởng lão điện bất quá là luân hồi tế bào một khối đá thử vàng thôi có thể xông qua mười hai tộc đem điện cùng bảy sứ giả điện đại biểu cho người tới không phải hời hợt h ạ n g người mà đây đối với l â y vũ trụ loại thứ nhất tộc tự xưng ơ phản tổ chi tộc mà nói càng là một cái khảo nghiệm nghiêm trọng bởi vì từ không có người kỳ thật căn bản cũng không có người nào đã từng đến, đến nơi đây chỉ là nếu có người đến x ô n g cũng đích xác ít có có thể xông đến nơi lây người ngũ trưởng lão theo thứ tự là áo bào đen trường lão tử la trường lão nguyên h ạ c h trưởng lão tuyệt tâm trưởng lão cùng s o n g cười trưởng lão thầy cần nửa ôm lấy đế vô s o n g mang theo ý cười nhìn qua ở vào phía trước trên cầu thang nam đại trưởng lão ma thú chi vương từ phía sau bay lên nhẹ nhàng rơi trên mặt đất ngẩng đầu nhìn mang theo nghiêm túc biểu lộ các trưởng lão lanh đạm nói xem ra lại nhiều một cái lần này liền trở về ta đi bất quá cùng tộc trưởng chi chiến liền nhường cho ta tốt thầy cần nhún nhún vai cười nói không quan trọng so với tộc trưởng mà nói ta càng cảm thấy hứng thú chính là xích đế ma thú chi vương nói đã là như thế liền mỗi người quản lý chức vụ của mình áo bào đen trưởng lão lẳng lặng nghe hai người nói xong nói kẻ n g o ạ i lai chúng ta chính là phản tổ c h i tộc ở vào tộc chủ phía dưới năm đại trưởng lão có được sinh sôi trong tế bào ám tế bào cùng quang minh tế bào bản tộc luôn luôn tôn trọng cừng giả đã các ngươi thông qua thực lực đi tới cái này bên trong chính là chúng ta tôn kính đối thủ ma thú chi vương hử lạnh nói làm sao mỗi qua một quan đều có như thế nói nhảm nhiều đến chiến đi ở vào nhất vị trí cuối xong cười trưởng lão cười cười nói t ố t ta đến ứng ngươi nói xong thân hình hơi động một chút thuấn di đến ma thú chi quá khứ phía trước nhìn xem mặt mũi n h ă n nheo có tả hữu hai cái miệng ngôi song cởi trưởng lão ma thú chi vương c ư ờ i l ạ n h nói chỉ bằng ngươi song cởi trưởng lao y nguyên trên mặt nụ c ư ờ i nói mùi của ngươi đại biểu cho ngươi có được hắc cám một loại tế bào mà ta quan g minh tế bào chính là hắc cám tế bào khác t i n h chỗ cho nên ngươi phải cẩn thận song cởi trưởng lao nói xong đầu hướng phía trước có chút một nghiêng như là như đạn pháo hướng phía ma thú chi vương bay thẳng bắn dọi tới ma thú chi vương khinh thường nói không biết tự lượng sức mình áo bào đen run lên một cái cổ, cổ hắc á m khí tức hóa thành bát g i i ngự thú lực dẫn xuất thanh thế đoạt nhân tri cực nhưng mà kỳ quái là song cởi trưởng lao thân hình vậy mà chưa nhận một điểm ảnh hưởng kế tiếp theo vào tới ma thú chi vương hơi hơi kinh ngạc một tiếng trong lúc đó sau lưng cảm giác được đồng dạng một c ô áp lực trong kinh ngạc lại bị cái này một c ô áp lực đánh cho chính thầy thần mắt thấy ma thú chi vương một chiêu thất thế không khỏi ngưng thần nhìn lại ngũ trưởng lao so với vừa rồi b ả y sứ giả mà nói lại cao hơn một cái cấp bậc cái gọi là ám tế b à o cùng quang minh tế b à o nhất định có nói chỗ đáng sợ lại thêm thư nguyên lực lượng năng lực đã không phải dùng giai đoạn lực có thể hình dung ma thú chi vương tự tin đối thủ bất kỳ biến nào đều đào thoát không được cảm giác của mình nhưng mà bị oanh chúng về sau mới biết được ánh mắt của mình vậy mà cũng có thấy không rõ thời điểm mà hơi một chi đội áp lực lại từ phía trên mà đến lần này ma thú chi vương lần nữa di động nhưng mà cỗ này áp lực lại như cũ đánh vào ma thú chi vương trên thân không biết tên áp lực là đánh vào ma thú chi vương trên thân nhưng mà s o n g cởi trưởng lão tiếu d u n g lại tựa hồ như ngưng kết nguyên nhân ở chỗ ma thú chi vương nắm đấm lại chẳng biết lúc nào đã đánh vào trước ngực của hắn xong cởi trưởng lão bị cự lực sâu ngực bay ngược mà đi mặc dù chưa bị thương nặng nhưng là vẻ kinh ngạc đã là tràn tại nói đồng hồ ma thú chi vương cười lạnh nói lấy hồn không thể bản thân tại hàng ngàn năm trước liền học xong lấy máu làm gốc thao tác tế bào lại lợi dụng thứ nguyên không gian lấy cao tốc hình thành huyết ảnh lấy tàn ảnh c h i thân quán thông lực lượng tập kích đối thủ nếu như ngươi liền chút bản lanh này vậy ta cũng qua để cao cấp ngươi ngũ trưởng l a o ngũ trưởng l a o sắc mặt đồng thời biến đổi không nghĩ tới s o n g cởi trưởng l a o chỉ thắng được một chiêu tri chi ưu tại chiêu thứ hai thời điểm liền bị đối phương khám phá mà đối phương tự xưng ngàn năm chi linh thần chi danh tại lòng của mọi người bên trong chôn kế tiếp lo l ắ n g bóng tối nhìn thấy đối thủ lợi hại như thế các trưởng lão cũng không còn khinh địch nguyên h ạ c h trưởng lão tuyệt tâm trưởng lão cùng song cười trưởng lão tam trưởng lão bắt đầu vây công ma thú chi vương thay thần thì hướng phía phía trên áo bào đen trưởng lão cùng tử l à trưởng lão cười nói các ngươi cũng đừng q u a n g xem náo nhiệt cũng tới hoạt động một chút gần cốt đi trong tiếng cười kiếm khi đã từ chân mà phát thẳng hướng lấy nhị trưởng lão chỗ chi ra kéo dài mà đi nhị trưởng lão tự nhiên cũng không phải hạ người bình thường như lấy công lực tính toán đều tại thất gia lực phía trên lại thêm quỷ dị thứ nguyên lực lượng tăng tăng tốc độ cùng chiêu thức biến đổi thực lực không thể coi thường kiếm khí xuống đất mặt đất nổ bắn ra ra nhị trưởng lão cũng đồng thời bắn lên áo bào đen trưởng lão hừ lạnh một tiếng ngâm nói thứ nguyên thất trọng k ì n h đêm tối tuyệt sát trải qua thứ nguyên thất trọng k ì n h thúc giục cám tế bào kéo theo lấy áo bào đen trưởng lão lực lượng cùng thiên địa ở giữa du tẩu lúc đầu đã bị ma thú chi vương trước kia thả ra hát vụ phủ lên qua bầu trời trở nên càng thêm ảm đạm h á m che khuất thần con mắt một loại siêu việt lấy thời gian sát cơ tại vô hạn làm tràn hơi bất lưu thần liền sinh tử hai cách phối hợp với áo bảo đen trưởng lao xuất thủ tử la trưởng lão cũng đi theo h é t lớn một tiếng thứ nguyên thất trọng tận t h á n h quang hàn thế tùy theo quan g minh tế b à o xuyên qua tử la trưởng lao thân hình bị màu trắng thánh quang bao phủ tại đen trong bóng tối phát ra vô tận quan g mang mang s ắ c bên trong tự mang một loại siêu độ sinh mệnh sắc ý để người bất chi bất giác đi tiến vào tử vong h á cám tế b à o cùng quang minh tế b à o dung hợp chiêu thức khiến cho kẹp ở quang minh cùng đen trong bóng tối thạch t ậ n cảm giác được á p đ ư c chỗ nếu là người bình thường sợ sớm đã khuất phục tại cái này song trọng dưới áp lực mà lại cái này cứu cực nhị trọng lực lượng để người không thể nào hóa giải đi đến chỉ là thạch gần có luân hồi tế bào bản thân liền là ở vào tử vong cùng phục sinh trong luân hồi giống như thạch gần suy nghĩ hai người này chính là thạch gần đ ã thử vàng thạch gần hét lớn một tiếng bên trái thân thể đột nhiên trở nên như cho tàn đảm đạm tế bào nhao nhao tử vong cơ thể tại trong chớp mắt khô héo mà bên phải thân thể thì l à như là hấp thu quá thừa sinh mệnh lực kim quang đại thịnh nó quan g mang như là kiếm khí vậy mà tại trắng xóa thánh quang bên trong cũng lộ vẻ có thể thấy được hai đại trưởng lão nhìn thấy thạch gần biến hóa cũng nhịn không được kinh ngạc hai người vốn là sa trường lao tướng cảm ứ n g tự nhiên mẫn cảm p i phạm Nhìn thế ấ y Thạch t h là i t h đánh vào tử vong bên trái đã đản sinh ra sinh mệnh mạ hoành ở bên phải phục sinh gần như vì tử vong sinh mệnh cùng tử vong tại trong chớp mắt đột nhiên chuyển hóa thạch cẩn nửa trái thân thể đột nhiên từ tử vong phục sinh nửa phải thân thể thì từ phục sinh quy về tử vong đồng dạng một quyền khác biệt thuộc tính hoàn mỹ phá giải rơi hai người thế công đem nhị trưởng lão doanh ra xa vài chục t r ư i n g đến nhị trưởng lão bị thông gió quyền k ì n h thổi đến lùi gấp không thôi trên thân thể tức thì bị luân hồi mạnh cắt ra vô số đạo lỗ hồng đến chỉ một quyền này liền để nhị trưởng lão không còn dám có lòng khinh thị đồng thời ma thú chi vương nhìn thấy thạch thần mới ngộ ra đến mới chiêu cũng không khỏi khen hảo tiểu tử tế bào vậy mà tập tử v o n g cùng phục sinh lực lượng làm một thể công lực nâng cao một bước đối phó cái này đám tiểu bối đã đầy đủ ba đại trưởng lão đồng thời hét lớn côn u vọng chiêu thức càng thấy mánh nức q u y ề n kinh càng lộ vẻ vì mánh nhưng mà ma thú chi vương cũng nhìn thấu mọi người chiêu thức căn bản không sợ hãi nhưng mà ba đại trưởng lão liên thủ cũng không phải bình thường ma thú chi vương cũng phải toàn lực ứng phó áo bào đen trưởng lão ở không trung đứng vững sắt lau khỏe miệng máu tơi ư nói hào tiểu tử quả nhiên lợi hại xem ra không sử dụng bản lĩnh giữ nhà là không được tử la trưởng lão nói đích thật là cơn giả mạnh đến chúng ta liên thủ còn muốn dùng đến tuyệt học thay thần cười nói các ngươi hẳn là may mắn tại sinh thời đụng phải ta dạng này cơn giả Áo bào đen theo r ư cười ở n nói, g lão k ô n ngươi liền đón thêm chiêu số của ta đi, thứ nguyên thất trọng kình, thiên thánh tuyệt học thức thứ nhất, thần g sai, số của ta chiêu đi, thêm thứ thất tuyệt thức thứ học ý.、Theo、áo bào đen trưởng l ã o tiếng nói nguồn gốc từ tam thánh tứ hiền một trong thiên thánh tuyệt học vận kình mã phát ý chỉ của thần giáng lâm giữa thiên đ ị a áo bào đen trưởng l ã o trên thân thánh quang đột nội g hiện tại tử vong bên trong thể ngộ đến quang minh c h i ý cực hạn hắc cám lực lượng sinh ra quang minh tinh hỏa thần ý tới người chiến ý vô t ậ n giữa thiên điệu b n g nhiên tràn ngập ra một cô vương giả tri l ư tới từ la trưởng lão cũng quắt to một tiếng thứ nguyên thất trọng kình người thánh tuyệt học t h ứ nhất về hộn dẫn thiên địa có hồn linh du đãng ở trong núi vì ta chi hào lệnh nghe ta chi t o n g m ệ n h theo tử la trưởng lao yêu đ ấ t thanh âm quang minh lực lượng phát đến cực điểm đến hóa là hắc cám chi lực giữa thiên địa âm u mở rộng cầu nại h à hiện vô số hồn linh bị chỉ dẫn mà đến lấy mạng chi quỷ tham ăn chi quỷ bóng tối vô tận tùy theo đánh tới lại là quang minh cùng hắc cám kết hợp lại là quang minh đến tận cùng bảy biện gia hắc cám cùng hắc cám đến tận cùng bảy biện gia quang minh kết hợp lực lượng càng là tứ trọng hóa bốn điểm đàn sen lực l ư ợ tướng thăng mà để thạch cận cảm thấy không hiểu hưng phấn thì là hai người chỗ làm đều là tam thánh tứ hiền việt học thạch thần trong tiếng cười lớn tóe hiện ra vô kình chiến ý có thể hưởng thụ được thứ nhất vũ trụ cường giả tri học chính là bình sinh nhanh chóng sự tình theo thạch thần cười to đế hoàng quyết thức thứ bảy thiên h u y ễ n luân hồi lần nữa h oanh ra đồng dạng quyền k ì n h mùi vị khác biệt càng thêm thuần thục chiêu thức cùng đối phương tứ trọng l ự c đạo hôn tạp cùng một chỗ sớm đã không chịu nổi lực trùng kích mặt đất ầm ầm vỡ ra ngũ trưởng lão điện than l u ô n xuống dưới mặt đất h á m sâu thành đạo nói hồng câu thiên địa chi mây càng thấy vẻ lo lắng mà hết thể này đều không thể ngăn dừng mọi người chiến đấu lần thứ hai giao phong từ hùng hồn l ư c đạo xuyên qua ba người mạnh như thạch gần người cũng bị hắc cám cùng quang minh chi lực đánh lui mấy t r ư i n g mà áo bào đen trưởng lão cùng tử l à trưởng lão càng là không dễ chịu lui hơn mười t r ư i n g hai người lúc đầu lực lượng ngay tại thạch gần phía dưới chỉ bất quá dựa vào thứ nguyên lực lượng cùng tuyệt học đền bù trên lực lượng trinh lệnh nhưng mà trinh lệnh chính là trinh lệnh đối mặt với thạch gần dạng này cường giả có đồ vật là không cách nào bù đắp không cách nào bù đắp khoảng cách nhưng là tuyệt đối có thể rút ngắn theo áo bào đen trưởng lão cùng tử l à trưởng lao hét lớn bên trong thiên thánh tuyệt học cùng người thánh tuyệt học lần nữa a n h đến thạch gần thân hình hóa thành muôn vàn chi thế vô trong nội tâm đã ở thiên huyễn trong luân hồi sử xuất thánh tuyệt học h u y ễ n thần quyết đến lúc này tam thánh chi quyết đột nhiên va chạm hợp một sau đó hóa thành to lớn quăng cầu hướng ra ngoài bắn ra mặt đất như là bị cự đao tức ra nhao nhao có lên không trung tầng mây cảng l ạ như là bị cự phiến đánh tới quét sạch s à n h xanh ma thú chi vương cùng tam trưởng lao chiến đấu cũng bởi vậy chịu ảnh hưởng ma thú chi vương chìm hư một tiếng nói chuyển sang nơi khác vừa nói xong thân thể bỗng nhiên hướng mặt đất phong đi như là gặp được cự hình xuyên đất cơ dày đặc mặt đất ứng lực mà lên một cái đột ngột lớn hố sâu xuất hiện tại tam trưởng lao trước mặt tam trưởng lao đâu chịu như vậy bỏ qua đồng thời hóa thành ba chùm ánh sáng đi theo ánh mắt lại chuyển đến trên mặt đất đem h u y ễ n thần quyết dung nhập vào thiên huyễn trong luân hồi thạch cẩn đã có chút thở hồn hẹn lại tăng cao chiến khí cũng không che giấu được trên thân thẩm thấu xuất mồ hôi bàn điểm điểm cùng m ấy chỗ vết thương áo bào đen trưởng lão cùng tử là trưởng lao thì đã là áo quần rách nát dứt khoát đem áo xé nát lộ ra tình trạng thân t r ê n đến kêu bên trên trên khuôn mặt có thạch cẩn lưu lại mấy cái quần ấn đối chiến như cũ tại kế tiếp theo nhưng mà song phương đều không có động tác dưới tình huống như vậy. không chương ó động tác c ỉ n g hai trăm linh sáu cứu cực chi lực tế bào chi chiến áo bào đen trưởng lão có chút ít tán thưởng nói hào t h i ể u tử không nghĩ tới vậy mà lại thánh tuyệt học thật sự là lại coi thường ngươi không nghĩ tới ngoại lai chủng tộc vậy mà cũng có lợi hại như thế cường giả t ử la trưởng lão bên cạnh s á t vết máu ở khoe miệng vừa nói nói mấy chục năm qua lấy chưa từng hưởng q u a đau đớn thạch thần cũng không đáp lời chỉ là trên thân chiến ý càng tuân r a càng hung cho đến hóa thành một đầu hất lên chiến giáp cự long hướng phía hai người điên nhào tới nhị trưởng l a o tụ lực mà phát hóa thành đen tử hai chùm sáng hướng phía trước phóng đi tam quang chạm vào nhau ba lực lẫn n h a u đấu lực đạo lướt qua mặt đất kiến trúc hoàn toàn sụp đổ xuống tới toàn bộ thành trì mặt đất bắt đầu hạ xuống hơn mười mét bụi mù quần quận ở giữa lại bị lòng đất chuyển đến các loại khí k i n h bát vô tán thế là đồng hồ chi vật bị sen lẫn tại thiên không cùng lòng đất song trọng dưới áp lực bị mai thành phấn kết thúc bay ra xa xa chống đỡ lấy tộc chủ thần điện cây cột lại nổi giữa không trùng bày biện ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị tới lần lượt va chạm lần lượt bạc ranh rốt cục tại hai đại trưởng lão miệng lớn thổ huyết bay ngược bên trong kéo xuống màn tre hai người mình đầy thương tích thân thể cùng dùng hết toàn lực phấn đấu rốt cục trợ giúp thạch t ẩ n hoàn thiện đế hoàng quyết thức thứ bảy thiên h u y ễ n luân hồi mà thạch t ẩ n cũng bởi vậy trả giá không ít đại giới Hít sâu một hơi luân hồi tế bào lập tức phát huy tập hợp hoàng kim tế bào cùng một long lục có thể lực lượng không chỉ có khiến cho vết thương phục viên càng là ngay cả tàn tạ quần áo cũng bởi vậy khôi phục lại hình như mới tinh lòng đất ầm ầm nổ vang âm thanh bên trong. Ma thú chi vương như một đạo hắc ảnh xông ra mặt đất nhưng không thấy bất luận kẻ nào theo đôi u có thể nghĩ những người khác kết cục ma thú chi vương xuất thủ không chút lưu tỉnh tính cả đế vô xong ở bên trong ba người đồng thời ngước nhìn phía trên lấy mắt thường không nhìn thấy tộc chủ thần điện lấy hai người thần lực tự nhiên có thể đem phía trên tình hình thấy nhất thanh nhị sở thạch thần nói xem ra bọn hắn đã chờ đợi đã lâu ma thú chi vương chắp tay mà lên nói hy vọng chuyến đi này không tệ nói xong thân hình bắn lên hướng phía không chung bay đi thạch thần tay trái ôm đế vô xong nói chúng ta cũng đi thôi phản tổ chi tinh tộc chủ thân điện cái gọi là tộc chủ thân điện là từ mặt đất trụ lớn chống đỡ lấy một cái tinh xảo kiến trúc chủ yếu là tộc chủ cung điện cùng ngoài điện quảng trường cái này so với nhân dàn cung điện đương nhiên phải tiểu xảo rất nhiều bất quá có thể trèo c h ố n g tại một cây trụ lớn phía trên đồng thời cao thang vạn xích chi cao đã là đem cơ học cân bằng vận dụng tới cực điểm lúc này ở ngoài điện trên quảng trường bên trái một người mặc h ắ c long trường bảo thân cao chừng có một m tám năm dáng người khôi n ô đao kia gọi khuôn mặt bên trên có một đôi thấu triệt lòng người con mắt cùng một chương ngạo n g ễ bờ môi từ trên người hắn chỗ phát ra bá giả chi khí Đại biểu chính o thần thể phàm nhân chớ h gần, sừng đứng, đến người này ở đây sức có mà là lại bào bào. nhất thống ngạo, sinh trong cường nhất Chính chi chủ thế bất trở tộc tộc tộc tế bào cường đại nhất bất tử tế sôi đại cô có được vì vậy tướng mạo của hắn nhìn qua không cao hơn hai mươi tuổi ở bên cạnh hắn là một cái đứng c h ắ p tay người mặc tử kim long bảo một mặt dâu đỏ nam tử trung niên ánh mắt của hắn như là vũ trụ thâm thúy hơi lên nếp nhăn trên trán b ả y biện ra ít có trí tuệ chi quang cho dù chưa tán phát ra cái gì khí thế lại đủ đã để người cảm nhận được tia ẩn nấp hoàng giả chi khí người này chính là thiên vực thần quốc bát đại vực chủ tri bốn x í đế tại x í cô h cánh chim, h đế sau sau lưng, là 4 cái sau lưng mọc lên tướng cái mọc xem mạo k n hơn g cao thế u trung ổ i n â n nhân, nhân bất quá vẹn vẹn nhìn khí bất t quá kia, so với so ngạo ũ cũng trưởng t đến, không lao chỉ sợ cũng sẽ không kém. i cô thế n cùng xích đế ngay phía trước là ổn đứng thạch gần ba người xích đế ngắm cũng không ngắm đế vô song chỉ là ngưng thần nhìn qua thạch gần cùng ma thu chi vương chậm rãi nói thạch trưởng lão chi danh chuyển đến lao phu t hai bên trong lúc lao phu còn chưa tin tưởng có nhân vật này hôm nay mắt thấy mới là thật các hạ quả nhiên là thiếu niên anh hùng còn có bên cạnh vị này khí chất phi phạm không giống bình thường tin tưởng cũng là thần cấp nhân vật. Thạch thần cười lạnh nói, cũng nhân lạnh cấp là xích đế nói g không động ư được. ơ i nhiều lời, chớ cần thạch Xích thần nhân nữ luận nào n đều ta bất kẻ đế thạch trưởng lao thiếu niên hào kiệt như thế nào tục nhân tự nhiên một chút liền nhìn thấu lao phu ý nghĩ không sai lao phu đích thật là muốn làm thần quốc c h i chủ nhưng là lấy lực lượng một người muốn chinh phục toàn bộ thần quốc c h i dân có thể làm đến lao phu trình độ này đã không nhiều lao phu luôn luôn biết anh hùng nặng anh hùng nếu là thạch trưởng lao chịu liên thủ với ta chuyện này lao phu nguyện ý nhận gánh trách nhiệm thạch thần không khỏi cười lạnh nói thật sự là buồn cười hẳn là thạch mộ không hợp tác với n g ư ơ i n g ư ơ i liền sẽ không nhận gánh trách nhiệm sao xích đế không nóng không lạnh cười nói ta nghĩ thạch trưởng lão tạm thời không có có năng lực như thế đang khi nói chuyện hướng phía đế vô song chép miệng nói thạch trưởng lão vì sao không đem người bên cạnh thấy rõ ràng điểm đầu thạch h ẩ n vẫn chưa vì xích đế hành động mà quay đầu nhưng mà sau lưng đế vô song lực lượng vậy mà chậm dãi biến mất như là bọc nước định thế chi kiếm lập tức mất đi rơi vào hướng trên mặt đất rơi đi thạch cẩn chấn động trong lòng định thế rơi vào trong tay cả kinh nói như thế nào ma thú chi vương lạnh lùng nói thần tộc ồ n t n h thuật có thể đem người cùng linh hồn tách ra đem linh hồn hóa thành mà đem hóa thành linh hồn lấy thuật làm dẫn làm người vô pháp p h â n rõ thật giả xích đế trong tay bày biện ra đế vô song linh hồn cầu nhìn xem c ư ờ i nói các hạ ngược lại là kiến thức rộng rãi không sai đế vô song sớm đã bị ta lấy hồn ảnh thuật dẫn độ đi theo bên cạnh ngươi bất quá là linh hồn thôi mà nàng sớm đã bị mang đi bây giờ cũng đã đến hoàng thành đi thạch thẩn cắn răng cả giận nói đỏ đế xích đế vẫn như cũ cởi nói thạch trưởng lão ngươi cũng là có dã tâm n g i bằng không thì cũng sẽ không nghĩ tới cưới hai vị thánh mẫu đã cùng là bá giả ngươi liền biết hoặc là hai cái bá giả hợp tác hoặc là chính là một núi không thể chứa hai h ổ thạch thần cười lạnh nói nếu là nghĩ đến uy hiếp ta liền mười phần sai hôm nay ta nhất định phải từ tay ngươi bên trong đoạt lấy cái này vô song linh hồn xích đế cười nói thật sao ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút thạch trưởng lao trong truyền thuyết kinh thiên khóc thần t u y ệ t học đâu hai người nói chuyện bên trong đã có dương cung bạt kiếm chi thế cô thế ngạo đột nhiên nói xích đế cũng đừng quên chuyện nơi đây nên do ta làm chủ xích đế đầy chứa ý cười quay đầu nói tự nhiên là thạch ộ c trưởng nói n ư như Vương thế Thú tắc t Chi h nào giống xử xử lý giống như gì xử lý gì đi. Ma thú chi vương tắc đối Ma chi thần lúc này tâm phiền khí nóng nảy đ í c h sắc không quá thích hợp chiến đấu mà lại vừa rồi đồng ý trước đây trận chiến này lẽ ra phải do ma thú chi vương xuất chiến thế là liền gật gật đầu cô thế ngạo lạnh lùng nói ai cũng cùng dạng nhập tộc ta bên trong giết tộc nhân ta cũng không phải là cái đại sự gì nhưng là nếu muốn ở phía trên thần điện có một chỗ cắm rùi liền phải dùng thực lực để chứng minh các ngươi cường giả thân t h ậ n Ma thú chi vương cười lạnh nói khẩu khí nhưng thật ra vô cùng lớn ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút sinh sôi tế bào lợi hại chỗ nào cô thế ngạo nói sinh sôi tế bào ngàn v ạ n loại nhưng là nhất là ưu lương tế bào chính là bản tộc chủ bất tử tế bào ma thú chi vương hừ cười nói thật sao bất tử tế bào cô thế ngạo ngạo nghe nói ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính thứ nguyên lực lượng cùng sinh sôi tế bào chi lực lượng đi nói xong thân hình đột nhiên hướng phía không trung đạn bắn đi trong nháy mắt hóa thành một vòng lưu quang không gặp ma thú chi vương chìm hư một tiếng áo bào đen k ẽ nhúc ních theo thế mà lên đồng dạng lọt vào tầng mây bên trong không gặp thầy cần c ù n g xích đế bọn người cũng không vì hai người động tác có bất cứ động tính gì nhưng mà trong mắt trong thai đều đã tràn ngập hai người hình ảnh thanh âm có được thượng cổ thần tế bào ma thú chi vương cùng có được bất tử tế bào dung hợp thứ nguyên lực lượng cô thế ngạo đến tột cùng ai mới là trận này tế bào chi chiến bên thắng đâu theo hai người đồng thời tiếng h é t lớn quyết chiến như vậy bắt đầu cô thế ngạo h é t lớn một tiếng kinh thiên động địa thanh âm giống như sấm xét giữa trời quang hạo nhiên tiếng vang trong lúc đó tam sát chi quang xuất hiện tại trong hai tay thứ nguyên bắt trọng tình tam thánh tuyệt học thức thứ nhất kinh thiên điên cuồng gào thét phản tổ c h i tộc tiền thân lần thụ ba đại thánh người ân huệ có thể chuyển xuống tam thánh riêng phần mình bộ phân tuyệt học mà cô thế ngạo càng là lấy kinh thiên mới phú đem thánh chi huyễn thiên thánh chi hư cùng người thánh chi quỷ ba hợp một sáng tạo ra thuộc về mình tam thánh tuyệt học kinh thiên điên cuồng gào thét bát trời m à phát muôn b à n huyễn ảnh bên trong càng thêm hư thể vô số hư trong cơ thể lại dung hợp thực thể mười triệu Quỷ dị tràng cảnh ở không trung thắng hiện địa ngục quỷ khắc sói gào cùng thiên đường thánh khiết quang ngâm kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ để người tại trong mê loạn không biết làm thế nào nó chiêu tinh mỹ tuyệt luân xa x ỉ phôn hoa đem thứ nguyên c h i lực thích đáng dung nhập vào tam thánh tuyệt học bên trong chỉ một chiêu này đã đủ rồi để ma thú chi vương toàn lực ứng phó ma thú chi vương ngẩng đầu điên cuồng gào thét trên thân phóng xuất ra vô tận ma khí bắt dai ngự thú lực tràn ngập toàn thân khiến cho nó đầu tiên tiến hành thú biến thú biến bên trong ma thú chi vương trên thân thể c h e kín thu văn áo bào đen cũng tại nhào nhào ma khí bên trong phân giải theo ma thú chi vương hét lớn một tiếng bắt dai ngự thú lực thú thần giống đồng dạng là lấy sóng âm tiến hành công kích điên cuồng gào thét như tinh vân va chạm muôn vàn thiên thạch rơi xuống vô số sinh linh tại ma thú chi vương triệu hoán bên trong xuất hiện cao thấp khác biệt lớn tiểu không một thanh âm như không quy luật kết hợp với nhau hình thành to lớn sóng âm cầu hướng phía cô thế ngạo kỉnh khí cồn quét mà đi xích đế nhìn thấy ma thú chi vương ra chiêu lông mày có chút mở ra nói c h ắ c không được trên người người này có khí thế như vậy nguyên lai、like、đúng là trong truyền thuyết đánh bại nước đồng minh tức lam vương thượng của ma thần ma thú chi vương chúng ta thích mạng văn học quay đầu nhìn qua thạch thần nói có thể thu phục dạng này người thạch thần ngươi thật sự có tư cách làm ta đối thủ nhưng là ta đến bây giờ y nguyên hy vọng chúng ta có thể hợp tác lấy hai người chúng ta chi lực tuyệt đối có thể chúa tể cái này phía đông bắc cương vực thạch thần cười lạnh trao phúng như mà nói phải chăng người lão gia tâm cũng sẽ trở nên m i ệ u tiểu đây xích đế vì thế lời nói giật mình một cái chớp mắt lại lấy lại tinh thần như nghe h i ể u thạch thần ý trong lời nói bình tĩnh nói người lúc còn trẻ luôn luôn không biết trời cao đất rộng thạch thần không có trả lời lực chú ý kế phần tiếp theo bên trong đến chiến đấu trên thân hai người trải qua lần thứ nhất va chạm hai người thế lực nằm nhau cô thế n à o có chút ít kinh ngạc nói sẽ dùng bén nhọn như vậy thượng cổ tuyết học không phải ma thú chi vương không ai có thể hơn hôm nay có thể cùng cổ thần đối chiến bản tộc chủ thật sự là không n g ở n g công cả đời ma thú chi vương ngạo ngây nói đã là như thế liền dùng hết toàn lực ra chiêu đi cô thế ngạo cười lớn một tiếng nói t ố t ngươi liền đón thêm chiêu số của ta đi tam thánh tuyệt học thức thứ hai thiên địa một mạch thiên địa một mạch cử thế vô song thiên địa hợp một n ư ơ n g hợp thứ nguyên bắt trọng kỉnh chiêu thức bên trong mang theo thiên địa tướng kẹp sóng vai mà đi nhảy nhót cảm giác khiến người ta cảm thấy thiên triều hàng hướng trời thăng chi t ư đến mà tại chiêu số bên trong cô thế ngạo bất tử tế bảo cũng đi theo phóng xuất ra trở thành một cô ẩn nấp sắc cơ ma thú chi vương tiếng giống như là lôi bạo đánh vỡ chân trời bắt d a i lực lượng thần ngự tứ phương theo quyền mà động quyền ảnh như đèn ảnh đến đánh dao hai người thân ảnh rất nhanh giao nhau cùng một chỗ quyền quyền chạm nhau chân chân tướng nện đầu lĩnh chống đỡ trên thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị đều thành trí mạng vũ khí gió xoáy vân dũng thiên hôn địa ám trong thiên địa tất cả đều bởi vì hai người đánh nhau mà sinh ra biến hóa chẳng biết lúc nào chân trời bên trong sinh ra vải luông to lớn vòi rồng đem cùng trời liên hệ lại với nhau trở lại tộc c h i tộc các tộc nhân đã trong rừng rậm nhìn thấy hiện tượng như vậy không khỏi cùng nhau chỉ lên trời tế nhìn lại bên trên bầu trời hai đoàn n ồ n g không ra bóng đen hôn đấu cùng một chỗ rõ ràng đều là màu đen nhưng lại như là bạch cùng đen như thế được chia phân biệt rõ ràng vết thương xuất hiện tại hai người thân thể các nơi huyết dịch tùy theo c h ả y ra mà tại dạng này thần cấp chiến đấu bên trong liền ngay cả c h ả y ra huyết dịch đều trở thành riêng phần mình vũ khí thế là cô thế ngạo huyết dịch tung toé bay ở ma thú chi vương t r ê n thân ma thú chi vương huyết dịch cũng tung toé đến cô thế ngạo c h i n thân cô thế ngạo tại oanh đấu bên trong cười to nói cổ thần chi học quả nhiên quỵ dị phi thường các hạ tế bào lại có thể không nhận ta bất tử tế bào ăn mòn càng làm cho người xứng tán bất quá thứ nguyên lực lượng tuyệt không phải như thế mà thôi cô thế ngạo vừa nói xong tốc độ gia quyền đ ố n g nhiên tăng tốc phía trước gia quyền hậu phương q u y ề n kình tùy theo tập đến ma thú chi vương cười lạnh nói cổ thần chi danh chính là từ thần đế phong tên chúng ta tế bào cùng các ngươi tế bào kiên quyết không giống cái gọi là thứ nguyên lực lượng bất quá là lợi dụng không gian chuyển đổi đạt tới tốc độ tăng lên dẫn đến chiêu số quỵ dị chỉ dựa vào những này tịnh không đủ đã chiến thắng ta a ma thú chi vương thân ảnh tại đối phương quyền kinh đến trước theo âm thanh mà mất theo mình một quyền xuất hiện tại cô thế ngạo sau lưng cô thế ngạo chìm quát một tiếng n ắ m đ ấ m y nguyên h ư ớ n g phía trước thân thể lại tùy theo phân giải thành mấy cái bộ phân chỉ thấy thân thể của hắn như là hình lập phương đồng dạng giải thể phiêu nhược ảnh tung tại ma thú chi vương sau lưng tụ tập lại kể từ đó hai người tại phương diện tốc độ bắt đầu không ngừng tăng lên không ngừng siêu việt dù cho là thạch t ẩ n cùng xích đế bên này cao thủ xem ra đều cũng rung động không thôi so với lần trước cùng tức lam vương chi chiến ma thú chi vương lực lượng lần nữa tăng lên hoặc là lần nữa bộc phát hai người tự hồ tại vô kỳ hạn quân đấu chỉ bằng phương diện tốc độ ưu thế bắt đầu bắn ra riêng phần mình càng sâu tầng lực lượng nhưng mà cô thế ngạo phát huy tận thứ nguyên lực lượng cũng không chiếm được ma thú chi vương tiện nghi mà ma thú chi vương cũng không cách nào ở đây tốc độ phía dưới đem cô thế ngạo đánh bại thế là hai người tâm niệm một trận đồng thời gia quyền nhu hỏa chi lực đống nhiên hóa c u ả n g bá kỉnh khí chiến đấu lại với nhau d o a tạm sóng sung kích tại không căn cứ bên trong trấn khai bầu trời bị chấn động đến xe rách lại chưa thể đình chỉ ở hai người đánh nhau theo cô thế n ạ o giống to một tiếng tam thánh tuyệt học thức thứ năm dừng lại khai thiên bạo khiếu mà ra khi tốc độ đến cực trí thời điểm tại mắt thường bên trong h ư thể đã trở thành thực thể tựa hồ căn bản chưa từng di động nhưng mà trên thực tế thân thể lại tại chấm dứt cao tốc độ chuyển di loại này chuyển di tạo thành to lớn gọn sóng cùng lực trung kích sinh ra một loại lực lượng cường đại dừng lại chi ý nhưng thật ra là tuyệt nhanh c h i thân khai thiên c h i công thì bắt nguồn từ dùng cái này dừng lại mà sinh ra siêu cường lực lượng ma thú chi vương há lại sẽ yếu thế toàn thân kinh khí đột nhiên ngưng lại quang thuẫn hộ thể kim khải đời người thú mắt manh chừng phía dưới phía trước hư thực đống nhiên hóa nguyên hình bắt giai ngự thú lực kéo theo cùng thú giận rời ẩm v a n g quyển ra thú tính đ ế n cuồng duy rết thành tính điên cuồng trong tiếng gầm giống tức giận đã hoàn toàn xem nhẹ phía trước thung hiểm tốt nhất phòng ngự chính là t i ế n công không t i ế c bất cứ giá nào t i ế n công liều lĩnh trở ngại t i ế n công chỉ có không để ý tự thân an nguy mới có thể buộc phát ra cực hạ n lực lượng tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên lần nữa trên bầu trời khói đen m ở mịt kinh lôi bạo hưởng phích lịch không nớt vừa rồi vòi rồng cũng càng quyển càng lớn mặt đất vô số ma thú cũng nhận lực lượng ảnh hưởng mà biến thành vô số ma khí trở về đến ma thú chi vương thể nội mà giữa thiên địa thiên địa nhân chi sinh linh khí tức cũng vì cô thế ngạo hấp thu hai người lực lượng bởi vì hấp thu mà trở nên càng ngày càng mạnh thể nội khí kình đã đạt tới không đánh không được tình trạng vô hạn tăng lên vô hạn sung kích hai thể lực của con người cũng cực độ tiêu hao rốt cục tại như vũ trụ bạo tạc kinh người tiếng vang bên trong hai đoàn bóng đen rốt cục tại không trung tách ra tới ma thú chi vương trên lồng ngực chạy xuống vết máu nơi buồng tim có một chỗ rõ ràng vết thương nhập thể v à i tấc nếu là thường nhân sớm đã sống không nổi trừ cái đó ra thân thể các nơi lớn vết thương nhỏ hơn mười chỗ phối hợp với thu văn hai người lộ r nhìn nhau mà trông tâm lý chẳng những đánh giá lấy lần tiếp theo xuất thủ cùng lực lượng của đối phương vừa rồi sân quyết đấu mặt sở xuất chiêu thức đều như hình ảnh hiện hiện trong đầu thế là hát cám lần nữa tụ hợp so với mới vừa rồi còn phải thâm hậu hát cám thậm chí hai loại vốn không hòa vào nhau hát cám vậy mà hòa thành một thể hai người tại lực lượng hướng phía cực trí phương hướng phát triển thời điểm Vậy mà xuất h i ệ ngay chăm s ô n đổ về tại ể n chẳng cảnh. ma thú chi vương làm này thiết tưởng thời điểm cô thế ngạo đột nhiên kình khí một cỗ tựa hồ là vận dụng thánh tuyệt học loạn thần quyết huyện hóa ra ba cái thực thể đến lấy trước mắt chiến thế mà nói đem ngưng hợp lực lượng phân giải đối địch đối với tại phương diện tốc độ căn bản không có ưu thế cô thế ngạo mà nói tuyệt đối là một cái quyết định sai lầm nhưng mà cô thế ngạo tuyệt đối không phải người ngu xuẩn như vậy hắn làm như vậy đến t ộ n cùng có mục đích gì đâu tại r ư n thần lượng, khoáng chiến. g thế t chi cấp lực lượng, chi ba cái cô thế ngạo khởi hành một cái trước mắt ma thú chi vương rốt cuộc minh bạch hắn mục đích chỗ nguyên lai thứ nguyên lực lượng tốc độ vậy mà tại phân thân về sau chưa từng có chỗ giảm bớt cũng chính là mặc dù cô thế ngạo lực lượng yếu bớt nhưng lại phân ra tốc độ giống nhau ba cái phân thân lập tức ma thú chi vương liền lâm vào đối kháng ba người trong khẩu chiến xích đ ế nói không nghĩ tới thứ nguyên lực lượng còn có tác dụng kỳ diệu như thế phối hợp thánh t u y ệ t học có thể nói là vừa đúng thạch thần cười lạnh nói đích sắc rất mạnh bất quá không đủ đã xem ma thú chi vương đánh bại xích đ ế nói kết cục chưa định ai cũng biết nhìn bộ dáng của bọn hắn tựa hồ muốn chờ thật lâu mới có thể biết kết quả thạch thần mặt không biểu tình nói tại như thế chiến khí phía dưới dù ai cũng không cách nào giữ vững bình tĩnh đã có chiến ý liền chiến đi tùy theo trên bầu trời chuyển đến mãnh liệt chiến khí đem thần điện bao phủ mây đen vượt quanh thiên đ i ệ lẫn nhau hút xích đế trên thân phóng xuất r a xích hồng liệt diễm dung hợp minh yêu c h i tộc cùng thần tộc cựu vân mê tâm quyết hóa thành từng cái từng cái văn tuyến v ờ n quanh tại xích đế chung quanh từ lớn đến nhỏ từ tiểu huyết lớn lẫn nhau c u ố n bên trong đem chiến khí cùng hoàng giả chi khí ngưng hợp không hai thạch thần hai vai hơi triển sáu tộc chi thể đột nhiên huyên hóa ma nhãn trở lại đỏ thần d i cao cảm thấy khí thế phi phạm cái này một dị biến xích đế cũng nhịn không được có phần cả kinh nói khá lắm thạch thần vậy mà có được sáu đại chủng tộc đặc thù khí thế bên trong lận hiện hoàng giả chi uy quả nhiên là thiên hạ ít có cừng giả thạch thần cười lạnh một tiếng hét lớn thiếp chiêu đi sáu tộc hợp thể chi lực lượng thôi động đế hoàng quyết thức thứ tư thiên địa thần p h ụ thiên địa hoàng khí duy ta là t ử vũ trụ vô cực thiên địa có hạn cùng tình loạn bạo theo thạch thần quyền c h i ê u điên cuồng tràn vào xích đế h ư u quyền vung lên trầm giọng h é t một tiếng minh tộc b á t giai hoàng t u y ề n lực thôi động cựu vân mê tâm quyết thức thứ nhất lôi lòng c h ẳ n g thiên lôi long thanh â m từ xích đế h ư u quyền hóa ra buôn lôi cùng tình dung hợp x í đế trên thân hoàng khí huyện hóa thành một đầu to lớn từ kim cự long lập tức đem thạch t h n quyền triều phong kín thạch t h n một quyền này dung hợp bảy thành l ư ợ đạo quả thực cùng s í c h đế quyền kình đụng nhau hai người nao nao h nghiêng bay ra ngoài thạch thần trong lòng không khỏi kinh hãi mình cái này b ả y thành lực đạo lại bị s í c h đế hữu quyền c h ỗ cản quả thực là không thể tưởng tượng nổi mà s í c h đế tâm lý tự nhiên có mình ý nghĩ thạch thần một quyền này cùng hữu quyền của mình lực đạo lực lượng ngang nhau quả nhiên là bất thế cường giả a thạch thần một quyền không được phân thắng khi đã công lực lượng tăng lên sáu tộc chi thể dung hợp tam trọng hành vi lực quát to một tiếng nói b á t giai minh giới hoàng quyền lực phối hợp bắt giai thần võ bản long lực dung hội bắt giai thần tộc trời thiền lực ba lực hợp vừa khởi động thiên đ i ệ thần phục biến thức ba lực hợp một. d ẫ n đạo thạch thần thể nội các loại sức mạnh điên cùng t u ô n gia t i ế t dù cho là cách xa nhau ngoài mấy trăm t r ư ợ n g thần điện cũng bị ra quyền chi thế chấn động đến lung lay sắp đổ xích đế cười to nói khá lắm thạch thần vậy mà tập tam đại hành vi lực vào một thân quả nhiên là mạnh bên t r o n g mạnh t ố t liền để nguyên đếm thử thất bại tư vị đi b á t giai hoàng tuyền lực lượng phối hợp b á t giai trời thiền lực thôi động cựu vân mê tâm quyết thức thứ hai phá thiên t h á c giải phá thiên vừa kê ơ ngửa mặt lên trời lấy làm kỳ giữa thiên địa toàn vẹn bị nhiễm lên xích diễm tri sắc phát ra từ tại bản thân hoàng giả chi khí càng thêm cường thịnh dù cho là mạnh như thạch thần người cũng cảm nhận được đến từ nó trên nắm tay hung mãnh xung kích hai người chạm vào nhau bên trong không chỉ là thần lực và thần lực chống đỡ càng là hoàng giả cùng hoàng giả tương bính hai người xung kích dẫn động trời biến hóa cả cái hành tinh cũng bị cảm giác sâu sắc chấn động bất an mắt thấy thạch thần cùng xích đế chiến đấu cùng một chỗ chiến ý say sưa ma thú chi vương cùng cô thế nào càng thấy dũng mãnh bốn vị thần cấp nhân vật trong chiến đấu vô tình càng đến gần càng gần cuối cùng khi ma thú chi vương quyền kình đánh phía xích đế đồng thời cô thế nào quyền kình cũng đánh phía thạch t h n từng hô hô kích một quyền về sau bốn người lại lần nữa quy về tại chỗ tâm lý cân nhắc cái này ba người khác quyền kình trên tay lại như cũ không chịu đến bất kỳ trở ngại càng lúc càng nhanh tốc độ càng ngày càng mạnh lực lượng bốn người không hẹn mà cùng hướng phía trên không trung bay lên xuyên qua tầng khí quyển đi tới trong chân không xích đế mặc dù chỉ là hai lực hợp một nhưng là so với thạch thần quyền kình lại không kém chút nào để thạch thần cảm giác được ngoài ý muốn chính là hắn oanh chúng xích đế thời điểm như là đánh vào một cái hư trong cơ thể mà xích đế nắm đấm thì là khẩn thiết oanh chúng thân thể của mình tại hung manh quyền thế giới thạch thần bị s í c h đế bạo giống một quyền lần nữa oanh trúng phần bụng giống như bay đảo ngược tiến vào một viên thiên thạch phía trên thạch thần chìm quát một tiếng điểm bạo thiên thạch bay s ắ p xuất hiện đến s á t s á t vết m á u ở khoe miệng hồi lâu đã tới chưa từng nếm đến qua hiểm ác như vậy tình cảnh s í c h đế công lực chi lợi hại v ừ a xa mình dĩ vang đối thủ rất có thể s í c h đế đã đạt tới ám như thần siêu thần cảnh giới có chút dừng lại suy nghĩ theo gió m à qua thạch thần hai tay mở ra như là một viên đạn đạo đồng dạng phóng tới xích đế gào thét bên trong c u n hống một tiếng trời sinh ta hoàng hoàng khí đại thịnh duy ngã độ tôn dù cho là trong chân không cũng phải thần phục với ta vô so sức mạnh tinh thần mạnh mẽ điều khiển thân thể các loại sức mạnh hóa thành một đầu cự long xung ra xích đế song quyền một nắm thân thể có chút một bên đồng dạng bạo giống một tiếng cùng long hàng thế cùng long hàng thế sắc khí đầy trời thiên địa duy tử sinh linh đồ t h á n giết long giận dữ thiên địa p h ụ ẩn chứa vô so sát khí hoàng khí bên trong tràn ngập xích đế kia vô so địch nổi kinh thiên quyền k ì n h hóa thành một đầu c u ầ n ngạo cự long vào tới hai đầu cự long tại cựu thiên tri thượng chạm vào nhau b ộ c phát ra kinh thiên động địa tiếng vang thanh âm xông phá chân không giới hạn truyền lại đến tinh cầu sinh linh trong t hai thạch cẩn lần nữa bị đụng bay ra ngoài chỉ là lần này xích đế cũng bị thạch cẩn quyền kình đánh lui mấy trượng thạch cẩn tại bay ngược bên trong linh xảo lận người ngay cả sát máu cơ hội cũng từ bỏ thân hình đột nhiên gia tốc thức thứ sáu duy ngã độc tôn bùng lên mà ra xích đế sờ sờ khỏe miệng máu tươi cười lạnh nói tốt quật c ư ờ n g người trẻ tuổi tốt chữ tốt nói xong thân hình đồng dạng nhanh chóng hướng phía thạch cẩn phóng đi cùng kinh đột ngột ra cự lực lại xuất hiện mỗi một lần huy quyền đều mang muôn vàn lực đạo mỗi một lần quay người đều mang theo g à y đặc sắc cơ mỗi một lần ra chiêu đều có thể quyết phân thắng thua mà mỗi một cái sai sót đều đủ đã để người mất đi tính mạng thuộc về thần chiến đấu làm dùng thần cấp lực lượng lịch sử có thể bị vùi lấp thời gian có thể bị cọ rửa mà lực lượng lại vĩnh viễn tồn tại được thạch thận tỉnh táo ra quyền đánh vào xích đế trên thân đồng dạng là như thế cảm giác suy yếu cảm giác hãn tựa hồ cảm giác được xích đế thân thể cùng phổ thông người thân thể có không giống thế nhưng lại không cách nào biết rõ ràng ra sao chờ không giống duy nhất đồng dạng, chính là, dù cho là hư thể, đồng dạng có thể đánh cho hạt khí huyết sôi trào huyết mạch dối loạn vô số lần kinh nghiệm chiến đấu đã để thạch tần thành vì một cái cử thế vô song cực giả không người nào có thể tưởng tượng đến kỳ nộ g càng làm cho năng lực của hắn siêu phàm thoát tục chính là bởi vì không có khả năng mới trở thành khả năng từ khi thạch tần đạt tới thần cảnh giới về sau còn chưa từng gặp được s í c h đế đối thủ như vậy hắn lúc này đã là chân chính toàn lực ứng phó lực lượng đã đạt tới b á t giai cựu trọng lực tới gần siêu thần cảnh giới lại không cách nào cùng siêu lực lượng của thần tướng so tại thạch tần lấy trí mệnh một quyền đánh xuyên xích đế lồng ngực lúc đồng dạng một quyển cung từ thạch tần phía sau đánh tới chuẩn sắc không sai oanh tiến vào thạch tần lồng ngực oanh phá thạch gần trái tim không có bất kỳ người nào có thể trận chiến đấu này trước lúc này thạch gần tin tưởng ma thú chi vương cùng cô thế ngạo tại nơi không xa nhưng là bằng tốc độ của bọn hắn cũng không cách nào xuất hiện ở sau lưng của mình nhưng mà lúc này bị oanh phá trái tim đau đớn bộc lộ tại thạch gần khuôn mặt bên trên phía sau nắm đấm chậm rãi rụt trở về xích đế giống như ưu linh hướng về sau tung bay thạch gần mánh cảm thấy sau lưng một c ố để cho mình đều đủ cảm giác được lực uy hiếp hoàng giả chi khí xích đế như biến thành hư thể mà chân chính thực thể lại tại thạch gần phía sau loại kia hắc á m hoàng giả lực lượng cùng nắm đấm của hắn đồng dạng để thạch c ầ n ghi nhớ trong lòng nguyên lai s í c h đế trên thân lại còn có một người khác tồn tại mà người này chính là tại mình anh c h ú n g s í c h đế đồng thời anh c h ú n g mình thạch c ầ n che ngực luân hồi tế b à o đã nhanh chóng phục viên trái tim nhưng là loại đau khổ này lại như cũ bày kín toàn thân là quyền k i n h di chứng thạch c ầ n cắn răng hỏi ngươi đến tột cùng là ai làm sao lại tại s í c h đế thể nội trước mắt s í c h đế như là một cái tượng gỗ đồng dạng ngốc trệ thạch cẩn phía sau chuyển đến chậm dãi thanh n m nói ta là ai ta trước kia đã từng có cái danh tự gọi là đêm tối thạch thần h ã i nhiên kinh h ã i nói đêm tối vậy mà là đêm tối đêm tối minh quốc đời thứ nhất đế vương tin tức này mang theo vô số truyền kỳ biến mất tại lịch sử bụi bặm bên trong đế vương không nghĩ tới vậy mà lại tại xích đế thể nội đây hết thể sự tỉnh tựa hồ cũng trở nên khó bể phân biệt thạch thần trong mắt tràn ngập tức giận song quyền nắm chặt lực lượng lần nữa tăng lên sinh mệnh c h i hỏa hỗn hợp trời sinh hoàng khí đốt đốt thạch thần giận d ữ nói dù cho là hơn bốn trăm tuổi minh quốc đế vương ta cũng muốn từ trong tay ngươi đoạt lại vô song linh hồn thạch thần trợt quát một tiếng quay người huy quyền nắm đấm đánh vào đêm t ố i đế vương tay phải trên lòng bàn tay cường hành vô so k ì n h khí lại như là gặp được không thể vượt qua hồng câu bị ngăn cản thạch thần trong lòng lần nữa c h ấ n kinh một quyền này ngăn cản không có bất kỳ cái gì mánh khỏe hoàn toàn là thực lực cùng thực lực đụng vào lực lượng cùng lực lượng đọ sức thạch thần thiết thực cảm nhận được cái này cùng hắc cám hòa làm một thể hắc cám tri vương chỗ lợi hại hắn lực lượng so từ bản thân mà nói cao thâm quá nhiều chỉ sợ ám thần cũng không cách nào cùng nó tướng so cái này minh quốc tri vương thực lực chân thật đến tột cùng lại như thế nào dọa người đâu thạy h ầ n rất muốn biết nhưng mà hắn cũng biết bây giờ mình lực lượng không cách nào cùng nó chống lại trong bóng tối đêm tối làm cho không người nào có thể thấy rõ dung mạo của hắn chỉ nghe thấy hắn nói lấy lực lượng của ngươi còn chưa đủ đã trở thành ta đối thủ cái này cái linh hồn là ta nhất định được c h i vật ta nhìn nguyện vọng của ngươi muốn thất bại thạch c ầ n đột nhiên cười lạnh một tiếng nói thật sao vừa mới nói xong song quyền nổ bắn ra khoảng cách ngắn như vậy hóa thành vô số cuồng kính đâm loạn tại thạch c ầ n ra quyền đồng thời một c ô cùng hắc cám giống nhau lực lượng từ một chỗ khác đánh tới hai mặt giáp công muốn đem đêm tối k í c nói nhưng mà hai cỗ lực lượng lại không có bất kỳ cái gì trở ngại tướng đụng vào nhau to lớn nổ vang bên trong đêm tối vô thanh vô tức trở lại xích đế trong thân thể một bên khác ma thú chi vương cùng thạch thần song song mà đứng thạch thần hít sâu một hơi nói xem ra ngươi bên kia giải quyết xong ma thú chi vương nói bất tử tế bảo tăng thêm thứ nguyên lực lượng đích sắc có nói chỗ hơn người bất quá muốn thắng ta còn phải nhiều gặp chắc t r ở một trận hiện tại xem ra đối thủ của ngươi tựa hồ cũng không đơn giản thạch thần cao mày nói người này chân thân chính là hơn bốn trăm năm chức minh quốc thứ nhất đế vương đêm tối thực lực không thể coi thưởng chúng ta nếu không liên thủ chỉ sợ không có phần thắng chút nào ma thú chi vương gật đầu nói không sai có thể từ hai người chúng ta chiêu thức bên trong vô thanh vô tức biến mất đích thật là kình địch không thể nghi ngờ khôi phục thần s á c xích đế hai tay tự nhiên rủ xuống cười nói rất tốt các ngươi cùng tiến lên sự t ì n h sẽ càng thêm thú vị ma thú chi vương cười lạnh một tiếng nói đã ngươi có chủ tâm cầu tâm cũng không oán chúng ta được bắt giai ngự thú lực thần giận vô cương phong vân cuốn lên thiên địa gào thét phân ly ở trong chân không các loại xạ tuyến bị lực lượng hấp dẫn hình thành vô số nộ khí nhân chi giận còn đáng sợ thần chi giận cảng là thiên hôn địa ám trong chân không tràn ngập phẫn nộ thần ý lực lượng khổng lồ từ bốn phương tám hướng tụ hợp mà tới thạch thần đi theo h é t lớn một tiếng thiên huyễn luân hồi mới thể ngộ ra tuyệt học ở đây dùng tới huyễn ảnh muôn vản cùng thời khắc sinh tử bắn ra lực lượng kinh người tùy theo tam trọng hành vi lực hoàn mỹ khu động cùng ma thú chi vương lực lượng tương hỗ chiếu giỏi trời thân quang trói mắt phi phản hai người hợp lực mà vì chiêu thức bổ sung trên đời này bất kỳ cứng giả đều tuyệt đối tuyệt đối mớn toàn lực ứng phó x í đế vì tình hình này mảy may không sợ trong t ơ i cười hoàng khí tụ hợp tử kim long bảo kim quang đại tác mà kim quan g bên trong lại lại thoáng hiện ra vô số điểm đen không cẩn thận nhìn lại nguyên lai、like、đúng là điểm đen bởi vì sắp xếp quan hệ tạo thành kim quan giả g tượng bóng tối vô tận huyễn hóa ra thần quang m u ô n vản càng là sáng thấu quang minh lại đại biểu cho càng là âm chầm hắc cám trong chân không hắc cám lần nữa tiến đến như là một cái vòng xoáy hắc cám đem thạch thần cùng ma thú chi vương oanh đến k ì n h khí n h a u n h a u hấp thu đợi cho hết thệ bình tĩnh trở lại về sau thạch thần cùng ma thú chi vương nhịn không được trận mắt ố c mồm bởi vì trong thiên hạ lại có mạnh mẽ như thế người mạnh đến có thể tại hai người hợp lực phía dưới còn có thể an nhàn g a chiều cũng mà lại hoàn mỹ phá giải rơi hai người lực lượng cuối cùng là cái dạng gì lực lượng xích đế thu hồi hắc cám lực lượng nói bằng thực lực của các ngươi có thể được xưng là trên đời ít có cường giả nhưng mà nếu muốn đánh bại ta lại là không thể nào cho nên cái này cái linh hồn ta y nguyên muốn mang về về phần muốn hay không cùng ta kết minh liền muốn nhìn thạch thần nhất nghiệm cần biết một ý nghĩ a sai lầm có thể cứu người một mạng cũng có thể đưa người vào chỗ chết xích đế nói xong thân hình nhạt như bụi mù biến mất ma thú chi vương kinh suỵ bên trong mang theo hương phần nói thật mạnh quả nhiên thật mạnh không nghĩ tới thứ n h ỉ vũ trụ còn có lợi hại như thế cường giả d u n g hợp hơn bốn trăm năm tinh thuần công lực c ũ n g không biết tên hắc á m lực lượng mạnh đến mức để ta cũng thâm thụ rung động tận mắt thấy siêu việt bắt giai lực lượng siêu thần lực lượng đúng là đáng sợ như vậy mà để người hưng phấn thạch thần sớm đã mất đi chiến ý hưng phấn mà tại suy nghĩ sâu xa tại s í c h đế lời nói s í c h đế lực lượng chi khủng bố để người bình thường run sợ mà đối với thạch thần dạng này cường giả mà nói đích thật là khó được nhưng gặp đối thủ nhưng là mấu chốt của vấn đề ở chỗ đế vô song ở trong tay của hán như nghị tử trong tay hắn đoạt lấy đế vô song cơ hội là không thể nào nhưng mà nếu không đoạt lấy đế vô song liền mang ý nghĩa nhất định phải kết minh mới có thể bảo trụ đế vô song tính mệnh mà kết minh không khác là dẫn hổ nhập thất lúc này thạch thần khắc sâu cảm nhận được quốc sự cùng ra sự chỗ mâu thuẫn quốc gia an nguy cùng đế vô song tính mệnh đến tội cùng cái gì nhẹ cái gì nặng ma thú chi vương cảm nhận được thạch thần cảm giác nói cái này bên trong không phải suy nghĩ địa phương chúng ta về trước thứ nhất vũ trụ rồi nói sau thạch thần hít sâu một hơi hướng phản tổ tri tinh quan sát ma thú chi vương tiếp tục nói người tộc chủ này đã thua trong tay của ta dưới đáp ứng đưa chúng ta trở về đồng thời không còn can thiệp thứ nhì vũ trụ sự t ì n h thái thần nói dạng này không còn gì tốt hơn nhưng mà có s í c h đế dạng này tình địch phản tổ c h i tộc căn bản đã không tính là gì vấn đề là s í c h đế bên người có bao nhiêu dạng này thế lực lại có bao nhiêu cao thủ như vậy đêm tối đế vương có thể tại bốn trăm năm bên trong vô mà thay đ ổ i tĩnh mà chìm dừng tại s í c h đế c h i thân đến t ộ n cùng lại có mục đích gì ma thú chi vương nói tượng đêm tối dạng này cường giả tuyệt không phải tìm kiếm bá nghiệm người hắn đối với võ học truy cầu sớm đã siêu việt hết thảy mà lại ta cảm giác s í c h đế cùng đ ê m tôi ở giữa liên hệ cũng không phải là phụ thân đơn giản như vậy thầy ạ h ầ n hồi ức như mà nói vừa rồi ta một quyền đ o à n h tiến vào trong bộ ngực hắn cảm giác trong cơ thể của hắn thật có chút d ị biến bất quá nhận biết không nhiều khó mà có kết luận chân tướng sự tình mặc dù tạm thời không biết nhưng là s í c h đế thực lực đã lớn ra chúng ta ngoài ý muốn chuyện này nhất định phải mau chóng thông chi sợ lở vở các nàng mới được thầy ạ h ầ n nghĩ như vậy cùng ma thú chi vương cùng một c h ỗ trở về tình cầu phía trên tại trở về thứ nhì vũ trụ trước đó thầy cần lần nữa tìm được họ vân láo giả cũng đem nó mang về trong tộc nghĩa chính ngôn từ đem cường giả chi ý nói rõ vì bảo vệ kẻ yếu người chúng tộc nhân đã sớm bị thạch gần cùng ma thú chi vương siêu cường lực lượng c h ấ n nhất phục nào dám lại nói một hai kỳ thật phản tổ chi tộc lúc đầu nhân khẩu liền không nhiều rất nhiều người già đều là thân nhân của mình lại không phải muốn dựa theo tộc quy bị đuổi đi ra bây giờ có thạch gần vì mọi người làm chủ khiến cho phải tộc chủ sửa chữa tộc quy khiến cho chúng người vui mừng quá đỗi nhưng mà xích đế đến tột cùng l à như thế nào phát hiện phản tổ chi tộc lại từ cái này lấy được cái gì lại trở thành một cái bí mật tại thạch t ẩ n cùng ma thú chi vương trở về thứ nhất vũ trụ trước đó cô thế ngạo cũng hứa hẹn không tham dự nữa thứ nhì vũ trụ sự tình đồng thời sẽ tại hai người sau khi trở về rút lui máy cảm ứng cùng thứ nhì vũ trụ tạm thời đoạn tuyệt liên hệ cứ như vậy phản tổ c h i tộc liền tạm thời biến mất nhưng là ai có thể cam đoan bọn hắn sẽ không lại độ lấy lần nữa tư thái hưng khởi đầu không thể nào đoán trước tương lai chỉ có thể dùng không ngừng trước tiến vào lực lượng làm bảo vệ cam đoan bởi vì s í c h đế lực lượng xuất hiện thạch t ẩ n cùng ma thú chi vương đứng trước chưa từng có khiêu chiến t h ạ chương hai trăm linh tám đặc cấp đầu bếp kế hoạch khi thạch gần hai người trở lại thần hóa tri địa thời điểm tại nhìn thấy hê văn đồng thời nhìn thấy từ giáo đỉnh mà đến dịch linh dịch linh mang đến thiết hoành cho bí mật thư văn kiện thạch gần mở ra về sau tâm lý không khỏi hít một hơi khí lạnh p h o n g thư bên trên viết minh vậy mà là tại mình rời đi giáo đình về sau liền phát sinh ám sát sự kiện đến nay trưởng lão hội đã có bốn tên trưởng lão nội hại mặc dù sự t ì n h đã bị nghiêm mật phong tỏa nhưng là tử vong trưởng lão s ở thuộc lưu phái đều đã tiếp vào tin tức sinh ra rất lớn chấn động nếu như không nhanh chóng giải quyết việc này chỉ sợ sinh ra cực kỳ ảnh hưởng không tốt hê văn bọn người nhìn thấy thạch thần sắc mặt k ỳ biến liền biết rõ tất nhiên là phát sinh chuyện quan trọng gì thạch thần trầm mặc một lát sau ngẩng đầu đối h văn nói lãnh chúa có thể hay không mượn một gian phòng truyền tin tạm dùng ê v a n vội vàng vì thạch cẩn an bài nghiêm mật phòng truyền tin đồng thời đem c h ú n g quanh nhân viên công tác hạ lệnh tại thạch cẩn ra trước khi đến không được có bất kỳ quái nhiễu nào ma thú chi vương sớm tại này nháy mắt thời gian như bóng với hình biến mất dịch linh bảo hộ ở phòng truyền tin trước cửa dù sao cái này bên trong là thần thoại chi địa mà không phải quốc gia của mình bất kỳ cái gì thời điểm đều phải cẩn thận từng ly từng tí thạch cẩn ngồi trên ghế kết nối trên màn ảnh máy vi tính tín hiệu cùng giáo đình bộ quốc phòng tiến hành liên tuyến giây lát về sau một cái thông tín viên bộ dáng người xuất hiện tại trên màn hình vừa thấy là thạch cẩn liền vội vàng hành lễ sau đó thiết hoành vội vàng đổi tới hướng thạch thần kỹ càng báo cáo phát sinh tình trạng bốn trưởng lão phân biệt thuộc về khác biệt phe phái ám sát người vô cùng chuyên nghiệp bốn trưởng lão đều chết được rất bình tĩnh không có bất kỳ cái gì đánh nhau mà lại tại bốn cái dài sau khi chết giả bên người đều có người rời đi sơ bộ cho rằng có thể là gián điệp gây nên mà mục đích có thể là đàng thị uy thạch thần nói nhất định phải tra được thân phận của những người đó cùng lai lịch mau chóng xác nhận là cái kêu một quốc gia gây nên thiết hoành chờ một chút nói trưởng lão hội đã ngay cả tiếp theo tổ chức nhiều lần hội nghị kết quả đều là yêu cầu chủ nhân đến chủ trì cùng xử lý việc này nếu như ngươi bây giờ không nhanh chóng trở về sợ rằng sẽ nhận không ít ảnh hưởng t h ầ t h ầ n nhúm mày nói nếu là ta có thể trở về sao lại trí hoãn hiện tại vô song đã bị xích đế bắt về thiên b ự c thần quốc hoàn g thành tinh hệ vô luận như thế nào ta cũng sẽ không ngồi yên không lý đến chuyện này ngươi trước cho ta kéo dài một chút tận lực phái thêm nhân thủ bảo hộ các trưởng lao an toàn t r a ra sự tình t h i ế t hoành nói còn có cảnh chủ các nàng cũng đang hỏi chủ nhân hiện trạng bởi vì liên lạc không được ngươi cho nên để ngươi cẩn thận một chút thầy cần nói ngươi nói cho các nàng biết chờ ta một có thời gian sẽ lập tức cùng các nàng trò chuyện ngươi đi trước làm những việc này đi thầy h ầ n vội vàng thu dây đi ra phòng truyền tin đi tới hê văn phòng tiếp khách bên trong hướng hê văn nói lên lần này tiến đến phản tổ chi tinh gặp được sự tình hê văn nghe xong không khỏi h o à n g hốt nói thật không nghĩ tới s í c h đế trên thân lại có đêm tối lực lượng nếu như việc này công bố ra chỉ sợ hắn cũng khó có thể leo lên hoàng vị chỉ là sự tình này nói miệng không bằng chứng mà lại hoàng thành bên trong cao thủ nhiều như mây bằng lực lượng một người tuyệt đối không cách nào khiến cho hắn xử suất công phu thật thầy cần gật đầu nói ta cũng là nghĩ như vậy. Hiện tại, vấn đề là v ậ y hiện như không tại vấn nếu trong t đề là a y h ắ n cứu cùng ra mang nghĩa vô song liền mang ý nghĩa giáo liền đình phải ý t h i ê n vực t h ầ n quốc kết muốn i lời nói n như thần h hóa cứ vậy m độc c lập ũ nói g càng liền thêm h k khăn Evan muốn chầm ó không sai xích đế ra tâm dõi như ban ngày nhưng là làm sao hắn đã k h ô n g chế hoàng thất nhiều năm nếu là muốn ngăn cản hắn thực hiện đăng cơ làm đế ý đồ liền muốn tìm địa phương lực lượng trợ giúp t h ạ c h t h ầ n suy tư một chút nói bên ngoài l o ạ n chi trong vòng công trì đích thật là không thể tốt hơn phương pháp lãnh chúa đã nhắc lên việc này tự nhiên có suy nghĩ pháp rồi Evan cười nói trong h i ê n thần quốc cương vực quốc vực có t được i tinh hệ, chia làm hơn tinh ệ hệ, hệ u hơn vạn làm đ à so với Minh quốc tiên cảnh n quốc c ư ơ vực còn hơn nhiều. bao la rất đó q xích đế trưởng quản lấy nam bộ bang khu thiên vực b á t đại vực chủ mặc dù trên danh nghĩa đẳng cấp giống nhau nhưng mà bởi vì s í c h đế nắm giữ hoàng tất lực lượng khiến cho nó tự nhiên áp đảo các vực chủ phía trên thần quốc thế lực vốn là có chiến tranh phái cùng hòa bình phái chi phân tăng thêm thần tộc cùng minh yêu tộc là trời sinh cựu thị chủng tộc cho nên cất dấu trong đó mâu thuẫn cũng là không ít thầy thần tinh tâm lắng nghe evan k ế tiếp theo t r ầ m rãi mà đàng đạo năm đó yêu nghi ngờ tình chi chiến minh quốc tiên cảnh đại bại thiên vực thần quốc dẫn đến thần quốc bên trong sĩ khí x a sút kinh tế cũng lọt vào nghiêm trọng phá hư may mắn lúc ấy trưởng quản minh quốc tiên cảnh cản không đại quốc thích việc lớn hám công to phát sinh nội loạn từ đó minh quốc cùng thần quốc ký kết hòa bình h nhưng là thần quốc đối trận này thất bại chiến dịch di nguyên mang theo mãnh liệt sĩ nhụ c tâm lại thêm s í c h đế đạt được hai đời thần đế coi trọng khiến cho phương nam cương vực tinh hệ kinh tế phát đạt siêu việt lúc đầu phồn vinh phương bắc đây càng gây nên không ít người lòng g h e thị trong này nhất là kích tiến vào liền là nằm ở thiên vực thần quốc cương vực tây bắc bộ h u y ề n hoàng vực vực chủ đế thích thiên người này cũng là có được hoàng tộc huyết thống chi mạch có thể c h ấ n thủ bắc bộ cương vực tại phương bắc thế lực thâm căn cố đế mà lại trong hoàng thất cũng có lực ảnh hưởng nhất định cho nên xích đế muốn động đến hắn cũng có chỗ cố k � tại đế thích thiên dẫn đầu dưới Khắp u năm g trương cùng quý tộc cũng liền thành một tuyến, chứ bị xích đế. Nắm giữ phương nam chân quê, đêm dương, quanh quý quê, tuyến, Nam liền thành Nắm chân chứ xích đỏ đế. đêm tộc một vực vực bị b n khung cùng đàn bốn ngoại, n g phía vực tự tây a ngọc viện trung vực vào thái thì ở vào lập thái độ. Nam đó ộ Năm đ thiên vực thần quốc phương tây dị năng đế quốc còn tại quật khởi thời điểm từng cùng ngọc viện vực tiến hành quấy nhiễu lúc phát sinh đạt lý tư chi chiến thắng lợi khiến cho dị năng đế quốc cấp tốc trở thành cường quốc mà cái k h á c các vực c h n g h o à n g thất bởi vì do nhiều nguyên nhân chưa thể chi viện ngọc viện vực cho nên ngọc viện vực đang phát triển bên trong từ từ hướng phía độc lập trước tiến vào nó thực lực kinh tế nghe nói thậm chí vượt qua phương nam các vực âm thầm chủ bị ê văn nói xích đế, đế hàng năm đều sẽ điều động sứ giả tiến về phương bắc các vực tiến hành du thuyết đồng thời chuẩn bị bên trên phong phú quà tặng không chỉ có là trung ương còn lại liền ngay cả chỗ bình thường quan lại đều có thể thu được dù sau đó tới đế thích thiên văn bản rõ ràng quy định không cho phép thu lấy loại này lễ vật nhưng là tự mình bên trong ý nguyên có vật phẩm đang tiến hành lưu thông mà lại phương nam cương vực vốn là thừa thãi một chút phương bắc tìm không được dược vật đối với nghề chế tạo cùng dược phẩm nghiệp phát đạt thiên vực thần quốc mà nói loại này cấm chỉ chỉ có thể ở ngoài mặt lên một chút hiệu quả thôi thách thần nói mấy chục năm thay đổi một cách vô tri vô giác chỉ sợ đế thích thiên bản nhân cũng cảm giác được đối tam đại vực thế lực lực bất tòng tâm a hê văn nói chính vì vậy ta cho rằng có thời cơ lợi dụng nếu như tam đại vực có thể có được giáo đình âm thầm ủng hộ liền thạch thần đáp lợi tuy như thế nhưng lại như xích đế thẹn quá hóa giận kế vị không thành phản tổn thương vô song chẳng lẽ không phải biến khéo thành vụng i thạch thần quả quyết nói không được việc quan hệ song nhi tính mệnh an nguy nếu là không có một trăm linh năm chắc ta là quả quyết sẽ không đi làm ê văn cao mày nói nếu thật muốn muốn tự tin trăm phần trăm khả năng duy nhất bắt đầu từ hoàng thành tinh hệ trung tướng đế vô song cứu r a ngươi cảm thấy khả năng sao thạch thần hít sâu một hơi dứt khoát nói nếu thật là đã tới chưa biện pháp tình trạng ta cũng chỉ có đơn thương độc mã xông vào một lần thạch thần nói xong quay người đi ra ngoài e v a n thì là bị thạch thần ánh mắt kiên nghị kia chấn động anh hùng g ă n h ổ không sợ cường thế nhưng không phải người thường lại há có thể như thế đâu cùng thạch thần tiếp xúc phải càng sâu liền càng sẽ bị trên người h ắ n loại kia tinh thần bất khuất chết phục càng là như thế liền càng cảm thấy một loại thần phục tri tâm thạch t ầ n trở lại mình phong nghỉ viết một phong tín hàm đem một ít chuyện bàn giao cho các sợ lỡ vợ các nàng sau đó đem này đưa cho dịch linh phái hắn giao phó trở về mình t h ì t ạ i máy tính bên cạnh bắt đầu đọc qua liên quan tới thiên vực thần quốc các phương diện tin tức chờ mong có thể tìm tới một chút đột phá khẩu một đêm công phu rất nhanh quá khứ thiên vực thần quốc bên kia cũng không chuyển đến nửa điểm tin tức giáo đình bên trong như cũ tại nghiêm mật lục soát ám sát sự kiện dấu vết để lại thời gian mỗi qua một phút đối thạch thần áp lực cũng lại càng lớn nhờ thời gian càng dài trong nước sinh ra biến hóa trình độ lại càng lớn tại quốc gia an nguy cùng nữ nhân yêu mến ở giữa thạch thần nhất định phải có một lựa chọn mà cái lựa chọn này là vô so chật vật thầy ạ cần tận lực trì hoãn thời gian hy vọng có thể tại có hạn thời điểm tìm tới một cái phương pháp đem đế vô song bình yên giải cứu ra sau đó quay trở lại giải quyết ám sát sự kiện đang phiền n ã o tại lo nghĩ bên trong thầy ạ cần ý nguyên phải gìn giữ cái này một phần thanh tình tại áp lực nặng nề phía dưới thầy ạ cần nhất định phải kiên thủ tâm lý kia phần kiên trì một khi bây giờ rời đi rất có thể liền tại đế vô song vĩnh thế cách xa nhau mà lập hạ lợi thế cũng liền không còn tồn tại hành động cũng không phải là vì lợi thế mà làm mà là vì người lúc này Tại t r ê nhưng máy vi t í n h i là hoàng thất c tôn nào bên hải trọng nghiêm cần sinh hoạt thái độ nhất là truy cầu phẩm chất cao đồ ăn mà từ máy tính chế tạo ra đồ ăn ăn mặc dù tinh mỹ nhưng là chưa đầu nhập nhận công tâm huyết liền lộ ra một mươi điểm giá rẻ thế là hoàng thất hưởng dụng đồ ăn đều là chuyên nghiệp đầu bếp chế tác Cùng hoàng t h ấ t giống nhau chính là từ NG cái quan lại quyền quý nhà bên trong cũng hoàng nên nơi chính tiến quan quyền hoàng phòng thần cái trước cho các cả mục hoặc Thạch lại đời tiêu lại quý quý đều đầu là là thất, thất vào bắt bếp bếp. t tiểu đọc chăm sách đối thực đơn tri học cũng có nghiên cứu mà lại từ khi theo giáo đ ì n h địa cầu phía trên thành lập phòng của mình bên trong đến thường xuyên cùng trần khả hân cùng một chỗ nấu cơm chưa phát giác ở giữa ngược lại sẽ lấy trước thực đơn cùng nơi này thực đơn kết hợp lại sáng tạo ra không ít mới đồ ăn nghĩ đến cái này bên trong thật cận trong lòng lập tức có ý nghĩ nghĩ đến liền lập tức hành động thật cận lập tức đi ra ngoài đem việc này báo cho hê văn chuyện này đối hê văn mà nói đã không tính là gì ngoài ý m u ố n cùng thạch cẩn tiếp xúc những ngày này đã để hắn cảm thấy thạch cẩn bản thân liền là một cái ngoài ý muốn mà nói ngoài ý muốn bên trong ngoài ý m u ố n liền thuộc về bình thường nhất bất quá hiện tượng hê văn lập tức động viên chính mình quan hệ vì thạch cẩn làm tốt thuộc về đỏ t r ư ơ n g vực đặc cấp đầu bếp các loại giấy chứng nhận dùng tên giả vì n ô tịm đồng thời còn vì nó mua một loại đặc t h ù tiếng nói khí khiến cho thạch cẩn nói chuyện ngữ điệu trở nên cùng sinh trưởng ở địa phương đỏ chương người đồng dạng bởi vì đỏ chương vực chỗ tây bộ tài nguyên luôn luôn bần cùng cho nên đạt được xích đế viện trợ cũng nhiều nhất điểm này chính là đỏ t r ư ờ n g tại chính trị quan hệ bên trong ở vào đúng đưa không ngừng vị trí thạch h ầ n giả mạo đặc cấp đầu bếp liền sẽ không khiến cho trong chính trị hoài nghi từ đó gia tăng tiến cùng cơ hội vì để cho hết thẻ đều không có sơ hở thạch h ầ n tại e v a n an bài xuống lập tức tiến về đỏ t r ư ờ n g vực một cái tinh hệ c ầ m e v a n tự tay viết thư văn kiện đạt được đỏ t r ư ờ n g vực tham gia đầu bếp nhận lời mời tư h cách tại ngày thứ hai buổi sáng cùng cái khác trên trăm vị đầu bếp cùng một chỗ bay hướng hoàng thành tinh hệ nghe nói lần này mỗi cái vực đều sai phái ra ưu tú nhất đầu bếp tham gia trận đấu mà t ừ h â y van nghe được tin tức lần tranh tài này rất có thể là vì hoàng đế đ ă n g cơ mà cử hành từ hoàng thành tinh hệ tin tức chuyển đến s á c h đế đã tại hoàng thành tinh hệ bên trong bí mật tiến hành các phương diện chủ bị sự tình càng ngày càng gấp gáp thạch thần ngồi tại cái này chậm rãi trên phi thuyền không khỏi sắp mở thuyền người điều khiển mắng gần chết hận không thể mình bay đến trạm đất điểm tới thạch thần c h ă m nhàm chán lại hướng chung quanh nhìn sang phi thuyền này tốt nhất trăm cái đặc cấp đầu bếp trẻ tuổi cũng có hai mươi bảy hai mươi tám tuổi lớn tuổi cũng đều sáu bảy mươi tuổi đối với thạch t h n dạng này tại trên sàn thi đấu chưa hề xuất hiện lại có được giấy thông hành người trẻ tuổi mọi người tâm lý đều sáng tỏ là chuyện gì xảy ra những người này đại đa số đều đang nhìn thực đơn tay tại khuấy động lấy thủ pháp có thì an nhàn ngủ cảm giác lại lật qua lật lại ngủ không được trẻ tuổi c h ú t lộ ra lòng tin mười phần nghe âm nhạc xem tv còn khoa tay mua chân vì để tránh cho bị hoài nghi thạch thần cũng cải biến tướng mạo của mình cùng hình thể dáng người biến thấp chút hình thể biến rộng một chút xem ra chính là một cái người thật bình thường mà lại trên mặt còn vài chút tàn nhang mảy may không để cho người chú ý n g ồ i tại thạch thần bên phải chính là một cái cùng tuổi tác hai mươi bảy hai mươi tám tuổi trẻ đâu biết lông mi bên trong mang theo kiêu nhân ngạo nghễ bất quá nhìn thấy thạch thần về sau lập tức lộ ra ý cười khuôn mặt đến bắt đầu lấy gần như nói qua vài câu sau mới biết được nguyên lai、like、người này cũng là đỏ t r ư ơ n g vực một vị người đương quyền n h i tử tên là viêm thiết thành cũng là thông qua quan hệ tiền đến nguyên nhân bất quá là nghĩ đến hoàng thành đi mở mang kiến thức một chút nếu là có thể dựa vào tam bả thủ tay nghề trượt tiến vào trong hoàng thành đó chính là tốt nhất viêm t h i t thành một bên bày tỏ lý tưởng của mình một bên toát ra s ắ c sắc ánh mắt đến nguyên lai、like、hắn suy nghĩ đúng là trượt vào thành bên trong đến đoạn ngẫu nhiên gặp công chúa loại hình sự tình c h u y ế n bên trên một đoạn thế nhân đều ao ước d i ễ m n ộ để cho bên người ca môn ao ước một chút thạch thần kìm nén không được ý cười viêm thiết thành thì bắt đầu nghe nóng g thạch thần thân phận thạch thần lung t u n g qua loa tắc trách vài câu mà dạng này hàm xúc ngược lại để viêm thiết thành cảm thấy hắn có chút cao thâm mặt c h ắ c lúc đầu thạch thần đã đủ bình thường xem ra thực tế là để người nhìn qua liền sẽ quên loại hình nhưng là viêm thiết thành chẳng biết tại sao chính là cảm giác thạch t ầ n có chút không giống bình th viêm thiết thành bắt đầu kỹ càng vì thạch gần giới thiệu trong hoàng cung mỹ nữ còn thận trọng việc thần thần bí bí xuất ra một bản mang theo mỹ nữ đồ cho thạch gần nhìn phía trên đều là viêm thiết thành cùng các h u y n h đệ của mình thông qua các phương diện con đường nghe được tuyệt mật hồ sơ viêm thiết thành một bên đảo hình ảnh một bên giới thiệu mỹ nữ đột nhiên một bộ đồ hấp dẫn lấy thạch gần lực chú ý bộ này đổ bên trên vậy mà là đế vô song ảnh trụ mà lại không phải ấu niên thời điểm chính là cùng hiện tại đế vô song giống nhau như lúc thạch gần kỳ quái là nữ tử này danh tự cũng không gọi đế vô song mà là đế mộc hàm thạch thần chỉ vào đế mộng hàm hỏi đây là viêm thiết thành vỗ thạch gần đầu vai cười thầm n ô h u n h ngươi thật là có ánh mắt vị này chính là hoàng thất bên trong đường đường công chúa a nghe nói nàng thường cư khuê phòng từ không tham dự chính sự bất quá n ô h u n h nghe nói nàng danh hoa đã có chủ à, rất là khó giải quyết bất quá nếu là ngươi thật thích huynh đệ ta liền xem như sông pha khói lửa cũng phải giúp ngươi đ o ạ tới t thạch thần nhàn nhạc hỏi danh hoa có chủ ngươi cũng đã biết là người phương nào a viêm t i ế t thành hát nói lời này của ngươi thế nhưng là hỏi đúng người như là người khác khẳng định hỏi gì cũng không biết ta lại biết nàng đã bị gả cho ngọc viện vực vực chủ c h i tử thiên quốc võ thạch thần trong mắt lóe lên một tia tinh q u a n nói thiên quốc võ ngọc viện vực viêm thiết thành thì ở một bên n g ắ m nghĩa đế mộng hàm v ẻ một bên ai thà nói n đế mộng hàm còn có người t ỷ t ỷ tên là đế vô song chỉ tiếc vô song công chúa mất sớm nhiều năm bằng không thì cũng xác nhận mỹ lệ như vậy phương hoa làm người chịu mến bất quá nghe nói thiên quốc võ người này hung bạo thành tính tuy là ngọc viện vực vực chủ c h i tử nhưng là vực chủ tựa hồ cũng không muốn để hắn kế vị nha thạch thần khẽ vớt cảm đáp thật sao cái này như hỏi không phải hỏi n h ư đắp không phải đắp vẫn chưa nghe tiến vào viêm thiết thành tâm lý thạch thần cũng đã bị món này ngẫu nhiên sự t ì n h hấp dẫn tựa hồ đế vô song mất tích có khác nói nhân mà mình tựa hồ càng ngày càng tới gần nơi này cái chân tướng chân tướng sẽ hay không để nghĩ cách cứu viện sự t ì n h trở nên càng thêm phức tạp đâu thạch thần không thể nào phỏng đoán nhưng là chí ít có thể khẳng định đế vô song đối xích đế mà nói có so trong tưởng tượng càng quan trọng công dụng đế vô song tính mệnh tạm thời không lo còn lại đến chính là tiến cung sự tỉnh xích đế chỉ sợ cũng không nghĩ ra mình lại sẽ lợi dụng lần này đầu bếp giải thi đấu tiến cung đi Chương hương liệu cùng nữ nhân hoàng thành tinh hệ hoàng thành thứ mười bảy tinh bác bán cầu đầu bếp hội sở tại cái này cách hoàng thành còn có mười sáu hành tinh khoảng cách thứ mười bảy tinh bên trên tụ tập đến từ bát đại vực hơn ngàn tên người dự thi trẻ tuổi nhỏ đến mười lăm mười sáu tuổi tuổi già bảy tám mươi tuổi nữ tử có xinh đẹp phải làm cho người kinh diễm nam nhân cũng có x o á y khí phải làm cho người trợn mắt hốc mồm làm làm một loại đặc thù ngành nghề mỗi một cái đầu bếp cũng có thể tiến vào hoàng cung bên trong tự thân v ị thần đế làm đồ ăn trưởng quản ngự thiện phòng cùng hoàng tộc tiếp cận tự n h ư n được hưởng đặc quyền cho nên các đầu bếp tại hoàng thành tinh hệ bên trong y nguyên nhận rất lớn lễ ngộ cái gọi là thứ mười bảy tinh chính là hoàng thành tinh hệ bên trong tương đối phồn hoa thương nghiệp tinh cầu b á t đại vực các đầu bếp phân ở tại bắc bán cầu bốn cái trong thành lớn mỗi hai cái vực ở vào một tòa thành thị bên trong trong đó đỏ trương vực cùng đêm dương vực người được gan bài tại một tòa thành hai cái lục tinh cấp trong tân quán viêm thiết thành nằm nghiêng ở phòng khách trên ghế salon nghiêng chân nói nghe nói không đêm dương vực người cùng chúng ta ở cùng một cái nhà khách t h ạ t ầ n hưng hờ nói đêm dương vực người có thủ o á n với ngươi a viêm thiết thành nói đ ê m dương vực người xem thường chúng ta phương bắc dân tộc nhất là những nam nhân kia quả thực đáng ghét mỗi lần nhìn thấy bọn hắn loại kia ánh mắt khinh thường liền muốn xông tới đánh bọn hắn dừng lại bất quá tương đối những nam nhân này mà nói đ ê m dương vực thế nhưng là chuyên môn g i a mỹ nữ địa phương nghe nói lần này tại đầu bếp bên trong c ó một tên gọi là tuyệt âm nữ tử nghe nói là đầu bếp d ư ớ i trăm năm khó gặp thiên tài càng là diễm tuyệt thiên hạ nghe nói nàng am hiểu sử dụng hương liệu phàm là ăn nàng đồ ăn liền có hương khí vờn quanh q u a n thân dư hương tồn lưu mấy ngày lâu thạch t h n ánh mắt rời đi tạp chí quay đầu nhìn viêm thi cười nói xem ra viêm huynh mục đích của chuyến này lại nhiều đồng dạng viêm t i ế t thành sách sách thần bí nói ta đã dò nghe nàng ở dưới lầu số ba trăm linh bốn phòng mà lại là đơn ở t h ầ t h ầ n t ù y ý đáp đã như vậy hy vọng viêm huynh mã đáo thành công viêm t i ế t thành vuốt ve một chút bàn tay đáp ý nói phải biết nữ nhân này nghe nói tính cách nóng bỏng dùng bình thường phương thức khó mà h ạ n p h ụ dùng cấp thấp phương pháp lại là chúng ta c h i khinh thường đã nàng am hiểu dùng hương liệu ta liền dụng tâm tiếp thu đến đỏ trường đặc hữu một loại t ự c phẩm hương liệu hy vọng mượn cơ hội này h ậ hiếm thầy cần cười nói ngàn bên trong đưa hương dụng lương khổ, nghĩ đến hẳn cũng động tâm tuyệt âm tiểu thư âm cảm là khổ, đi. sẽ viêm tiết thành liếp nhìn thạch thần, cười h Thần, c thầm, h k ô nói g s thạch cũng là nghĩ như vậy. bất huynh t b người người t chính là chân nhân trước mặt không lộ tướng chỉ nhìn ngươi đi đường chi tư trong lúc phất tay tự có một phen khí thế viêm nào không cao đó mặc lâm cái dù phải gì võ thiết ủ nhưng là thở nhỏ thở là s n quân sự nhà, đã từng luyện qua mấy tay kỹ năng, dù không xưng h ở qua sự tự đã tay mấy dám kỹ k dù i n h nhưng ứ c rộng rãi, là thành ự tin n ã n cũng không lực lắm.、Viêm、thiết h tệ t Viêm trong khi nói chuyện lộ ra một cỗ tự tin chi thế lúc này nhìn lại tựa hồ biến thành người khác thạch thần xúc động cười nói đã được viêm huynh để mắt việc này không thể đổ cho người khác viêm thiết thành mừng lớn nói có thạch huynh lời này ta liền yên tâm hiện tại liền lên đường đi thạch thần cùng viêm thiết thành đi vào thang máy bên trong nhấn nút bấm sau hướng xuống hàng đi viêm thiết thành đẩy cói lòng lòng tin cất cực phẩm hương liệu trong lòng suy nghĩ tuyệt tâm thang máy rất nhanh đến thứ tầm ba thang máy vừa vừa mở cửa một xanh một trắng hai bóng người lại đột nhiên vào, vào lấy tấn mánh không kịp tốc độ đem thang máy đóng lại đợi đến trong tưởng tượng mừng khấp khởi viêm thiết thành kịp phản ứng thời điểm thang máy đã hướng lên trên thang đi lên viêm thiết thành không khỏi giận từ tâm lên đang muốn giống to lên tiếng miệng lại cứng đờ viêm thiết thành trừng trừng nhìn chằm chằm cái này thân mặc bạch đi mang theo đầu mũ nữ tử mặc dù trang phục như vậy tăng thêm kia tóc dài xóa vai ngăn chở nữ tử lớn nửa gương mặt nhưng mà viêm thiết thành dám cùng lao tiên đánh cược nữ tử này chính là tuy cái mũi bên trong mơ hồ truyền đến kia tuyệt tâm trên thân mùi thơm viêm thiết thành mừng đến tâm lý đều nhảy cẫng vội vàng hướng phía thạch t ầ n treo lên ánh mắt nịnh loạt mà nói tuyệt tâm tiểu thư tuyệt tâm có chút ngẩn g ơ không nghĩ tới thang máy bên trong người vậy mà nhận ra mình lúc đầu cũng không thèm để ý tuyệt tâm lại bởi vì n g ư ờ i được một cố đặc thù hương liệu hương vị mà ngẩng đầu hướng phía viêm thiết thành nhìn lại ngẩng đầu nhìn đến là một chương đem sắc mị mị ba chữ biểu lộ không thể nghi ngờ viêm thiết thành nói thực ra viêm thiết thành dáng dấp cũng coi như anh tuấn mà lại trên thân cũng có đại gia tự đệ cái chủng loại kia khí chất nhưng mà hết thể này đều bị cái này sắc mị mị biểu lộ che giấu nếu là bình thường bên trong tuyệt âm tất nhiên sẽ không con mắt nhìn viêm thiết thành một chút bất quá nàng trải qua cẩn thận phân rõ biết nam tử này trên thân cũng có được đỏ trương n ự c cực kỳ ít có c ự c phẩm hương liệu trời mang hương liền nhịn không được nhìn viêm thiết thành một chút đi theo tuyệt âm cùng một chỗ tiến vào thang máy nữ tử áo xanh nha hoàn tiểu sở cũng coi là nhân tài kiệt xuất hàng người dáng người thức tha tư xác chiếu người bất quá cùng tuyệt âm một so lại kém bên trên một bậc thạch ầ n dù cùng viêm thiết thành song song nhưng là do ở tướng mạo phổ thông trời h mang, mang thơm nhẹ mà không nhạt như thơ tình chi chữ tình trước c h ậ m sau t h ồ n g chậm rãi tụ tập chỉ là cái này một chút thời gian trong thang máy đã là hương khí cả phòng xông vào mũi để người chỉ cảm thấy tâm tì thấm thư tuyệt tâm gậy một chút sợi tóc lộ ra tuyệt sắc bức người nửa khuôn mặt tiểu mị tiếp nhận hương liệu cười nói viêm công tử thật sự là hữu tâm nô ra tại cái này bên trong đá tạng viêm thiết thành không e d ẻ nhìn chòng chọc tuyệt tâm kia bộ ngực đầy đạn cười thầm có thể bắt tuyệt tâm tiểu thư cười một tiếng chính là viêm nào đó p h ú c khí tiểu sở nhìn thấy viêm thiết thành bộ dáng này nhịn không được phước bật cười một tiếng viêm thiết thành bị tiếng cười hấp dẫn rơi vào tiểu sở trên thân thấy tiểu sở dáng người thức tha cũng vô cùng có tư xác ánh mắt tại nàng lồi lõm chỗ trượt đến đi vòng quanh nuốt nước miếng nói vị tiểu thư này là tuyệt tâm lơ đ ế n h giới t i ể u nói đây là tiểu sở viêm thiết thành cười ha h a nói tiểu sở tiểu sở ha ha lúc này thang máy đã đến đạt bảy lâu tuyệt tâm cùng tiểu sở như là vừa mới lúc tiến vào đồng dạng nhanh chóng rời đi ngay cả một câu gặp lại đều không nói giữ lại viêm thiết thành lớn sừng sốt một chút sau đó trầm trầm nói quả nhiên là cực phẩm mỹ nữ cao không thể chạm thạch thần ôm cánh tay cười nói khéo đưa đẩy vô so hẳn là tình trường lao thủ đi ta nhìn ngươi kêu cực phẩm hương liệu là t h n g không viêm thiết thành cười to một chút nói không có trả giá liền không có đ ạ t được viêm nào đó sao lại dễ dàng như vậy từ bỏ đi đuổi theo lại nói viêm thiết thành nói xong liền hướng thông đạo đuổi theo thạch c n cười yếu ớt một chút cũng đi theo đuổi theo tuyệt tâm cùng tiểu sở tốc độ cực nhanh tại nhà khách bên trong xuyên qua viêm thiết thành từ mang bên trong lấy ra mấy tấm phụ chú dọc theo con đường ném ra ngoài chú phủ vừa rơi xuống tại đất lập tức soi sáng ra một vệ ánh sáng sáng lên chỉ hướng con đường phía trước viêm thiết thành bên cạnh đuổi theo vừa cười nói ta có truy hồn chú nơi tay coi như nàng đi thiên đường địa ngục ta cũng có thể khai ra một con đường đến đi theo thạch t n chắp tay phi đạn đi theo viêm thiết thành đằng sau t h ô n g đạo từ lầu bảy bắt đầu hướng phía dưới chuyển di cuối cùng từ tân quán cửa sau thoát ra khi hai người trải qua cửa sau lại liền chuyển mười mấy con đường về sau lại mất đi tuyệt tâm cùng tiểu sở b ó n g dáng viêm thiết thành dừng lại bước chân đến hướng t r u n g quanh nghiêm túc quan sát đầu này cũng không rộng lớn cái hẻm nhỏ bên trong trừ sáng tỏ bốn vách tường ánh đèn bên ngoài chính là chỉnh tệ mà sạch sẽ mặt đất liếc nhìn lại căn bản không có khả năng giấu được người mà đầu này hẻm nhỏ thì là thông hướng tứ phương tám đường tại cái này bên trong cùng mất mặt lại như thế nào tìm kiếm đâu thạch thần đứng tại viêm thiết thành đằng sau không có bất kỳ cái gì biểu lộ bởi vì hắn đã phát hiện tuyệt âm cùng tiểu sở liền bay ngừng ở chỗ này thẳng lên trong cao không đang l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên mặt đất hai người viêm thiết thành từ mang bên trong lần nữa lấy ra một chương ngân s á c chú phủ trong miệng hơi niệm vài câu chú phủ hóa thành một đám lửa đầu hô hướng bầu trời sông lên đi lập tức tuân ra một mảnh ánh sáng tuyệt âm cùng tiểu sở thân hình lập tức lộ ra viêm thiết thành cười to nói hai vị tiểu thư thật sự là thú vị vậy mà dùng thiên tận chú tuyệt tâm bay ở không trung đem cánh chim màu trắng vỗ vỗ cười quyến rũ nói viêm công tử rất lợi hại nhà đã như vậy không ngại chúng ta chơi đùa trời trốn tìm tốt viêm tiết thành cười thầm nếu là có thể bắt được tiểu thư không biết là có hay không có cái gì khen thường đâu tuyệt tâm cười nói khen thưởng liền thưởng ngươi một lần đưa ta lễ vật cơ hội tốt nói xong trên thân đột nhiên phát ra đom đóm như quan g mang sau đó như là hồ điệp chấn động r ứ t xuống cánh bên trên bụi vẩy xuống ánh sáng lập tức hai người thì tại cười một tiếng về sau theo quang biến mất hóa thành như gợn nước quang ấn không gặp viêm t i ế t thành nhìn trận mắt h ố t mồm nửa ngày về sau mới cả kinh nói đây là quý t ộ c chú lợi dụng hắc cám chi quan g tiến hành di động tạo thành vô số hành động giả tượng nếu như không ngay lập tức tìm đến chính xác tung tích liền không thể nào tra được nhìn xem viêm t i ế t thành sức đầu mẹ chán dáng vẻ thạch cẩn nhàn nhã chỉ vào phía chính bắt nói bọn hắn chính hướng phía bên kia cao tốc bay đi quy tích thẳng tắp cực kỳ viêm t i ế t thành không khỏi cả kinh nói thật sao thạch cẩn cười không đáp một phẩy không không không công bên trong trong vòng bất luận cái gì tình hình đều tuyệt đối trốn không thoát cảm giác phạm vi bên trong cái gì quý t ổ n chú đối với hắn mà nói bất quá là chút điều t r ù n g tiểu ký thôi viêm thiết thành nhìn thạch cẩn vài lần rất là hắn ánh mắt bên trong tự tin mà lây nhiễm lập tức vận kỉnh sinh ra phía sau cánh chim nào nào hướng phía phía chính bắc bay đi thạch cẩn vì không bại lộ chân thực công lực cũng sinh ra cánh chim đi theo tuyệt tâm cùng tiểu sở tốc độ phi hành cực nhanh tựa hồ là áp dụng một loại nào đó p h ù chú có thể gia tốc mà viêm thiết thành vội vàng đi ra ngoài trên thân lại không mang theo cái gì p h ù chú đành phải tại thạch cẩn chỉ dẫn dưới trước tiến bảo nhận viêm t h i t thành tốc độ hạn chế hai tốc độ của con người căn bản là không có cách cùng tuyệt tâm cùng tiểu sở tướng so bất quá hai người này từ đầu đến cuối không có thoát đi thạch thận cảm giác phạm vi bên trong tuyệt tâm cùng tiểu sở trải qua cao tốc phi hành ngừng rơi vào biển cả một chỗ trên đảo nhỏ bóng đêm giữa trời phồn tinh mang mang liếc nhìn lại liền trông thấy hòn đảo phía trên có một chỗ lớn định viện tiểu sở hướng về sau mặt quan sát cười nói hai cái người không biết tự lượng sức mình ngay cả bóng dáng của chúng ta đều không có đuổi kịp đi tuyệt tâm khép cười một cái cất bước đi đến nói cái này bên trong chính là trong truyền thuyết ủ n g có thần bí hương liệu địa phương tiểu sở nói nghe nói v n g có thần bí hương liệu lao đầu từ kia tính tình rất cổ quái năm đó lao ra đến đây hắn cũng không từng để ý tới qua tuyết tâm nói cái này cô tuyệt lão nhân chính là có được hoàng thất huyết mạch người cho nên mới có thể tại cái này hoàng thành tinh hệ bên trong có bất động sản người này cao ngạo kiệt nhưng nếu là muốn từ tay hắn lấy được k i a thần bí hương liệu nhất định phải có đầy đủ tư bản tuyết tâm vừa nói một bên từ hông trong túi lấy ra một cái tiểu xảo mà tinh xảo lư hương sau đó từ mang bên trong lấy ra mấy ba o hương liệu phân kết thúc lại phối hợp thêm viêm thiết thành trời mang hương cùng một chỗ p h o n g tới bên trong vận công làm nóng về sau lư hương bên trong nhu hòa n u y ễ n ra mê ly hương khỉ đến như là đem toàn bộ hòn đảo n h u ộ n màu một loại mang có sinh mệnh cùng vui vẻ khí tức khiến cho toàn bộ hòn đảo bên trên hoàn cảnh đều phát sinh biến hóa trong lúc n h t t h tờ y cây khô gặp mùa xuân t r ă m hoa đua nở chim bay cùng văng lên cặn cá hoan hát tiểu sở vui vẻ nói tiểu thư luyện thành cái này t r ă m mệnh hương quả nhiên công hiệu phi p h ẳ m đâu tuyệt tâm cười nói nếu không phải người kia trong tay trời mang hương ta cái này t r ă m mệnh hương còn còn không đạt được loại trình độ này vừa nhắc tới viêm thiết thành tiểu sở nhịn không được cười lên nói hãn loại kia sắc mị mị mặt thật đúng là chán ghét bất quá so với những người khác mà nói thực tế là muốn anh tuấn một chút tuyết t âm nuốt nhẹ một cái tiểu sở mùi nói tiểu nha đầu hẳn là ngươi là thích kia đổ đần không thành tiểu sở gắt một cái nói ta nào có hai người chính cười đùa đột nhiên nghe phía sau có âm thanh truyền đến nói là ai đang nói thích ta à tuyết t âm cùng tiểu sở xứng sở phía dưới xoay người sang chỗ khác nhìn thấy sắc mị mị viêm thiết thành nên ngang đi tới đi theo phía sau như bóng với hình t h ậ n tiểu sở nhìn thấy viêm thiết thành xuất hiện không khỏi kinh hai nói ngươi làm sao theo tới viêm thiết thành cười hì hì nói tự nhiên là đi theo các người đến tuyết âm tiểu thư thế nào nói chuyện hẳn là giữ lời đi tuyệt tâm y nguyên kiều mị cười nói đương nhiên không biết đạo viêm công tử muốn đưa bên trên lễ vật gì đâu viêm thiết thành nói vừa mới nghe được tuyệt tâm tiểu thư nói muốn thần bí gì hương liệu xem ra chính là cái này đ ỉ n h viện chủ nhân tất cả cái này trăm mệnh hương đốt lâu như vậy đ ỉ n h trong viện người lại không có nửa điểm phản ứng xem ra tuyệt tâm tiểu thư hy vọng liền muốn thất bại tuyệt tâm trong lòng cũng khẩn trương một chút đích xác mình tự nhận là công hiệu phi phạm trăm mệnh hương vậy mà dẫn không dạy nổi đình trong viện người chú ý không phải là cái này trăm mệnh hương bên trong có cái gì thiếu hụt không thành đang nghĩ đến cái này bên trong đã thấy lư hương bên trong hương khí đột nhiên yếu đi mà nhận hương khí lây nhiễm hòn đảo đột nhiên biến một loại nhan sắc thực vật như là nhiễm lên một tầng màu đen dơ bẩn loài chim tại không trung nhào nhào mấy lần liền ngã xuống đến ở trên đảo đảo bên cạnh cá bơi cũng đảo bạch bụng phủ trên mặt biển tới tuyệt tâm cùng tiểu sở không khỏi quá sợ hãi gia nhập trời mang hương mới t r o n g mệnh hương lại có độc tố còn đang kinh ngạc bên trong đã thấy đ ì n h viện bên trong đột nhiên bay tới một trận lạnh nhạt như không có hương khí hương khí lướt qua như thanh thủy phật thân thực vật đều bị lau sạch sẽ chết chim c đi loài người cá bơi bay bơi lại lại, tới đi. vậy mà lại sống n lại, g tự do bay tới bơi đi. Người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không tuyệt âm há lại không biết mùi thơm này chính là trong truyền thuyết còn m ệ n h hương chăng bệnh hương mặc dù có thể làm sinh vật gia tăng tuổi thọ còn m ệ n h hương lại có thể làm người chết phục sinh bạch cốt sinh cơ dạng này vừa so sánh mình đích thật phải kém bên trên một cái cấp ở nhìn thấy tuyệt âm ả m nhiên gương mặt viêm thiết thành hào khí muôn và nói tuyệt âm tiểu thư ta muốn tặng cho ngươi cái thứ hai lễ vật chính là kia thần bí hương liệu ngươi lại nhìn ta như thế nào đưa nó đem tới tay nói xong nhanh chân hướng phía đình viện đi đến sau khi đứng vững tiêu sái lớn tiếng hỏi cô tuyệt lao nhân ta biết ngươi có thiên hạ vô song hương liệu bất quá trên đời này tất nhiên còn có người chưa giải chi bí c ũ n g chưa từng đạt được chi vật chỉ cần ngươi nói ra một vật đến ta liền hai tay dâng lên đại giới chính là cho ta một chút thần bí hương liệu tuyệt â m cùng tiểu sở không khỏi vì đó chán nản không nghĩ tới viêm thiết thành sử dụng phương pháp chính là như vậy đoán chừng cô tuyệt lao nhân lý cũng sẽ không lý biết cái này tiểu tử cồn g vọng đi thạch thần khoanh tay cánh tay ngốc ở một bên thực thể lại từ trong thân thể thoát ly mà ra t u ấ n di tiến vào định viện bên trong chỉ thấy một cái tóc trắng mênh mông láo giả ngay tại kính hiển vi d ư ớ i dùng cái kìm kẹp động nhỏ bé như hào mao hương thảo kia trong phòng các nơi thì chất đầy đếm không hết thư tịch cùng các loại hương liệu tiêu bản nhưng mà kỳ quái là toàn bộ phòng bên trong vậy mà không có mùi thơm cô tuyệt lao nhân tựa hồ căn bản không có ý thức được có người t i ề n đến hay là chuyên tâm tinh tế làm lấy công việc trong tay thầy c ầ n dùng nhẹ tay nhẹ phất một cái bàn đầy trên ghế s a lon thư tịch cùng cho bụi tiện tay mà lên ngưng ở giữa không trùng thầy cẩn thì quay người ngồi xuống nói chính như người bên ngoài nói tới đồng dạng ngươi nhất định có chưa giải chi bí cùng chưa từng đạt được chi vật ta cô tuyệt lao nhân y nguyên chưa có phản ứng chút nào thạch thần trong giọng nói ngậm lấy một loại hoàng giả uy nghiêm nói trên đời này có thật nhiều t r ù n g hợp sự tình cũng có rất nhiều người coi là không có khả năng xuất hiện cơ hội người thành công liền ở chỗ có thể chính xác nắm chặt mỗi một cơ hội mới có thể tại không thể có thể tình huống dưới biến thành khả năng tin tưởng nghiên kỷ như ngươi người hẳn là thật sâu hiểu rõ đạo lý này đi như vì thạch thần ngữ khí nhận thấy cô tuyệt lao nhân rốt cục thả ra trong tay sống ngẩm đầu nhìn thạch t ầ n cái này xem xét trong mắt không khỏi thả ra tinh quang đến nguyên lai người trước mắt trên thân vậy mà phóng xuất ra vô so mãnh liệt hoàng giả chi khí để người khét động mà tại thạch thần mắt bên trong thì nhìn thấy lao giả này cặp kia thanh tịnh vô so con mắt ánh mắt như vậy đại biểu trí tuệ của hắn cùng nó cả đời cũng không thể khinh thường thực lực mặc dù nó ẩn mà chưa hiện thạch thần lại có thể vững tin người này là một cái tuyệt đỉnh cao thủ nếu có hắn muốn có được tri vật nhất định là bất phàm tri phẩm thạch thần vẫn chưa phỏng đoán hắn muốn đưa ra gì chờ nan đề bởi vì vấn đề này sắp từ cô tuyệt lao nhân trong miệng quốc gia cô tuyệt lao nhân nói tựa hồ cũng không trọng yếu trên người ngươi hoàng giả chi khí có ta thần tộc đặc thù nhưng là tựa hồ lại pha tạp vật gì khác một chút để ta nhìn không thấu đồ vật thầy thần nói chính vì vậy ta mới muốn biết ngươi mong muốn chính là cái gì cô tuyệt lão nhân nhìn c h ầ m c h ầ m thạch thần hỏi bên ngoài đám người kia là gì của ngươi thạch thần nhàn nhạt đáp bằng hữu bèo nước gặp nhau bằng hữu cô tuyệt lão nhân hỏi ngươi cũng đã biết ta sẽ muốn ngươi đi làm cái gì thạch thần bình tĩnh đáp là cái gì cũng không đáng kể bởi vì ta nhất định sẽ làm đến viêm thiết thành ở bên ngoài y nguyên bày biện lạnh lùng tạo hình mặc cho lấy tiểu sở ở phía sau trận trắng mắt tuyệt t âm thì là d ở khóc d ở cười mình l à đến cái này bên trong xin thuốc mà không phải tìm tên hề đến diễn kịch bản tuyệt âm nhẹ nhàng lôi kéo tiểu sở ra hiệu nàng rời đi tiểu sở hiện chẳng lẽ tiểu thư tiểu tử này mặc dùn đốc nhưng là rất có tự tin nói không chừng thật có thể đánh động cô tuyệt lao nhân đâu tuyệt tâm cười nhạt một chút trừng mắt nói tiểu sở ngươi không phải nói đùa sao vậy mà giúp hắn nói tới nói lui tiểu sở đang muốn giải thích lại nghe thấy định viện bên trong truyền xuất r a thanh nhầm đến ngươi nếu là có thể tại bắc cực chỗ tìm kiếm được chân trời góc biển cái này thần bí hương liệu chính là ngươi tuyệt tâm nghe cùng cô tuyệt lão nhân thật nói chuyện nhịn không được giật này cả mình tiểu sở thì vui mừng quá đỗi viêm t i ế t sưng vui sướng hài lòng xoay người lại lớn tiếng nói tuyệt â m cô nương là chân trời góc biển bất quá chân trời góc biển là cái gì tiểu sở không khỏi mắng to hắn một tiếng n g a ngẩn t u y ệ t tâm vì đó chán nản giải thích nói chân trời góc biển là sinh trưởng ở nơi cực hàng ngàn thước sông băng phía dưới cùng biển tiếp xúc trên mặt chính là rất khó hái dược vật một trong chớ nói tiến vào ngàn thước sông băng dưới khó khăn nghe nói loại này chân trời góc biển là bám vào t ầ n g băng mà sinh như là thực vật đồng dạng đem thân thể kéo dài tới đến dài có ít công bên trong chi trưởng mà nếu như ngắt lấy liền nhất định phải đem cái này số công bên trong bên trong cành lá hoàn chỉnh gỡ xuống nếu không nó sẽ bị kinh sợ mà khiên động tầm băng cường đại thời điểm khả năng tạo thành tuyết lợ tuyệt â m nói xong lại đem chân trời góc biển hình thái nói một lần viêm thiết thành vỗ vỗ lồng ngực nói tuyệt â m tiểu thư không cần phải lo lắng chuyện này bao tại trên người ta nói xong hướng phía thạch thần quan sát trừ hắn có lẽ không có người để ý thạch thần mà bởi vì tuyệt â m đối viêm thiết thành đổi mới cũng có chút quay đầu liếc thạch thần một chút cái này thoáng nhìn tuyệt â m sắc mặt đột nhiên biến đổi thạch thần gật gật đầu viêm thiết thành cười nói tuyệt â m tiểu thư ta nhất định sẽ đem chân trời góc biển mang tới nói xong mở ra cánh chim hướng bầu trời bay đi thạch t ầ n cũng đi theo vỗ vỗ cánh như là một cái theo đôi bay đi lên tiểu sở lo l ắ n g nói tiểu thư ngươi nói hắn sẽ sẽ không thành công đâu tuyệt ông nói mặc dù không phải cái gì đang lúc thủ pháp nhưng là làm như vậy xác thực sẽ làm sát xuất thành công tăng lớn tiểu sở từ lời này bên trong nghe ra cái gì ngạc nhiên nói tiểu thư ý của ngươi là hắn có vấn đề tuyệt ông nói ngươi đương nhiên nhìn không ra bên cạnh hắn người kia bị hắn lấy thần chú ám chỉ lực lượng tăng cường ám chỉ khiến cho người kia lầm cho là mình trở thành cao thủ tuyệt thế, thế đợi lát nữa đi tất nhiên có thể rút một tay tiểu sở n ộ đạo t r á c không được người nam kia tượng cái bóng đồng dạng đi theo viêm công tử Nguyên l nguy viêm thiết lượng không u thành i n t h ư g là một cái rêu giao người tâm lý cũng không có cái gì ác cùng thiện tiêu chuẩn đối với hắn mà nói vận dụng ám c hai ỉ lực lượng c nạp thu người tên tìm n g vì rất nhanh tiến vào băng lánh nơi cực hàn nhưng là lấy viêm thiết thành công lực tại vòng cực bên ngoài liền mau ngược lại quanh thân kinh khí đã sớm chống động viêm thiết à n h thành biến sắc không ngờ được cái này ngô tìm thân thể vậy mà thật bình thường vô so mình hơi thi triển ám chỉ lực lượng tiềm lực của hắn liền đã phát huy quá độ mà dẫn đến cái chết viêm thiết thành không khỏi áy náy vặt vân đối với mình mà nói cũng không có ác ý chẳng qua là cảm thấy chơi vui mà thôi bây giờ ngô tìm đột nhiên chết đi hơn nữa còn là tại cái này vào đầu bên trên viêm thiết thành không khỏi hai tháng nửa ngày đành phải hít sâu một hơi tại băng trên mặt đất vanh ra một cái hồ đến đem thạch gần bỏ vào sau đó xin l ỗ i nói lại xuống vô tâm chi tội để các hạ mệnh buộc hoàng tuyển bất quá ngươi cũng khỏi phải qua thương tâm nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là không cái gì nữ nhân thích đi chờ ta sau khi trở về mỗi tháng cho ngươi đố tên một nữ nhân đến để ngươi hào h ả o qua đem nghiện viêm thiết thành nói xong đối mặt với có thể đánh tan mình năng lực phòng ngự vòng cực bên trong nhìn lại phong tuyết không l ư t đại địa sinh hẳn một mảnh mênh mông vô ảnh cảnh tượng viêm thiết thành cuối cùng hít sâu một hơi nhanh chân hướng phía trước đi đến tại viêm thiết thành đi không lâu sau thạch cẩn từ băng tuyết bao trùm hố bên trong hiện lên đến giống như ưu linh tung bay ở không trung đừng nói cái này bên trong dù cho là bắc cực nhất hàn chỗ cũng sẽ không đem thạch cẩn như thế nào thạch cẩn khoe miệng móc ra một vòng ý cười đồng b n hướng phía vòng cực bên trong bay đi viêm thiết thành một bên mạnh vận công lực chống cự lên chung quanh sâu hàn một bên thì là dùng sinh vật chú điều tra lấy sinh vật khí tức tồn tại nhưng mà cái này to như vậy như kho như biển địa vực bên trong tựa hồ căn bản không có sinh vật dấu hiệu đợi cho chú phụ dùng đến nhanh quang thời điểm lo lắng viêm thiết thành mới đột nhiên nhớ tới chân trời góc biển là sinh trưởng ở ngàn thước sông băng phía dưới mà mình sinh vật chú chỉ có thể phát hiện năm trăm m mờ pha vi viêm thiết thành thầm mắng mình một tiếng nô tìm chết để trong lòng của hắn có chút phiền muộn cẩn thận phân biệt phía trước mơ hồ địa hình viêm thiết thành vừa nhất chân liền giống tại một khối nô ra băng trên đá chân m ư ợ t khiến cho hắn thân bất do k ỳ thân thể một nghiêng nào hướng phía bên phải đi vòng quanh cái này trượt đi tựa hồ trượt tiến vào một cái hố hơn nữa còn là cái vĩnh vĩnh vô chỉ cảnh đợi cho như là xuyên qua thời gian cuối trượt dừng lại thời điểm viêm thiết thành cảm giác thân thể của mình t r u n g điệp ngã tại cứng rắn băng trên đá quanh thân đã n ằ m chắc mười vết thương chỉ có thể hận tại cái này bên trong lại không thể sử dụng lựa chú nếu không mình cũng khỏi phải khổ cực như vậy c h o n g váng viêm thiết thành dùng sức vây vấy đầu để cho mình tỉnh táo lại khi ánh mắt dần dần rõ ràng thời điểm viêm thiết thành con ngươi bỗng nhiên phóng đại trời ạ cái này sâu xuống lòng đất động bên trong lại có chập trùng tầng băng cùng nước biển sen lẫn cùng một chỗ tại tầng băng cùng nước biển ở giữa có vô số hóng ánh tia sáng đang nhấp nháy Cái này cùng tuyệt tâm chỗ miêu tả chân trời góc miêu trời biển này chính là đồng dạng. là tuyệt tả âm viêm thiết thành bỗng là... nhiên ngẩng đã h đầu nhìn lên thạch cẩn tấm kia phổ thông phải không thể lại phổ thông mặt đập vào mắt bên trong cho dù gương mặt này bên trên cũng vô áp ý viêm thiết thành còn là bị dọa cái quá sức viêm thiết thành dọa đến hết lớn quỷ a ngươi đừng tới tìm ta ta không phải cố ý a thạch thần hướng chung quanh quan sát ngạc nhiên nói viêm minh nơi nào đến quỷ viêm thiết thành chỉ vào thạch thần h é t lớn ngươi ngươi không phải quỷ sao thạch thần nhịn không được cười nói ta là quỷ viêm minh ngươi thật biết c h ế cười bất quá vừa rồi ta còn kém chút chết hết rồi ta vừa rồi tỉnh lại thời điểm phát phát hiện mình nằm tại băng tuyết bên trong sau đó ta liền tìm ngươi khắp nơi nhìn thấy cái này bên trong có cái kỳ quái động liền chui đi vào không nghĩ tới viêm huynh quả nhiên tại cái này bên trong viêm thiết thành dù sao cũng đã gặp không ít việc đời chậm rãi bắt đầu tỉnh táo lại trong lòng bắt đầu nghĩ là quỷ cũng tốt người cũng tốt trước đem mình lấy ra lại nói liền nói đem ta lấy ra đi thạch thần lên tiếng sau đó đem băng thạch phí sức ôm lấy viêm thiết thành lúc này mới hoạt động g ầ n cốt nhanh lớn hút mấy cái khí mặc dù bây giờ nội tức h ỗ n loạn nhưng là điều tiết một chút lại sẽ dần dần khôi phục viêm thiết thành nhìn xem thạch thần thấy thế nào cũng cảm giác không giống quỷ dáng vẻ tâm lý không khỏi nghĩ đến không phải là ám chỉ lực lượng phạm sai lầm cho nên hắn lại khôi phục nguyên d n g rồi cái này cũng có khả năng vừa nhìn thấy thạch t h ầ n không chết viêm thiết thành tâm lý ngược lại là lớn thở dài một hơi lắp bắp nói không chết liền tốt không chết liền tốt sau đó ngẩng đầu vui vẻ nói n ô h u n h ngươi nhìn đây chính là chân trời góc biển thạch t h ầ n ra vẻ ngạc nhiên ngẩng đầu nói trời ạ thật là viêm h u n h vận khí thật là thật tốt thạch t h ầ n nói đến đây bên trong h o à n g giả chi khí hóa thành một chùm bắn vào đến chân trời góc biển tứ chi bên trong chúng ta thích mạng văn học chân trời góc biển lập cảm giác một loại vì đó thần phục lực lượng số công bên trong thân thể bắt đầu co vào dần dần biến thành một cái nắm đấm không đến hình cầu hình cầu bên trên như muôn vàn tơ máu che kín xem ra q u ỷ dị phi thường viêm thiết thành đang vì như thế nào lấy được chân trời góc biển mà bờn dầu liếc thấy biến hóa này còn tưởng rằng là chân trời góc biển phản ứng tự nhiên không khỏi cười lớn một tiếng nói trời cũng giúp ta nói xong một cước bắn ra lại quên mình thể lực vẫn chưa khôi phục một chút liền muốn nào h trên mặt đất thầy cần vội vàng khoác tay đem viêm thiết thành đỡ lên đồng thời ám thua một c ố kình khí đi vào viêm thiết thành vội vàng nói tiếng cảm ơn đứng dậy trong cảm giác hơi thở cực tốc vận chuyển trong chốc lát tứ chi không ngờ khôi phục nguyên trạng không khỏi đại hỷ hôm nay làm việc tựa hồ cũng có thần linh tương trợ xem ra muốn đoạt lấy mỹ nhân phương tâm thực tại không đáng kể viêm thiết thành đứng dậy b ắ n ra đem chân trời góc biển chiếm được vào trong tay cười to nói thạch t h ầ n có thể đi trở về nụ cười này bên trong lại mang nhiều mấy phân ngây thơ biểu lộ thạch t h ầ n không khỏi vì đó cười một tiếng kinh lịch quá nhiều người ngây ư ờ i loại ngu muốn này n g ta thấy lừa bịp, thơ tiểu dung đã là khó khăn có lẽ thật bởi vì như thế thạch t h ầ n mới nguyện ý trợ giúp cái này mặc dù háo xác lại yêu thích đùa ác nhưng là tâm lý có lương c h i cùng thiện lương viêm thiết thành khi viêm thiết thành đem chân trời góc biển mang về đảo nhỏ thời điểm tuyệt âm cùng tiểu sở đều lộ ra vẻ đại hỷ đến nhất là tiểu sở lại còn vỗ tay gọi tốt viêm thiết thành dương dương đắc y đem chân trời góc biển đưa tiến vào trong đ ì n h viện thu hoạch được một bao thần bí hương liệu viêm thiết thành tay cầm thần bí hương liệu đi đến tuyệt âm trước mặt đem hương liệu đưa lên cười nói tuyệt âm tiểu thư cuối cùng không phụ sự mong đợi của mọi người tuyệt âm ngạc nhiên nói ngươi đến tột cùng là thế nào lấy được liền xem như thất gia lực cường giả cũng không có thể tùy tiện đem nó lấy được viêm thiết thành cười ha hả nói ai kêu vận khí ta tốt đâu ta bắt hắn thời điểm hắn chính rồi lưng một cái thân thể con rút lại thành một đ o ạ n tuyệt tâm trừng mắt nói cái gì r ố i người tiểu sở cũng đi theo cả kinh nói r ố i người chưa nghe nói qua thực vật còn có thể r ố i người viêm thiết thành hơi s ư ơ n g sở đi dạo con mắt nói có lẽ là rút gân tuyệt tâm không khỏi vì đó chán nản lơ đãng liếc tới thạch c ẩ n thạch c ẩ n lúc này đã giải trừ ám chỉ lực lượng sát ngoài lộ ra vẫn là như thế bình thường chỉ là bình thường phải làm cho người lại cảm thấy đến có chút kỳ quái có lẽ trực giác của nữ nhân luôn luôn hết sức lợi hại viêm thiết thành nhìn xem tuyệt âm hai nữ vì mình ngẩn ngơ thận trọng việc giải thích nói khoa học bên trên là có thật nhiều chưa giải chi bí có lẽ thực vật sẽ dối người cùng rút gân chính là nó bên trong một cái tiểu sở bị hắn đứng đắn chọc cho vui lên tuyệt âm thì cười khổ không thôi viêm thiết thành thèm nghiêm mà nói tuyệt âm tiểu thư là không phải hẳn là cho ta một chút băn thưởng tuyệt âm trận nhìn viêm thiết thành một chút lại đi dạo con mắt lộ ra ý cười đến nói tốt dạng này ngày mai đấu vòng loại kết thúc về sau ngươi mời chúng ta ăn cơm tốt tiểu sở ở phía sau thêm câu nhất định phải ăn tiểu nhà viêm thiết thành mừng lớn nói tự nhiên tự nhiên tự nhiên ha ha viêm thiết thành tại cười to tuyệt â m đang cười lạnh tiểu sở tại vui sướng hài lòng cười chỉ có thạch thần bình tĩnh phải như là không tồn tại lúc này hai của hắn bên trong truyền đến một tiếng lời nói nói tiểu huynh đệ có thể hay không trễ chút thời gian tới đây một lần thạch thần ngắn mùi đáp được tuyệt â m cùng tiểu sở đạt được thần bí hương liệu đã không có lưu luyến chi ý liền đứng dậy bay đi viêm thiết thành tranh thủ thời gian triệu hoán thạch thần đi theo mà tuyệt tâm cùng tiểu sở càng bay càng nhanh cùng lúc đến đồng dạng đem hai người ném thật xa thẳng đến không thấy tăm hơi Viêm t h i ế t t huyền nguyện lại chưa c h vì chuyện này mà cao lâm thời điểm thời gian đã là rạng sáng hai lúc thạch cẩn từ gian phòng của mình bên trong xuất phát trong bóng đêm hướng phía hòn đảo phương hướng phi hành ngay tại thạch cẩn sau khi rời khỏi đây không lâu hai cái bóng người cũng tất tắc từ dưới lầu trôi ra một bên vung lấy phụ trú tìm đường một bên dọc theo thạch cẩn bay đi phương hướng đuổi theo thạch cẩn lần nữa đi tới hòn đảo phía trên đình viện trong phòng nhỏ lúc cô tuyệt lao nhân chính đang cẩn thận phân giải chân trời góc biển nhìn thấy thạch cẩn đến đây phá lệ ngoại lệ đứng dậy cho thạch cẩn ngâm một bình nhìn như nồng đậm lại hương khí thanh nhã trà thơm thạch cẩn bưng lên đến trà phẩm một ngụm cười nói xa hoa chi đồng hồ thanh nhã chi tâm có thể nói là kim ngọc bên ngoài nhã nhưng trong lòng à. cô tuyệt lao nhân trong mắt lóe lên tinh quang một cái t r ớ c mắt phất dâu nói khá lắm kim ngọc bên ngoài nhã nhưng trong lòng này chính phù hợp hoàng giả chi ý chẳng những phải có cô à là tài mà n muốn người năng. thần nói, tiền bối hẹn nhau, văn ứng ước mà đến, g gọi bối bối có Thạch ước vì lại ta lây k n g b i ế tuyệt mùi vị chuyện gì. Cô、tuyệt、lao nhân nhìn kỹ một chút thạch thần nói tại ta nói sự tình trước đó muốn để ngươi lại đi giúp ta làm một việc bất quá không có khen thưởng thạch thần cười nói vừa rồi nhận mông tiền bối chưa từng vạch trần sự tình ta nên vì tiền bối làm một việc cô tuyệt lao nhân hỏi chỉ là bởi vì cảm tạ a thạch thần trả lời cho dù không phải cảm tạ chỉ bằng vào tiền bối phần này uy nghiêm liền đủ đã để ta nguyện ý đi làm chuyện này nhưng là nên cảm tạ vẫn là phải cảm tạ không phải sao cô tuyệt lao nhân nói ân đoán rõ ràng là hẳn là đã ngươi đáp ứng ta liền là ngươi nói rõ tại cách nơi này hướng chính tây tám mươi ngàn biển bên trong bên trong biển sâu có một chỗ động tại động chỗ sâu nhất ngươi sẽ tìm được ta muốn ngươi tìm đồ vật thạch thần vẫn chưa hỏi thăm là cái gì nhưng là không chút do dự gật đầu quay người mà đi đợi cho thạch thần đi sau đó không lâu cô tuyệt lao nhân mới lộn bộ tự nhủ hy vọng hắn có thể có được như vậy vật kia liền thật sự có thể lại thấy ánh mặt trời đến tột cùng là cái gì để thân là hoàng tộc huyết mạch cô tuyệt lao nhân cũng có chỗ chờ mong mà thạch cẩn đáp ứng nhiệm vụ lần này phải t r ă n g lại lâm vào một cái vô tận trong âm mưu đâu thạch cẩn vẫn chưa suy nghĩ nhiều đối với hắn mà nói bất kỳ cái gì âm mưu đều đã vô có thể trở thành âm mưu liền như cùng ở sau lưng mình hứa xa hứa xa lại như cũng đào thoát không được mình cảm ứng hai người tuyệt â m cùng tiểu sở đồng dạng hai cái này quỷ linh tinh vậy mà có thể đợi được mình xuất phát sau mới theo tới quả nhiên có t i không vặt chỉ là cùng thạch cẩn chơi tiểu thông minh tựa hồ quá ngây thơm ộ t điểm đi thạch cẩn thân hình tại không trung mạnh l o lên toàn bộ không gian lập tức bị ngăn cách ra tuyệt âm cùng tiểu sở vào lúc này cũng đột nhiên ở giữa mất đi thạch t h n thân ảnh tuyệt âm một bên tán p h ụ xuống chú p h ụ một bên ngạc nhiên nói kỳ quái làm sao hắn đột nhiên liền không gặp rồi tiểu sở vệnh vệnh miệng nói có lẽ là phát hiện chúng ta trốn đi đi tuyệt âm cau mày nói làm sao phát hiện chúng ta chúng ta cách hắn thế nhưng là có bảy trăm công bên trong khoảng cách trừ phi hắn là thần không phải có thể phát hiện chúng ta tóm lại chuyện này rất cổ quái không được còn phải đ ổ i tiếp tuyệt âm không tin tả dựa vào trực giác bay về phía trước nhìn xem tiểu sở vô tình đánh mới màu dáng vẻ nói nhìn ngươi bộ dáng như là theo d õ i chính là kia viêm tiểu tử đ o á n chừng ngươi hứng thú sẽ rất đ ậ m a tiểu sở không khỏi mặt một ngụm gắt một cái nhanh chóng đi theo chương hai trăm mười một chín g h ì n chín trăm n h hai thạch thần định thế thạch thần dựa theo lão giả nói tới vị trí tiến vào trong biển không trở ngại chút nào hướng đáy biển phóng đi rốt cục tại hai mươi ngàn mét đáy biển phát hiện một cái ám sát sâu có chút cảm giác một chút chỉ cảm thấy cái này sâu bên trong hình như có một c ô đang ngủ say lực lượng một loại cô độc lại ngạo mạ n lực lượng nay cũng kích thích thạch thần hứng thú thạch thần đầu một đâm hướng phía sâu bên trong phóng đi vừa tiến vào sâu bên trong liền cảm giác được một cỗ lực lượng mạnh mẽ muốn khống chế mình nhưng mà thạch cẩn như thế nào tốt tới người tinh thần lực đột nhiên vừa tăng đối phương căn bản không chiếm được nửa chút lợi l ộ n g nhưng là lực lượng của đối phương như cũng không yếu bất quá so với thạch cẩn những cái t i ê u cường đại đối thủ mà nói thực tế là yếu ớt một chút dần dần tại sâu bên trong hướng phía trước du động thạch cẩn bắt đầu phát hiện bên trong xuất hiện không ít di hài đến đằng sau vậy mà là càng ngày càng nhiều tích lũy phải có nửa t h ứ c chi cao nếu là cẩn thận đến một chút chỉ sợ có bên trên hơn trăm người tràn đầy toàn bộ động dưới đáy động bên trong nước sơn đen một mảnh càng hướng phía bên trong xâm nhập kia cấu ngủ say lực lượng liền trở nên càng mạnh đến đến thạch c ầ n nhìn thấy phía trước c h ô i này nửa đoạn dưới đen thấm kiếm lúc rốt cục phát hiện trong động lực lượng nơi phát ra trên trường kiếm quan g mang nội liễm ẩn chứa vô tận t h ầ n lực nó tạo hình độc đáo rộng lớn không hay dù cho là mạnh như thạch c ầ n người cũng một chút liền thích kiếm này xem ra cô tuyệt lao nhân muốn mình lấy được chính là vật này k i ế m n à y quả quyết là có gì đó quái lạ bởi vì tại kiếm chung quanh đã trải rộng vô số hải cốt bởi vì nước biển xâm lấn khiến cho trong động u tùm âm khí cùng sâu hàn nước biển hình thành chất lỏng và khí thể hoàn mỹ hợp một tại kiếm dẫn đạo dưới hình thành đặc dị lực lượng bắt đầu hướng phía thạch thần thể nội ăn mòn thạch thần hư lạnh một tiếng thể nội long mạch lực lượng nội liễm m à phát luân hồi tế bào phóng xuất ra kim quan g muôn vàn đem loại này cổ quái lực lượng bức t ả n ra đến hướng phía trước đạp mạnh mấy bước khẽ con n g heo cầm c h u ô i kiếm liền đang nắm chắc c h u ô i kiếm cái này cái s á t na thạch thần giống như linh hồn xuất khiếu cảm nhận được chung quanh tràn cảnh lập tức chuyển hóa liền thành một mảnh tràn ngập tức chuyển hóa liền thành một mảnh tràn ngập tức truyền hóa liền chỉ thấy kiếm tích đột xuất thân khắc lấy long văn triển đến răng tự nhân đầu đội kim n ó n trụ trên khôi giáp cũng là long văn ẩ n hiện long khí quay quanh bên trong để người bỗng cảm giác uy hiếp thạch thần trong lúc đó nhớ tới một người không khỏi cả kinh nói đây là thiên b ự c thần quốc đời thứ nhất đế vương chín chính chín chính, chính đế vương trong tay thần kiếm tự nhiên là thiên hạ vô song không hai thần kiếm chính ngây người bên trong chỉ thấy chín chính bản thân bên trên long khí trong lúc đó phóng xuất ra vô tận h o à n khí h o à n khí t r ù n g thiên hóa thành hát cám tri long theo chín chính hết lớn một tiếng không hai xuất kiếm kiếm long hợp một mang theo kinh thiên phá địa khí thế hướng phía thạch thần đánh tới thạch thần đột một thấy cái này cùng khí thế đã minh bạch vì cái gì tại kiếm t r u n g quanh sẽ có như thế nhiều hải cốt lùi sao đương nhiên không có khả năng có cơ hội cùng trong truyền thuyết thần đế một trận chiến ra sao cùng quang vinh a thạch thần cười lớn một tiếng long mạch chi khí đột nhiên tăng lên luân hồi tế bào huyện hóa toàn thân sáu tộc chi thể rực rỡ xuất hiện đế hoàng quyết thức thứ ba hoàn g mệnh ra thân cùng quyền mà ra quyền kiếm chống đỡ thạch thần lập cảm giác đối phương kia kinh người hoán khí đã chiếm cứ toàn bộ cả giận đồng thời trên mũi kiếm xâm hàn khí lưu lượn vòng gạo thét quả nhiên không thể khinh thường à thạch thần bị đối phương cường đại hoàn khí chấn động đến hướng về sau mánh lùi lại mấy bước mới hơi dừng một chút chín chính điên cuồng gào thét một tiếng thần chú cực quyết hận thiên hận địa hận thương sinh hận ý giả dích không dứt tức giận kinh thiên động địa theo chín chính c u ả n g hống kiếm khí như là kinh đảo hải lãng hướng phía thạch thần v ọ t tới nhìn thấy đối phương khí thế mạnh như thế thạch thần chiến ý lần nữa tăng lên hét lớn một tiếng nói nhìn ta đ ế hoàng quyết trời sinh ta hoàng người có o à n khí trung tiên ta có hoàng mệnh mang theo hoàng khí nhập thể trăng mạch ngưng tỉnh dẫn đường thiên địa chi khí làm việc cho ta thạch cẩn chiêu này mới ra toàn bộ chiến trường huyết tinh chi khí cũng vì đó sử dụng huyết thành to lớn huyết long hướng phía chín chính tập quyền mà đi chín chính tiếng giống to bên trong hoán khí lại thịnh trong lúc đó xông phá huyết long điên cuồng huy động kiếm long chi khí hướng phía thạch cẩn đánh tới thạch cẩn vì thế mà kinh ngạc thân thể đ ỗ n g nhiên tăng lên mấy chục trượng lên không bên trong thân bên trên tán phát ra vô tận t h ầ n quang theo giống to một tiếng thiên huyết luân hồi thoại âm rơi xuống thân thể hóa thành cuồng cứng rắn kỉnh khí hướng phía từ dưới vọt tới chín chính đánh tới hai cỗ lực đạo lần nữa chạm vào nhau thạch ẩ n đột một cảm giác cự lực nhập thể xâm hàn kiếm khí thấu thể mà vào bất qua chín chính cũng không dễ chịu phòng ngự khôi giáp bị thạch t h ầ n đụng rơi hơn phân nửa trên thân cũng bị thạch t h ầ n đánh ra mấy chỗ vết thương tới tựa hồ cây vốn không có cảm giác được đau nhức ý, chín chính kiếm không trở ngại chút nào vung tới nếu không phải là tại cái này bên trong đụng phải thạch t h ầ n tuyệt đối không thể t i n được chín chính thần đế vậy mà là một cái tràn ngập cường đại toàn khí ác linh đúng vậy bất kỳ cái gì huyễn tượng đều mê hoặc không được thạch t h ầ n duy nhất có thể giải thích chính là tràn ngập o à n khi chín chính thần đế hồn linh bám vào tại thần trên thần kiếm nhiều năm o à n khi mới khiến cho thần kiếm không ánh sáng tràn ngập độc tính đón chín trăm linh hai thần kiếm cùng m á n h liệt kinh đ á i khí thế thạch cẩn rốt cục cổ tay phải lắc một cái hét lớn một tiếng nói xem ra ta cũng không thể không xuất kiếm trong tiếng nói định thế biến thành một thanh óng ánh chi kiếm nhận thạch cẩn triệu h á n phóng xuất ra vô so to lớn quang mang đến thạch cẩn toàn thân cũng bị quang mang bao phủ tại lục thể chi bên trên phơi bày ra mặt khác một tầm phòng ngự lồng ánh sáng mặc dù lấy thạch cẩn hiện tại lực lượng còn không cách nào phát huy ra định thế lực lượng cường đại nhất nhưng mà định thế cùng chủ người tâm huyết tương thông cho dù không phải cực hạn chi lực nhưng mà nhân kiếm hợp nhất phát huy được lực lượng cũng là kinh thiên động điện chín trăm n h hai đụng tới thạch thần định thế phát ra như là vũ trụ bạo tạc sáng nhưng tiếng b a n g thanh âm thanh âm biết hai nhức góc cũng không có trở ngại lấy chiến đấu kế tiếp theo tiến hành hai người liều mạng bên trong máu tươi vẩy ra tại cương trên trượt kinh khí tản ra tại mặt đất trên thi thể sớm đã không phân biệt được trên thân lưu chính là máu hay là mồ hôi lưu là người phương nằm máu chín t r ă n h rút kiếm nơi tay đột nhiên bay cao nhập không hét lớn một tiếng nói thần chú cực quyết hận thần hận ma hận tinh thần thần cũng vì ta hận ma cũng vì ta hận thay i ê n đ ị tinh thần cũng vì ta、hận. trong thiên địa tất cả, trong vũ trụ văn vật, thù ta hết thẻ cũng hận, văn hận phủ, cả, của vũ vì địa bao đều bị sự đại thần t cầm h thận, thiên khống chế, hận vô miên thận, chiêu vô miên thận. ú lực lượng cùng Thạch miên miên vô vô vì vô vô ta địa kiếm nơi tay lòng có cảm giác kiếm tùy thân động mà nói khá lắm hận ý vô miên vô thận liền để cho ta tới tiêu chử người cái này vô tận hận ý nhìn ta vì người mà sáng tạo mới chiêu đi đế hoàng quyết thức thứ tám không nói gì im lặng ngươi mối hận ta không nói gì ngươi mối hận ta im lặng kiếm quá ngàn núi q u a n đi còn lại chỉ có lấy lực lượng nói rõ hết thảy lấy lực lượng tiêu trừ cựu hận của ngươi lấy lực lượng lắng lại cơn giận của ngươi không nói gì đại biểu cho hành động c ự c hạn đại biểu cho lực lượng tuyệt đối a hoang ký xung kích cùng lực c h ấ n thiên cương trên trận lại bị thương nặng chín chính rốt cục tại thạch c ầ n mới chiêu phía dưới rơi xuống dấu hiệu thất bại bị thạch c ầ n một q u y ề n hoành trúng phía sau bay ngược ra xa vài c h ụ c trượng thạch c ầ n thở hồn hển nhìn qua từ huyết hải bên trong bay ra chín chính nói dạng này còn giảm bớt không sự thù hận của ngươi sao chín chính máu đỏ mắt nói muốn giảm bớt sự thù hận của ta liền kế tiếp theo chứng minh ngươi là có thể siêu việt ta cường g i ả đi chín chính vừa mới nói xong trong tay không hai phát ra mười ngàn trượng thần quang bày biện ra phân giải c h i thức không hai vốn chính là từ hoạt tính tinh thể chế trải qua lực lượng phân giải về sau hoạt tính tinh thể liền có thể tiến vào trong thân thể trở thành người binh hợp một điểm này cùng thần võ tộc cường binh lực có chỗ tương đồng mà thần quốc người làm như vậy tại đem lực lượng đạt đến cực hạn thời điểm cũng đem đèn tặng dầu không hai nhập thể nhân kiếm hợp nhất chín chính trên thân bắt đầu phóng thích siêu việt kiếm khí mà đạt tới kiếm cảnh kiếm cảnh vừa hiện vạn vật gia binh toàn bộ chiến trường lập tức bị chín chính khống chế đầu mâu đủ chỉ thạch cẩn thạch cẩn cắn răng nói hẳn là không phải muốn đem ngươi giết chết ở đây mới có thể đem đ o à n khí của ngươi tiêu trừ sao chín đang điên cuồng cười to nói g i ế t đi g i ế t đi g i ế t đi thạch cẩn hít sâu một hơi nói t ố t tới đi đế hoàng quyết hai thức hợp bốn thiên h u y ễ n luân hồi không nói gì im lặng tuyệt đối lực lượng phối hợp thêm tuyệt đối tử vong cùng tuyệt đối phục sinh hết thể hướng phía cực hạn cực hạn kéo dài mà đi vào lúc này thạch n lực lượng cùng định thế cơ hồ hợp làm một thể cơ hồ là cùng thời khắc đó chín chính hết lớn thần chú cực quyết một thức sau cùng nhân kiếm hợp nhất vong trời vong đ ị a toàn bộ chiến trường đều theo chín chính thanh nhâm xoay tròn tới đồng hồ như là một lớp da đồng dạng đảo ngược đến đem thạch t ầ n cùng chín chính hai người bao khỏa trong đó lúc đầu đã tràn ngập sát khí địa vực bởi vì hẹp tiểu mà tăng cường xung kích bởi vì hẹp tiểu mà ngưng kết lực lượng mạnh hơn tại hát cám đâm nhau bên trong chín chính một quyền kiếm cảnh gành tiến vào thạch t ầ n ngược trái kiếm cảnh đem thạch t ầ n toàn bộ thân thể chuyển hóa thành địa bàn của mình vô số kiếm khí mạnh mẽ đâm tới đem thạch gần thân thể cọ rửa không còn thạch gần tại một quyền này dưới chỉ còn lại có lồng ngực trở lên bộ phân nhưng là kiếm của hắn c n g theo cánh tay phải của mình đâm tiến vào chín h chính trong lồng ngực định thế chi kiếm mang theo thạch thần sáu tộc hợp lực lấy bốn loại khác biệt hành vi lực tràn ngập tại chín h chính toàn thân bên trong chín h chính lại như thế nào cường đại thần chú lực cũng chịu không được như thế sung kích lập hiện mọi mệnh c h i tượng chín h chính trên mặt oán khí dần dần tiêu tán có chút túi đầu nhìn xem định thế nói hào kiếm có thể xuyên thấu ngực ta thân chi kiếm nhất định là trôi tuyệt thế hào kiếm ngươi tên là gì thạch t h n cao giọng đáp thạch t h n chín đang theo dõi thạch t h n nhìn xem nói thạch t h n có thể chiến thắng ta cừng giả ta nhất định sẽ nhớ được cái tên này chẳng biết lúc nào s á t khí mất diệt hoang khí biến mất huyết khí tràn ngập chiến trường bên trong thạch c ầ n cùng chín chính đứng đối mặt nhau thạch c ầ n luân hồi tế bào tại chiến hậu nhanh chóng khôi phục thạch c ầ n thân thể mà chín chính t r ù n g sinh quyết cũng đồng thời lên hiệu quả hai người đồng dạng có chút m ỏ i m ệ t không chịu nổi nhưng là cũng không che giấu được trong mắt kia tiếp tiếp c h i tình chín chính xúc động hỏi hiện tại là cái gì năm tháng rồi thạch cẩn nói bốn trăm bốn mươi mốt năm chín chính nói kia coi như đã có trên trăm năm thạch cẩn không giải thích được nói có thể ở đây gặp phải thần đế thực là thạch mộ tri phúc chỉ là thần đế thân có như thế nồng hậu dày đặc q u ả khí lại từ đâu mà đến đâu chín chính diện bên trên phơi bày ra vẻ thống khổ hồi ước nói ba trăm mười một thâm niên chính vào yêu nghi ngờ tình trước giờ đại chiến thần quốc các cái thế lực bị ép liên hợp lại cùng nhau nhưng là cuối cùng không có có thể chống cự được minh quốc chiến tranh thất bại làm đắc hòa bình trở thành dân tâm sở hướng một chút hưu thức chi sĩ thành lập tìm chủ doanh vì tìm được tên chủ mà bốn phía tìm hiểu ta lúc ấy xúc động phẫn nộ tại thần quốc các thế lực bất lực mang binh khởi nghĩa bị tìm chủ doanh nhìn chúng phụng ta làm chủ chinh chiến sau rốt cục khắp nơi hai mươi năm sau thành lập thiên b ự c thần quốc thạch thần nói theo sử thư ghi lại thần đế tại văn vận nguyên nhiên tức thiên b ự c thần quốc kiến quốc nguyên nhiên ba trăm ba mươi năm lúc liền bởi vì bạo bệnh đi về coi tiên chín chính khai nói đi về coi tiên đây hết thể đều là một người thủ đoạn nham hiểm ta cũng không ngờ tới mình vậy mà lâm vào trận này trong âm mưu mà lại trong đó còn có ta hoàng nhi thạch thần có phần cả kinh nói thần đế hoàng nhi không phải là đời tiếp theo ngàn máu thần đế chín chính nói hán tin vào người kia chi ngôn vậy mà ra hại ta b u ồ người ta chinh chiến xa trường nhiều năm cuối cùng vậy mà chết tại con tà ta tay bên trong cái này làm sao không để ta oán hận từ sinh đâu thầy thần kéo c ă n g mặt c h â n c h ờ sau một hồi mới lên tiếng dựa theo sử thư ghi lại ngàn huyết thần đế tại kế vị sau không đến bao lâu liền chết bất đắc kỳ tử đồng thời hơn sau mấy vị đế vương bắt đầu làm dịu h o à n g thất nó hơn muốn đem quyền lợi tập trung đến thần đế một người trong tay hiện tại xem ra trong này tựa hồ là sớm đã dự định xuống tới âm mưu triền miên trên trăm năm âm mưu nói đến đây bên trong thầy thần mắt sáng lên nói thần đế nói tới người kia đến tột cùng là chỉ ai chín chính tự rêu nói người kia tuyệt đối không phải người bình thường mặc dù hắn cực lực cẩn tàng trên thân lực lượng nhưng là y nguyên phát ra điểm đặc biệt một loại thuần thiên nhiên h ắ c đám tuyệt đối không phải ta thần tộc tất cả nhưng mà con ta lại nghe tin với hắn thật sự là buồn cười lại đáng hận thách thần nói cứ như vậy nhìn lên người này hẳn là xích đế không thể nghi ngờ chín chính n g h i nói xích đế thách thần nói hắn là hiện nay bắt đại vự chủ c một trong cũng là đ ờ i t r ư ớ c đế đế không lo sư phó bây giờ đã nắm giữ thực tế hoàng quyền càng quan trọng chính là hắn một thân phận khác là minh quốc kiến quốc chỗ hoàng đế đêm tối tiên hoàng chín chính chân nói ý của ngươi là đêm tối từ ta thời đại liền bắt đầu thao túng ta thiên vực thần quốc hoàng thất chi thay đổi triều đại thạch thần nói không sai dựa theo hiện tại manh mối mà nói khả năng như vậy tính lớn nhất nhưng mà ta từ đầu đến cuối không nghĩ ra lấy hắn thân phận như vậy cùng lực lượng tại sao phải làm những chuyện này hẳn là thật là vì diệt đi thần quốc hoặc là đem nó thống nhất ta mà lại đêm tối tại xích đế trên thân giữa bọn hắn loại quan hệ đó lại không giống cụ thể khi đêm tối xuất hiện thời điểm xích đế giống như biến thành một cái hư không chín chinh nữu nhữ mày nói có lẽ là bởi vì tam thế tá mạch truyền thuyết thạch thần bị chín chính câu nói này cả kinh kem chút nhảy dựng lên chín chính vậy mà biết tam thế tám mạch sự t ì n h liền v ộ i vàng hỏi tam thế tám mạch đến tột cùng là cái gì chín chính vẫn chưa vì thạch thần phản ứng có chỗ giật mình bình tĩnh trả lời tại ta thần tộc trong điện tịch ghi chép tại thứ nhì vũ trụ ban đầu thời điểm từng có người phát hiện một khối đến từ thứ nhất vũ trụ thần điện di trị ở trong đó phát hiện một tấm đĩa đá phía trên ghi lại tam thế tám mạch c h i ngôn theo khảo chứng tam thế chính là nhân c h i tam thế luân hồi chi ý bởi vì thứ nhì vũ trụ là tại thời không nếp bốn bên trong sinh ra khiến cho vũ trụ lời u â n h hệ h t n giải h thích b i ế này phải chăng so với càng thêm hợp lý đâu thạch t h ầ n trong lúc nhất thời lâm vào mới tới bí ẩn bên trong nếu thật là chỉ luân về tam thế như vậy kiếp chức của mình cùng tiến lên thế lại nên như thế nào tìm kiếm đâu Vấn với nghe lời ấy, liền biết được những lời này đề so ba chính chính nhìn ra thạch thần thở dài, nghi tám ngờ ì đâu. c h nói trong truyền thuyết ma là từ thần sinh sinh ra tới hải tử ma một khi chết đi liền lại nhận tịnh hóa mà quay người vì thần thần một khi lên phảng trần dục nghiệm liền sẽ hóa thân thành ma thần ma c h i thân ở vào trao đổi luân hồi c h i địa ta nghĩ s í c h đế bản nhân cũng đã biết mình kiếp trước nhưng hỏi hắn tại sao phải trưởng quản hoàng quyền rất có thể là hắn nghĩ lấy phương pháp của mình đến thống trị quốc gia cho nên từ một điểm này mà nói thống trị thiên vực thần quốc đã không phải giã tâm mà là trách nhiệm thạch t h ầ n chừng lớn mắt nói trách nhiệm trách nhiệm sao chín h c h í n h nhìn xem thạch t h ầ n nói bây giờ oán khí của ta đã bởi vì gặp mạnh hơn ta ngươi mà hóa giải không hai thần kiếm cũng đem biến mất theo mà là không vì ta đòi lại năm đó huyết c cũng liền giáng lâm đến trên vai của ngươi bởi vì c ư ờ n g đại cho nên sẽ có vô số trách nhiệm dạng này ngẫu nhiên chỉ là một loại trong đó chín chính nói ngươi có thể tìm tới nơi này quả quyết không phải ngẫu nhiên tại trước ngươi đã từng có thật nhiều người đến qua mà chỉ dẫn những người này đến đây chính là tìm chủ doanh chân chính đi theo người hầu của ta nhóm tin tưởng bọn hắn đã đã tìm được có thể thay thế ta thích hợp hơn nhân tuyển thay c ầ n vì thế lời nói xứng sở chín chính đã từ từ theo chiến trường huyễn ảnh mà biến mất biến mất bên trong hào khí cười nói cường giả cả đời chỉ vì gặp phải người mạnh hơn gặp ngươi ta đã kiếp này vô hối dần dần biến mất chín chính, chính vươn g tay đặt tại thạch t h ầ n trên đầu vai ánh mắt bên trong lộ ra chút hiền lành chi ý đến cười nói quên nói cho ngươi ngươi rất giống ta hoàng nhi thạch t h ầ n trong lòng nổi lên có chút sầu não t r u n g quanh đã trở thành tinh thần bên trong để lại hư sắc cho dù dùng tay n ắ m lấy lại chỉ là hư không thôi cho dù có thể lưu thêm một trăm năm c h i thần lại như cũng đào thoát không được tự nhiên lực lượng biến mất là không có lựa chọn động bên trong hư tượng lập tức hồi phục hoãn ký đã không gặp không hai thần kiếm cũng theo đó hóa thành mảnh vỡ thạch cẩn đem mảnh vỡ thu vào trong lòng thở dài một hơi nói lấy bản thân chống nghĩ liền đoạt nhân chi tính、mệnh. đây chính là cái gọi là trách nhiệm a vô luận đối phương là xích đế hay là đêm tối ta đều sẽ vì ngươi đòi lại món nợ máu này thuộc về hoàng giả nợ máu chương hai trăm mười hai long mạch hiện thân thần tộc bí văn tuyệt tâm cùng tiểu sở ngay tại trên mặt biển phi hành dưới ánh trăng khắp nơi t r ố n g trải nhưng mà mặt biển bình tĩnh vô so trừ ngẫu nhiên thấp liệng mà qua chi biển căn bản không có nhìn thấy cái gì nhân loại động tĩnh ngay tại hai người nhìn quanh thời điểm chỉ thấy phía trước nước biển phun trào đột nhiên như là vòi rồng đồng dạng dâng lên một cây có nước từ trong có nước một bóng người bắn ra thân bên trên tán phát ra một loại để thiên địa thần phục khí c h ư t tại dưới ánh trăng trong bóng tối không cách nào thấy rõ ràng mặt của hắn nhưng là kiêng ngạo nghệ khí thế làm cho lòng người cảm giác uy hiếp như là huyết ảnh bóng người một cái chớp mắt biến mất tuyệt tâm cùng tiểu sở cũng nhịn không được rủi mắt một cái liếc mắt n h ì nhau n đồng thời hỏi ngươi có không thấy được tiểu sở t r ừ n g lớn mắt nói trời ạ kia là thần sao tuyệt tâm thở một ngụ nói không biết bất quá đột nhiên xuất hiện tại cái này bên trong ngược lại thật sự là, là kỳ quái chúng ta hay là tiếp tục tìm kia tiểu từ đi tiểu sở ứng tiếng miệm bên trong lẩm một câu hai người kế tiếp theo dọc theo mặt b i ể n phương hướng bay đi khi hai người bay ra số m ộ ư ơ i km về sau thạch thần đã trở lại hòn đảo bên trên đình viện phòng nhỏ bên trong khi cô tuyệt lao nhân nhìn thấy thạch thần bình yên trở về trong mắt lộ ra thần tính phức tạp kinh hỷ cùng kích động đan vào một chỗ thạch thần bình yên từ mang bên trong lấy ra không hai mảnh vỡ đưa cho cô tuyệt lao nhân cô tuyệt lao nhân không người dối ra run r à y hai tay tiếp nhận mảnh vỡ trên nét mặt mang theo vô so cung kính tinh tế vớt không hai mảnh vỡ hỏi ngươi đã gặp bệ hạ đi thạch t ầ n gật gật đầu nói ta cũng nghe nghe hắn giảng sự tình cô tuyệt lao nhân nhìn xem thạch thần nói cái này trên trăm năm phái đi tư chất khá cao hơn trăm người tuyển cũng chỉ có một mình ngươi bình yên trở về đây quả thật là để lao phu cực kỳ hưng phấn tin tức tốt thạch thần bình tĩnh hỏi ngươi đến tột cùng là ai cô tuyệt lao nhân nói đã ngươi hoàn thành nhiệm vụ thành công mang về không hai mảnh vỡ đồng thời giải trừ thần đế bệ hạ hoàng khí sự t ì n h cũng nên hướng ngươi nói rõ ràng ta chỗ tổ chức chính là tìm chủ doanh ta tên là cùng thiên chính là tìm chủ doanh thập tam trưởng lão một trong ẩn cứ ở đây mục đích chính là chỉ dẫn thiên vận người tiến đến lấy kiếm thạch t ầ n nhịn không được cười lên một tiếng muốn đi lấy kiếm nhất định phải chiến thắng qua được chín chính h o à n khí nếu không phải mình rút kiếm nơi tay chỉ sợ muốn đánh bại hắn cũng có khó khăn mà năm đó rong ruổi thiên hạ chín bản chính công lực của người ta khẳng định không chỉ ở đây trước gặp đêm tối xích đế gặp lại thần đế chín chính thạch t h ầ n càng phát cảm thấy áp lực chỗ đến từ cường giả áp lực cô tuyệt lao nhân tiếp tục nói đã các hạ nghe nói thần đế giảng sự t ì n h hẳn là minh bạch hắn nguyên nhân cái chết có chỗ k ỳ qua ca thạch thẩn nghĩ nói ta chỗ kỵ q á i là các ngươi đã là chung với chín chính thần đế tìm chủ danh từ khi chín chính thần đế đi về cõi tiên về sau liền biến mất tại chính đàn bên trong hẳn là đ â thật thần g là có hoạch c kế tốt lắm. ô như nói thở dài n cường giả không cách nào đào thoát thân tình chi ràng n buộc kẻ yếu ngược lại có thể tuyệt tình tuyệt nghĩa thật sự là thiên đại trầm trọng mà mình làm sao từng có thể đào thoát tình yêu và tình thân giảng đ ư ợ đâu nhưng mà những này đều cũng không phải là lực cản mà làm mình trở thành cường giả ý nghĩa duy lại càng mạnh mới có thể bảo vệ ở người yêu thay c h ầ n từ cô tuyệt lão nhân miệng bên trong tự nhiên nghe ra chút ý vị dừng một chút hỏi bây giờ s í c h đế đã nắm giữ hoàng thất cùng bộ phân phe thế lực tìm chủ doanh cho dù có thể tái hiện tại thế cũng tất nhiên ủng hộ hoàng thất huyết mạch vì hoàng nhưng mà hiện tại s í c h đế thế lực bao la muốn k h ắ c cây tân hoàng cũng không phải chuyện dễ dàng cô tuyệt lão nhân cười nói các hạ quá coi thường chúng ta tìm chủ doanh mặc dù là ẩn cư ở chính đàn bên ngoài nhưng là chúng ta lại khống chế các đại vực bên trong rất nhiều thế lực chính trị mà lại chiếu chín chính bệ hạ di trị chỉ, chỉ cần có thể thông qua nhiệm vụ này liền có tư cách trở thành người kế thừa của h ắ n người bởi vì kế thừa quốc gia cũng không phải là nhất định là huyết thống mà là tâm t h ạ y thần cười nói thật sự là thú vị tâm nói như vậy ta ha không là có tư cách trở thành người thừa kế rồi cô tuyệt lao nhân nghiêm nghị nói chỉ là tư cách mặc dù ngươi đạt tới trăm năm qua chưa đạt nhân sự tình bất quá cửa hải tiếp theo lại là ta thần tộc bốn trăm năm qua không người có thể phá giải năng quan t h ạ c h t h ầ n nghi vẫn hỏi đó là cái gì cô tuyệt lao nhân nói chuyện này chính ta còn không cách nào làm chủ hiện tại ta nhất định phải cùng phía trên bắt được liên lạc đem ngươi tình huống chuyển báo lên đồng thời trải qua trưởng lão hội đồng ý về sau mới có thể chính thức xác định việc này t h ạ c h t h ầ n hai tay tùy ý thả ở trên ghế salon cười nói ta còn có một cái vấn đề nho nhỏ cô tuyệt lao nhân nhìn chăm chú t h ạ c h t h ầ n chờ đợi hắn t h ạ c h t h ầ n cười nói nếu như cái này có tư cách người cũng không phải là thần tộc người đâu cô tuyệt lao nhân xứng sở thạch thần khẩu âm là đỏ trương khẩu âm không có sai nhưng là vừa rồi một câu nói kia ngự khí lập tức trở nên có chút c ổ quái xen lẫn minh tộc thần tộc thậm chí ma pháp tộc một chút khẩu âm nghe như tam tộc lại không giống tam tộc cái này không khỏi để cô tuyệt lao nhân mần ngơ thạch thần nói ta cũng không có hứng thú khi v u a của các n g ư ờ i nhưng là ta lại có một cái thí sinh rất tốt lấy tư chất của nàng đủ để trở thành thần tộc chi hoàng cô tuyệt lao nhân không khỏi hỏi vậy vậy người tuyển cũng có thể thông qua vừa rồi khảo nghiệm sao t h ạ thần cười nói ngươi quên rồi sao có thể kế thừa quốc gia cũng không phải là huyết thống mà là tâm muốn tiêu trừ thần đế hoặc khí trừ dùng cường giả thủ đoạn bên ngoài càng cần chính là trách nhiệm hưng thịnh hoàng thất trách nhiệm cô tuyệt lao nhân đột nhiên có cảm giác gật đầu người trẻ tuổi trước mắt này ngộ tính cùng tư chất tuyệt đối là tốt nhất ngồi chi tuyển nhưng là như hắn thật không phải là thần tộc người là tuyệt đối không thể đạt được tìm chủ doanh ủng hộ như vậy trong miệng hắn c á i kia thần tộc người có lẽ là một cái hy vọng khác thạch thần tiếp tục nói ta nói tới người liền là đương kim thần đế đế không lo cô tuyệt lao nhân mặc dù ẩn cư ở đây nhưng là tin tức lại so bất luận kẻ nào đều linh thông ngay xong lời ấy không khỏi ngẩn ngơ nói đương kim bệ hạ các hạ vậy mà quen biết thạch c ầ n cười nói ta cũng biết đế không lo sớm đã chết đi bây giờ sung làm thân này chính là trong truyền thuyết sớm đã chết đi công chúa đế vô song cô tuyệt lao nhân nào có thể đoán được đến thạch c ầ n đối trong hoàng thất sự tình vậy mà quen thuộc phải loại tình trạng này c h ấ n kinh chi hơn đối thạch c ầ n càng là l a o mắt mà nhìn